tâm mạch chấn vỡ ngũ tạng lệch vị trí đan điền bị hủy gân mạch đứt từng khúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ đây là dược cơ chẩn bệnh lúc sau kết quả mà bạch hình vũ chẩn bệnh kết quả cũng là như thế đưa bọn họ bỏ vào vạn dược linh tuyên thao, trước giữ được tánh mạng sau đó bạch hình vũ bắt đầu chuẩn bị yêu cầu dùng đến linh dược đầu tiên chính là nhược linh chi dùng để chữa trị bị hao tổn tâm mạch cùng với lệch vị trí ngũ tạng sau đó dùng thiên tục thảo thay thế đoạn rất gân mạch đến nỗi cuối cùng bị hủy rất đan điền Tăng tích nước mắt từ bạch hình vũ khỏe mắt theo thứ tự chảy xuống, lấy thiên hồ chi nước mắt trọng tố đan điền Làm xong này hết thể lúc sau, tăng tử ngôn ba người như cũ không có tỉnh lại, lúc này bọn họ giống như là một cái pha lê hoa, yếu ớt vô cùng. Kế tiếp mới là quan trọng nhất bộ phận, lấy sinh cơ thiên tầm liêu vì dẫn, vạn dược linh tuyền vì phụ, lại xứng với tái sinh đan, chuyện sau đó liền phải bà xem bọn họ. Đáng giá cao hứng chính là bọn họ tu vi bảo vệ, chưa khỏi lúc sau không cần một lần nữa lại đến một lần. Nôn triệt bị thương tương đối nhẹ, bởi vì lo lắng tàng tử ngôn cho nên hắn vẫn luôn cường trống không có tiến vào chiều sâu hôn mê. Lại nhìn đến trước mắt hình bóng quen thuộc, nôn triệt sở hữu kiên cường nháy mắt sụp đổ. Sư tôn. Không cần nói chuyện, ngươi trên tay thực trọng. Lúc này nôn triệt đầu tiên vang lên chính là chính mình sư Minh, ở bị gặp đến công kích thời điểm. Sư Minh thế hắn thừa nhận rồi đại bộ phận thương tổn, nếu chính mình trên tay thực trọng, kia sư Minh có phải hay không đã? Nôn triệt không dám nghĩ tiếp đi xuống. Sư tôn. Sư huynh hắn thế nào? Hắn không có việc gì, bất quá bị thương tương đối trọng, còn ở hôn mê bên trong. Biết tàng tử nôn không có việc gì, nôn triệt trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống, sau đó mặc kệ chính mình hôn mê qua đi. Bạch Hinh Vũ có chút đồng tình nhìn lúc này hôn mê bên trong bạch vô mộ, đáng thương và à, người hai cái sư huynh trong mắt chỉ có lẫn nhau, rõ ràng là ba người hành, ngươi lại không xứng có được tên họ. Ngươi nói cái gì? Tàng tử nôn ba người là huyền môn đệ tử đời thứ ba. Nghe được đường minh mang về tới tin tức. Không sai, tàng tử ngôn cùng 200 năm trước đúng là trở thành linh thanh phong phong chủ, mà đang ở tấn công chúng ta hẳn là chính là này sư tôn, đời trước phong chủ việc làm. Đem đường ý một bộ dạy ra biểu tình, đường minh nhịn không được mở miệng nói, phụ hoàng, chúng ta không bằng thỉnh lão tổ xuất quan giải quyết chuyện này. Vốn di chuyện này chính là những cái đó lao ra hỏa làm, hiện giờ đã đến văn sát, cũng tự nhiên là muốn bọn họ ra mặt giải quyết. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Đi thỉnh lão tổ xuất quan. Từ biết tặng tử nôn là Linh Thanh Phong phong chủ bắt đầu, đường ý liền lâm vào hoảng loạn, đường minh không hiểu, nhưng là những người khác lại phi thường rõ ràng huyền môn Linh Thanh Phong ý nghĩa cái gì. Đó là huyền môn 12 phong bên trong nhất khủng bố tồn tại, cho phải bọn họ căn bản là không có khả năng thiện, đặc biệt là bọn họ hành động chạm vào chính là toàn bộ huyền môn điểm mấu chốt. Thấu chương xong Chương 459 thay mận đổi đảo người không xứng. Chương 459 thay mận đổi đảo người không xứng. Ở tổ địa bế quan đường ra lão tổ nghe được huyền môn sự tình ngược lại biểu hiện tương đối bình tĩnh Huyền môn biến mất ở Thánh Nguyên Đại Lục Vạn năm lâu Ta đường cổ Hoàng Triều càng là xưa nay cùng huyền môn nước giếng không phạm nước sông 15, 16, 17 chuyện này là bởi vì các ngươi ba người dựng lên Vậy từ các ngươi ba cái đi giải quyết đi Có thể bình ổn huyền môn lửa giận liền thôi Nếu bọn họ không chịu tha thứ các ngươi kia này lửa giận cũng không nên chúng ta toàn bộ đường cổ Hoàng Triều tới gánh vác kỳ thật lời này đã biểu lộ bọn họ muốn từ bỏ này ba vị thái thượng trưởng lão ba vị độ kiếp kỳ cường giả cứ như vậy nói từ bỏ liền từ bỏ này đủ để thấy được huyền môn khủng bố đường minh nhìn từ tổ địa đi ra ba vị thái thượng trưởng lão sau đó lại nghĩ tới phía trước hắn đi gặp huyền môn mọi người thời điểm cảm nhận được áp lực không khỏi lắc lắc đầu này hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc hơn nữa bởi vì gần trăm năm linh khí trở nên loạn không ít này ba vị thái thượng trưởng lão trên người làn da giống như là khô khốc nhiều năm láo vỏ cây giống như gió thổi qua liền tan. Trên lệnh quá lớn, đường minh căn bản là không cho rằng này ba vị thái thượng trưởng sẽ là huyền môn đối thủ. Ba người đi vào huyền môn linh thuyền trước mặt, ngay từ đầu ba người còn tưởng lúc lắc cái giá, rốt cuộc bọn họ đều là độ kiếp kỳ cường giả, hơn nữa hiện giờ ở độ kiếp kỳ lựa chọn đoạt xá người cũng không ở số ít, có thể nói là công nhận bí mật, chẳng qua bọn họ lựa chọn người vừa lúc là huyền môn người trong. Chính là nếu bọn họ ngay từ đầu liền nói rõ ràng chính mình là huyền môn người trong bọn họ không phải sẽ không lựa chọn bọn họ sao. Cứu này nguyên nhân, hai bên đều không phải vô tội. Lê Chiêu đang nghe bọn họ biện giải lúc sau, không khỏi cười lạnh vài tiếng, như các ngươi theo như lời tử ngôn bọn họ ba người đã thu được giáo hấn, tâm mạch chấn vỡ, ngũ tạng lệnh vị trí, đan điền bị hủy, gân mạch đứt từng khúc, mà hiện tại tự nhiên là đến phiên chư vị trả giá đại giới. Ba người nghe xong Lê Chiêu miêu tả, Đều không khỏi nghĩ thầm đều như vậy cư nhiên còn chưa chết Nếu không phải bọn họ còn sống liền Sẽ không đưa tới huyền môn trả thù Mười 15 thái thượng trưởng lão tên là Đường Tiền Hắn mở miệng nói Nói vậy ngài hẳn là 12 phong phong chủ chi nhất Có quan hệ với tàng tử ngôn ba người sự tình sắc thật là ta ba người không đúng Nhưng là trước mắt sai lấy đúc thành Mặc dù là ngài vì bọn họ báo thù Cũng là không làm nên chuyện gì Cùng với như vậy Lao phu nơi này đến là có cái đẹp cả đôi đàng biện pháp Thấy Lê Chiêu không nói gì Đường tiền cho rằng chính mình nói chúng rồi Lê Chiêu tâm tư sau đó tiếp tục mở miệng nói, huyền môn sinh khí đơn giản chính là bởi vì Linh Thanh Phong phong chủ tặng tử ngôn trọng thương không trị, như thế ta đường cổ Hoàng Triều bồi ngươi một cái phong chủ không phải hảo. Nga, ngươi nhưng có cái gì để cử? Lê Chiêu thật giống như thật sự bị đường tiền nói động giống nhau mở miệng nói. Nghe được Lê Chiêu nói như vậy, đường tiền nháy mắt liền kích động lên, ta đường cổ Hoàng Triều thánh tử đường minh, thiên phú xuất chúng, hơn nữa hiện giờ Tu Vi đã tới rồi hợp thể kỳ. trở thành tân linh thanh phong phong chủ tự nhiên là dư giả Sắc thật nếu là dựa theo tu vi liền nói trước mắt huyền môn sở hữu đệ tử đời thứ ba toàn bộ đều so bất quá đường minh nhưng là ở thiên phú thượng đường minh lại so với bất quá bọn họ cho nên ở đường tiền nói âm vừa ra một phen kiếm liền thẳng tắp sỏ xuyên qua hắn ngực ta huyền môn đệ tử không nhiều lắm tử ngôn cố nhiên là linh thanh phong phong chủ nhưng là ngôn triệt thật là ta linh ẩn phong khâm định người thừa kế này một ta tính như thế nào đuổi ta đâu bị thương ta huyền môn đệ tử ngược lại làm nhà mình đệ tử tiến vào huyền môn ta đây có phải hay không có thể hoài nghi các ngươi đối ta huyền môn có điều mưu đồ đâu sau đó còn không đợi đường tiền nói chuyện đã bị lê chiêu cấp nhất kiếm chém giết, thân thể từ trên cao rơi xuống lúc sau một cổ cường đại hơi thở nháy mắt bao phủ ở toàn bộ đường cổ hoàng triều đứng núi chịu xào chính là cùng lê chiêu mặt đối mặt còn sống hai vị trưởng lão một ngụm máu tươi từ bọn họ trong miệng phun ra đầu gối cũng hơi hơi hối lượng cuối cùng quỷ gối lê chiêu trước mặt đều là độ kiếp kỳ nhưng là bọn họ ở lê chiêu trước mặt giống như là một cái hải tử giống nhau, còn ở trong không gian bạch hình vũ cùng dược cơ thông qua thủy tinh hình ảnh hình ảnh cũng thấy được một màn này, không nghĩ tới huyền môn cư nhiên như thế lợi hại, chỉ là vì cái gì đều lợi hại như vậy, còn không có phi thăng đâu. Dược cơ nhìn thủy tinh bên trong hình ảnh hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn, bởi vì không nghĩ, hơn nữa vì tránh cho chính mình sẽ bị thiên đạo cưỡng chế phi thăng, cho nên mỗi lần đến độ kiếp kỳ lúc sau đều sẽ dùng bí pháp đem chính mình tu vi áp chế đến thấp nhất. Sau đó một lần nữa tu luyện Cho nên Lê Chiêu lúc trước ở kiếm thần vực Thời điểm tức là Đại Sư Minh Cũng là phong chủ, vẫn là lão tổ Dù sao thân phận rất nhiều Đổi thân phận cùng đùa giỡn dường như Nghe được Bạch Hình Vũ giải thích Dựa cơ cũng là khó được vô ngữ Không nghĩ tới trên thế giới này thật sự có người Một lần nữa tu luyện vì thế Nhưng là không phi thăng Đường cổ Hoàng triều ngươi tính toán xử lý như thế nào Dựa cơ mở miệng hỏi đến Ta tạm thời đằng không ra tay đối phó bọn họ Hơn nữa không hảo ra tay cũng không tới phiên ta ra tay. Trước mắt tàng tử ngôn ba người chính ở vào mấu chốt thời kỳ, nếu tiến hành thuận lợi biến có thể thoát thai hoàn cốt, nếu không thuận lợi, vậy cũng chỉ có thể về lò nấu lại. Hơn nữa liền hiện tại loại tình huống này, Lê Chiêu Sư huynh ra tay kinh sợ, kế tiếp chính là Mộ Dung Sư huynh cùng Vân Sư huynh ra tay đàm phán, như vậy một phen xuống dưới, đường cổ Hoàng Triều thánh vị khó bảo toàn. Hơn nữa mộ dung sư huynh đệ tử đường húc cùng đường cổ hoàng triều chi gian ân oán cũng muốn ở phi thăng phía trước giải quyết, bằng không sẽ ảnh hưởng hắn về sau tu luyện chi lộ. Kia muốn hay không đem lê giáng cùng hồng cẩn bọn họ hô qua đi ra tăng một chút không khí. Dựa cơ mở miệng nói. Không cần, liền trước làm cho bọn họ ở lưu ly cung thành thật đợi đi, trước mắt thánh nguyên đại lục đã không thể đủ làm cho bọn họ lại tiến thêm một bước, trước báo bại lộ đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Liền ở ngay lúc này. Bạch Hinh Vũ nhận được phó cẩm thư truyền lời, nói là Khương Lạc giao cùng Trịnh Khê mạn trở lại Thánh Nữ Điện thỉnh cầu thân là Thánh Nữ Bạch Thần Hy có thể vì đường cổ Hoàng Triều cầu tình, lại còn có nói đường Minh đã đáp ứng thay thế Tằng Tử Nôn gánh vác khởi Linh Thanh Phong trách nhiệm, làm Bạch Thần Hy khuyên nhủ Tằng Tử Nôn sư tôn dơ cao đánh khẽ. Đường Linh Thanh Phong là cái gì, phong chủ lại là cái gì, thay thế Tằng Tử Nôn gánh vác khởi Linh Thanh Phong còn lại là, liền sợ đến lúc đó chính mình Linh Thanh Phong thành nữ nhân oa, không cần lý các nàng hai người. Liên nói hiện tại các ngươi cũng liên hệ không đến ta, đường cổ Hoàng Triều sự tình thánh nữ điện sẽ không nhúng tay. Ở Phó Cẩm Thư đem bạch hình vũ nói truyền đạt cấp Khương Lạc Giao hai người lúc sau, không có khả năng, ngươi sao có thể liên hệ không đến điện hạ, có phải hay không điện hạ không muốn hỗ trợ, nàng như thế nào có thể như thế nhẫn tâm, mất công thái tử điện hạ toàn tâm toàn ý thích nàng. Thằng đến cuối cùng Phó Cẩm Thư thật sự là nghe không nổi nữa, lớn tiếng trách cứ nói, đủ rồi, Khương Lạc Giao, ngươi chớ quên ngươi là thiền cản thánh địa người Ngươi là thần hy thánh nữ tùy thân tuyển hầu, không phải đường minh, bất quá từ nay về sau cũng không quan trọng, nếu đường minh đối với ngươi mà nói so điện hạ còn muốn quan trọng, vậy các ngươi về sau liền không cần đã trở lại. Thấu chương xong. Chương 460 phi thăng. Chương 460 phi thăng. Phó Cẩm Thư nói xong lúc sau cũng không cho hai người phản ứng cơ hội, trực tiếp liền đem hai người nốt ở bên ngoài. Đều nói rõ ràng. Lục vận nhiễm đột nhiên xuất hiện ở Phó Cẩm Thư sau lưng hỏi đến. Nói rõ ràng. Điện hạ bế quan mấy năm nay hai người kia là càng ngày càng không có đúng mực, đem ăn cây táo, rào cây sung trở thành đương nhiên, cũng chính là điện hạ mềm lòng mới có thể như vậy vẫn luôn phóng túng các nàng, hiện giờ sớm một chút chặt đứt lui tới cũng hảo. Ở Bạch Hình Vũ bế quan mấy năm nay, Khương Lạc Giao cùng Trịnh Khê Mạn hai người nương thánh nữ điện tên tuổi ở bên ngoài chợ giúp đường minh làm việc, ngay từ đầu vẫn là thật cẩn thận, nhưng là sau lại lại càng ngày càng không kiêng nể gì, cuối cùng thậm chí cảm thấy là suy tư đương nhiên. Liên tính phó Cẩm Thư mấy người ra tiếng cảnh cáo cũng căn bản không làm nên chuyện gì này hai người trong mắt toàn bộ đều là các nàng thái tử điện hạ, thật giống như là vì nàng mà chết cũng là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Thật không biết cái kia đường Minh rốt cuộc nơi nào hảo, bên người còn có như vậy nhiều nữ nhân, cùng dĩ vãng bất luận cái gì một vị thánh tử giữ mình trong sạch đều không giống nhau. Mà bạch hình vũ bên này còn lại là tiến vào tới rồi thời khắc mấu chốt, nàng dùng sinh cơ thiên tầm liễu lá cây luyện chế ra cửu phẩm đan dược tái sinh đan. sau đó phân biệt cấp tàng tử nôn ba người ăn xong đi kế tiếp chính là yêu cầu thời gian tới chậm rãi chữa trị ở chữa trị quá trình bên trong yêu cầu cũng đủ linh khí cho nên bạch hình vũ đưa bọn họ ba người an trí ở lưu ly cung nội từ lưu ly vệ trông coi chờ đến bạch hình vũ lại lần nữa đi ra không gian thời điểm đã là một năm lúc sau vì cứu trị tàng tử nôn ba người nàng cung dược cơ không ngủ không nghỉ tiêu phí một năm thời gian đi ra không gian lúc sau bạch hình vũ đầu tiên là đem tất cả mọi người sốt ruột đến chính mình bên người. Tới trước chính là đoạn lê cùng đoạn ngọc hai người. Bởi vì quỷ tộc là sống nhờ ở hai người trong cơ thể, cho nên hai người tới nhanh nhất, cùng bọn họ cùng nhau tới còn có một đôi huynh muội đúng là lúc trước bọn họ từ đoạn ra mang đi kia đối huynh muội Hai người tu luyện thiên phú hoàn toàn không thua cấp hai cái ca ca, hiện giờ sớm đã trở thành đoạn lê cùng đoạn ngọc phụ tá đắc lực. Bạch Hình Vũ đưa bọn họ thu vào chính mình vòng tay không gian bên trong, theo sau tới thẩm tướng quân thẩm ngạn cùng với hắn man tộc quân đội, sau đó chính là ám. nàng đem mọi người đều thu vào vòng tay không gian sau đó chính là lê giáng chờ bảy con rồng bị nàng an trí ở tùy thân không gian bên trong cuối cùng chính là trở lại thánh nữ điện tiếp đi rồi phó cẩm thư mấy người nguyên bản bạch hinh vũ là tính toán 10 năm lúc sau lại làm như vậy nhưng là hiện tại xem ra là đợi không được lúc ấy một năm trước trải qua huyền môn một ngáo đường cổ hoàng triều không chỉ có nguyên khí đại thương tổn thất ba vị thái thượng trưởng lão càng là trả giá ngã xuống thánh vị đại giới biến thành nhất lưu thế lực Đông Thần Châu càng là loạn thành một nồi cháo. Nếu không phải đường ra lão tổ xuất quan chủ trì đại cục, có lẽ hiện giờ đường cổ Hoàng Triều chỉ sợ còn sẽ đi xuống ngã. Tục ngữ nói xuống dưới dễ dàng đi lên khó, đường cổ Hoàng Triều vạn năm cơ nghiệp bởi vì một ít người tham lam do đó hủy trong một sớm. Mà đường tiền chờ ba người làm đầu sỏ gây tội sẽ bị vĩnh viễn ghim trên cột sỉ nhục, bao gồm bọn họ hậu đại cũng đều bị đuổi đi ra đường cổ Hoàng Triều. Liên tại đây một ngày, Thái Nguyên Đại Lục tất cả mọi người nhìn đến không trung bên trong đột nhiên kim quang hệ ra, vô số kim sắc tường vân, tiên hạc từ trên trời giáng xuống, đây là có người phi thăng dị tượng. Lúc này tất cả mọi người bay tán loạn nhìn chăm chú vào không trung, muốn thấy phi thăng người chân dung. Không trung bên trong, một đạo thiên môn chậm rãi mở ra, mà môn bên kia thế giới chính là mỗi người sở hướng tới thượng giới, nhưng là này đạo môn cũng không phải vì bọn họ mà mở ra, cho nên bọn họ đều không có tiến vào tư cách. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới một đạo kim quang chiếu hạ, bạch hinh vũ tại đây nói quang tiếp dẫn dưới chậm rãi hướng kia đạo môn bay đi lúc này tất cả mọi người thấy rõ phi thăng người cư nhiên chính là thiên cản thánh điệu thánh nữ bạch thần hy tất cả mọi người cho rằng đường minh mới là có khả năng nhất phi thăng người lại không có nghĩ vậy sao nhiều năm trước tới nay cái thứ nhất phi thăng người cư nhiên sẽ là biến mất hơn 200 năm bạch thần hy lúc này đường minh đứng ở một tòa cao lầu phía trên nhìn chậm rãi phi thăng bạch thần hy Chưa từng có giờ khắc này làm hắn như thế rõ ràng ý thức được chính mình cùng Bạch Thần Hy chi gian trên lệnh. Mà lúc này Bạch Hinh Vũ còn lại là suy nghĩ chính mình đến thượng giới lúc sau sửa một chút bộ dạng, sau đó lại sửa một cái khí phách một chút tên, Bạch Thần Hy tên này vẫn là lấy được quá qua loa, hơn nữa quá dễ dàng cùng Bạch Hinh Vũ liên hệ ở bên nhau. Nay cũng chính là nàng bế quan nhiều năm, bằng không những cái đó thiên nguyên đại lục biết Bạch Hinh Vũ người nhất định sẽ nhịn không được đem Bạch Thần Hy cùng Bạch Hinh Vũ cấp liên hệ lên. Cuối cùng ở sắp tiếp cận đại môn thời điểm, bạch Hinh vũ quyết đoán móc ra kẻo ăn đi xuống, thay đổi chính mình hiện tại bộ dáng, sau đó nhìn ánh vàng rực rỡ đại môn, ở mặt trên lưu lại bạch điện hạ đến đây một du bảy chữ lúc sau liền tiến vào đại môn. Nàng không biết chính mình này nhất cử động đối với mặt sau người sinh ra bao lớn ảnh hưởng, mỗi một cái phi thăng người đều sẽ muốn tại đây phiến môn mặt trên lưu lại tên của mình, có người thành công, nhưng là đại đa số người lại thất bại. Cho nên sau lại phi thăng người đều lấy ở trên cửa lưu lại tên của mình do đó lấy làm tự hào. Bạch Hinh Vũ chỉ cảm thấy trước mắt kim quang trận lóe lại mở mắt thời điểm liền tới tới rồi một cái cùng loại với thiên chỉ giống nhau địa phương. Mà ở nàng chung quanh còn có này rất nhiều như nàng giống nhau vừa mới phi thăng đi lên người, bất quá bọn họ đều là từ mặt khác đại lục phi thăng đi lên, nhân số đại khái có mấy trăm người. Những người này ở chỗ này tựa hồ là đang đợi người nào, thường thường liền hướng chung quanh thủ vệ tìm hiểu một chút tin tức. Những người này đều là có tông môn, ở chỗ này chờ đợi chính mình tông môn người tới đón bọn họ sẽ chính mình tông môn. Liên ở ngay lúc này, hai vị thân xuyên tương đồng đạo bào người tới nơi này, ánh mắt không ngừng ở mọi người trên mặt qua lại tuần tra, ở bọn họ trong tay còn cầm một bộ bức họa. Bạch huynh Vũ vô tình chi gian thiết liếc mắt một cái, phát hiện trên bức họa mặt họa cư nhiên là chính mình bộ dáng, càng chuẩn xác mà nói là họa bạch thần hy bộ dáng. Hơn nữa này hai người trên người xuyên đạo bảo cùng thiên cản thánh địa đệ tử phục sức cũng là phi thường giống, chẳng qua hoa văn thoạt nhìn càng phức tạp một ít, rõ ràng thoạt nhìn càng thêm cao cấp. Bạch Hình Vũ làm bộ dường như không có việc gì hướng tới xuất khẩu phương hướng đi đến, hiện giờ Bạch Hình Vũ cũng không muốn cùng thiên cản thánh địa có bất luận cái gì luyện tập, nếu không nàng liền sẽ không sửa tên đổi họ. Làm sao bây giờ sư huynh, tìm khắp nơi này mọi người, chính là không có tìm được chúng ta muốn tìm người, tông chủ chính là nói qua. Người này đối với chúng ta thiên cản tông tới nói trọng yếu phi thường, nếu chúng ta tìm không thấy người, chỉ sợ tông chủ sẽ trách tội chúng ta. Từ hạ giới phi thăng đi lên người nhất định sẽ đến này tòa phi thăng thiên trì. Kia có hay không khả năng nàng đã rời đi? Không có khả năng, chúng ta một nhận được tin tức liền lập tức chạy đến, nàng tuyệt đối không có khả năng dẫn đầu rời đi. Nghe nói người này có được âm dương vô cực linh căn, đại tiểu thư còn chờ nàng linh căn cứu mạng đâu. Thấu chương xong Chương 461 Vân Hải Thành. Chương 461 Vân Hải Thành Bọn họ nói bị mặt sau vừa vặn phải rời khỏi Bạch Hình Vũ nghe xong vừa vặn, cảm tình những người này tới tìm chính mình chính là vì chính mình ngạch âm dương vô cực linh căn đi liền cái kia cái gì tông chủ nữ nhi. Ha ha, Bạch Hình Vũ quyết đoán xoay người rời đi. Liên ở Bạch Hình Vũ rời đi khoảnh khắc, vừa mới kia hai người gọi lại nàng, sau đó đi vào nàng bên người do hỏi đến, ngươi tên là gì. Người nọ đem trong tay bức họa cùng Bạch Hình Vũ so đo, tuổi sắp xỉ, nhưng là diện mạo lại không giống nhau. Hơn nữa lấy bọn họ hiện tại tu vi cũng tự tin hạ giới những cái đó vụng về ngụy trang thuật căn bản là trốn bất quá bọn họ pháp nhãn. Ta kêu điện hạ, xin hỏi các ngươi nhị vị có chuyện gì sao? Kia hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, năm đầu tuổi tương tự ở ngoài diện mạo cùng tuổi hoàn toàn không giống nhau, nhưng là hai người kia như cũ chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc nơi này phù hợp bọn họ yêu cầu cũng chỉ có trước mắt người này. Ngươi đi chắc một chút ngươi là cái gì linh căn, chúng ta muốn ký lục một chút. Hai người sát có chuyện lạ nói. Đây là phi thăng lúc sau nhất định phải làm sự tình sao. Bạch Hinh Vũ vẻ mặt ngây thơ vô chi hỏi. Đó là đương nhiên. Chính là ta vì cái gì bọn họ không cần. Bạch Hinh Vũ chỉ chỉ thiên trì chung những người khác nói. Bọn họ tự nhiên không cần. Bọn họ hình tượng lại cùng bọn họ người muốn tìm bất đồng. Nhưng là loại chuyện này bọn họ tự nhiên là không có khả năng nói rõ. Ngay sau đó bọn họ liền giả bộ một bộ hung ác bộ răng nói. Làm ngươi chắc liền chắc. Từ đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Bạch Hình Vũ đem giống như bị những người này nói cấp kinh sợ tới rồi, ngoan ngoan đem chính mình tay đặt ở thí nghiệm thạch mặt trên. Bạch Hình Vũ nếu có thể ở mới vừa tiến vào Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm thay đổi chính mình linh căn, hiện giờ tự nhiên càng là thuận buồm xuôi gió. Thí nghiệm thạch mặt trên hiện ra ra một đỏ một xanh hai loại nhan sắc, này đại biểu cho Bạch Hình Vũ có được cháy một song linh căn, phẩm chất tuy rằng là thượng thừa, nhưng là lại không có gì mắt sáng địa phương. Tiến vào thượng giới lúc sau xem liền không phải linh căn nhiều ít, mà là xem linh căn chất lượng. Độ tinh khiết càng cao thiên phú liền càng tốt, sau này tu luyện con đường liền càng thuận lợi. Tương phản nếu linh căn số lượng nhiều, nhưng là cố tình độ tinh khiết đều không cao, ở tu luyện trên đường liền phải trả giá so thường nhân chỗ cao mười mấy lần nỗ lực. Mà hiện tại ở thí nghiệm thời điểm Bạch Hinh Vũ còn cố ý áp chế một ít, chính mình linh căn độ tinh khiết đều ở 75 tả hữu, trung quy trung củ. Nhìn đến như vậy kết quả, kia hai người rốt cuộc là đối Bạch Hinh Vũ hết hy vọng, dùng không kiên nhận ngự khi nói: "Đi mau, đi mau!" không cần ở chỗ này lãng phí chúng ta thời gian sau đó một người khác cũng có chút khinh thường nói hiện tại liền loại này thiên phú người cư nhiên cũng có thể đủ phi thăng mà bị khinh bị bạch huynh vũ còn lại là hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng vui tươi hớn hở rời đi thiên trì ở vừa mới tiếp xúc thời điểm bạch hình vũ đã từng đem một ít vật nhỏ dính ở kia hai người thân thể phía trên chờ đến bọn họ trở lại tông môn bạch hình vũ là có thể đủ bằng đoạn thời gian hiểu biết tình huống bên trong bất quá hiện tại nàng đầu tiên phải làm sự tình chính là giảng vòng tay trong không gian mọi người cấp thả ra. Tuy rằng vòng tay của nàng không gian có thể gửi vật còn sống, nhưng là bên trong linh khí chúng quy là quá mức loãng, ngóc tại bên trong thời gian dài đối thân thể không có gì chỗ tốt. Đi vào xa lạ địa phương, bọn họ đều cảm giác phi thường mới lạ, nơi này linh khí độ dày thậm chí so từ trước thánh nguyên đại lục chỉ có hơn chứ không kém. Nguyên lai nơi này chính là nhất trọng thiên, một người người hướng tới địa phương. Bất quá ở nhất trọng thiên phía trên còn có nhị trọng thiên, ở mặt trên còn có tam trọng thiên. Tứ trọng thiên, cửu trọng thiên, mà cửu trọng thiên như cũ không phải cuối. Truyền thuyết ở cửu trọng thiên phía trên còn có thánh vực tồn tại, chẳng qua kia đến tột cùng có phải hay không thật sự cũng không biết. Đầu tiên là giảng đoạn lê đoạn ngọc phó cẩm thư mấy cái người lãnh đạo vật thả ra, từ giờ trở đi bạch thần hy tên này liền không cần hô. Vì cái gì a, điện hạ? Ra tới mọi người nhìn đến bạch hình vũ chẳng những bộ dạng đã xảy ra biến hóa, cư nhiên liền tên đều sửa lại, vội vàng dò hỏi vì cái gì. Sau đó Bạch Hình Vũ liền đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho bọn họ, tuy rằng này cũng không phải nguyên nhân, nhưng là xác thật một cái tốt qua loa lấy lệ người lấy cớ. Đổi dung mạo đổi tên, đối với Bạch Hình Vũ tới nói dù sao đều không phải thật sự, tưởng đổi liền đổi A, nào có như vậy nhiều lý do. Kêu điện hạ, chúng ta về sau như thế nào xưng hô ngày đâu. Lúc này thẩm ngạn nói, thân là một cái quân nhân, làm hắn xưng hô chủ nhân tên, hắn làm không được. Liên vẫn là kêu điện hạ, cung điện điện, mùa hè hạ. Nghe thấy cái này tên, mọi người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tên này thật đúng là đơn giản thô bạo, bất quá rồi lại phi thường thực dụng. Lúc sau Bạch Hình Vũ liền đem kế hoạch của chính mình cùng bọn họ nói một lần, hiện giờ tới rồi nhất trọng thiên, trước kia ở Thánh Nguyên Đại Lục ưu thế toàn bộ về Linh, hết thể đều phải một lần nữa bắt đầu. Cho nên Bạch Hình Vũ quyết định làm cho bọn họ sẽ chắn ra lẻ, đang âm thầm phát triển chính mình thế lực, tăng lên tự thân thực lực, bất quá muốn ở lấy tự thân an toàn vì tiền đề. Chờ đến tất cả mọi người rời khỏi sau, cũng chỉ có phó cẩm thư cùng lục vận nhiễm như cũ lưu tại Bạch Hình Vũ bên người, căn bản là không có rời đi y tứ. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Bạch Hình Vũ không khỏi hỏi. Điện hạ, ngài khiến cho chúng ta đi theo ngài bên người đi, cũng làm cho chúng ta chiếu cấu ngươi, chính ngươi cũng sẽ không nấu cơm. Bạch Hình Vũ lời nói không cần phải nói như vậy trắng ra. Các ngươi ở ta bên người quá dễ dàng bại lộ. Hai người gian Bạch Hình Vũ hoàn toàn không có nhả ra bộ dáng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý nàng lời nói, sau đó lưu luyến môi bước đi rời đi. nhìn bọn họ rời khỏi sau, bạch hinh vũ cũng bắt đầu hướng tới gần nhất một thành trì xuất phát. khoảng cách bạch hinh vũ gần nhất thành trì tên là vân hải thành. tiến vào vân hải thành lúc sau, bạch hinh vũ đầu tiên là đi tới một cái một nhà tiểu lầu giải quyết tấm no. thừa dịp lão bản thượng đồ ăn công phu, bạch hinh vũ nhân cơ hội hỏi thăm, lão bản, này vân hải thành phạm vi trăm dặm không ven biển lại vì cái gì muốn tiêu vân hải thành đâu? Vị này khách quan, nói vậy ngài hẳn là lần đầu tiên tới nơi này đi." Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, sau đó lấy ra một túi thượng phẩm linh thạch đặt ở trên bàn. Lão bản lập tức cười tủm tìm tiếp nhận linh thạch bỏ vào trong lòng ngực. Ở chỗ này linh thạch như cũng là chủ lưu tiền, chẳng qua thấp kém nhất hạ phẩm linh thạch tác dụng liền không lớn. Vị này khách quan không dối gạt ngài nói, Vân Hải Thành tên này cũng không ở bên trong cái kia Hải tự thượng, mà là ở Vân tự thượng. Chỉ giáo cho." Bạch Hinh Vũ hỏi Chúng ta Vân Hải Thành trên thực tế là thành lập ở một tòa phủ không đảo phía trên, đảo ngoại biển mây dày đặc, vô luận là ngự kiếm vẫn là linh thuyền lại hoặc là linh thú, kia đều là tiến vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Vậy các ngươi ngày thường muốn như thế nào rời đi Vân Hải Thành đâu? Nếu nơi này bị biển mây vây quanh, như vậy nơi này người hẳn là cũng sẽ biết rời đi phương pháp. Muốn rời đi nơi này chỉ có hai loại biện pháp, một loại là thông qua truyền tống trận, bất quá này truyền tống trận một tháng mới mở ra một lần, hơn nữa phí dụng sang quý. Ngài chỉ có một người, thật sự là không có lời. Thấu chương xong, chương 462 xương mủ linh cùng phi hành thi đấu. Chương 462 xương mủ linh cùng phi hành thi đấu. Hơn nữa liền ở không lâu phía trước, truyền tống trận cũng đã khởi động quá một lần, ngài nếu muốn cơi truyền tống trận rời đi cũng chỉ có thể chờ tháng sau. Kia một khắc ngoại một loại biện pháp lại là cái gì đâu? Bạch Hình Vũ hỏi tiếp nói, đệ nhị loại biện pháp đó chính là ở chúng ta Vân Hải Thành có một chung đặc thù linh thú tên là biển mây cá voi khổng lồ. Chúng nó có thể ở biển mây chung phân biệt phương hướng. Hơn nữa bọn họ hình thể thật lớn. Một con biển mây cá voi khổng lồ là có thể đủ tái hơn một ngàn người. Lão bản biểu tình khoa trương nói, hiện nhiên này biển mây cá voi khổng lồ đã trở thành này Vân Hải Thành một cái tượng trưng. Kia lão bản, nếu này biển mây cá voi khổng lồ cá voi khổng lồ như thế lợi hại, ngươi có hay không dưỡng một con đâu? Bạch Hinh Vũ nói dỡn giống nhau hỏi. Nhìn ngài nói, ta kia dưỡng khởi biển mây cá voi khổng lồ a, ta này nhưng đều là buôn bán nhỏ, kia biển mây cá voi khổng lồ chẳng những lớn lên đại, ngay cả ăn uống cũng đại đến không được, ta này đó ra sản thêm lên còn chưa đủ hắn tắc kẽ răng đâu, này biển mây cá voi khổng lồ a đều nắm giữ ở thành chủ phủ trong tay, người bình thường ra nhưng ngôi không nổi này biển mây cá voi khổng lồ. Nghe lão bản nói xong những lời này, bạch Hinh vũ liền phát hiện những cái đó ăn đồ vật đã bị tiểu hồ ly cùng phì phì toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Lại còn có có điểm chưa đã thèm bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng ta bạc đãi các ngươi hai cái giống nhau. Bạch Hình Vũ thở dài một hơi, đối với Lao Bản nói, Lao Bản, này đó đồ ăn ngươi lại cho ta thượng một phần. Đến lặng. Là... Lao Bản đi rồi, Bạch Hình Vũ bắt đầu tiêu hóa vừa mới từ Lao Bản nơi đó được đến tin tức. Trong đó, đối với biển mây cá voi khổng lồ càng là phi thường tò mò. Phía trước nàng đã từng ở phụ thân để lại cho nàng kia quyển sách nhìn thấy quá một loại linh thú bất quá chúng nó tên gọi là Sương Mù Linh Thư Trung ghi lại, sương mù linh, thân thể đỏ tươi, lớn lên giống cá voi, lại so với cá voi đại trăm ngàn lần, tiếng kêu cũng như là cá voi giống nhau, có thể mặc đến ngàn dặm ở ngoài, đây cũng là vì cái gì sương mù linh sẽ không lạc đường nguyên nhân. Nhưng phạm là sương mù linh tồn tại địa phương, phạm vi ngàn dặm đều sẽ bị mây mù bao trùm, mà sương mù linh liền sẽ ẩn thân trong đó. Cho nên căn cứ vừa mới cái kia lão bản miêu tả, tại đây Vân Hải Thành xuất hiện biển mây cá voi khổng lồ rất có khả năng chính là sương mù linh. Bất quá này đó xương mù linh bản thân cũng không có cái gì công kích tính, chúng nó tâm trí càng là trường không lớn hài tử, đây cũng là vân hải thành có thể thuần phục bọn họ nguyên nhân. Bất quá những người này cư nhiên dùng xương mù linh coi như ra vào công cụ, thật đúng là phí phạm của trời. Đương xương mù linh chân chính sau trường thành, thậm chí có thể ở nó bối thượng kiến tạo một tòa cất chứa mấy vạn người thành trì kia cũng là sức sức có. Giống lao bản trong miệng miêu tả biển mây cá voi khổng lồ, nếu chúng nó thật là xương mù linh nói. như vậy lớn nhỏ nhiều nhất cũng bất quá là thiếu niên mà thôi nay tòa phù không đảo chung quanh biển mây phạm vi như vậy đại kẻ hèn mấy chỉ thiếu niên kỳ xương mù linh là làm không được thậm chí có khả năng phù không đảo sở dĩ phù có khả năng phù không đảo là từ một con sau trưởng thành xương mù linh kéo khởi mà sở dĩ trước nay đều không có bị phát hiện quá đó là bởi vì này chỉ xương mù linh thể tích quá lớn lớn đến căn bản là không ai có thể đủ thấy rõ hắn toàn cảnh đương nhiên cũng có khả năng là xương mù linh bản thân không nghĩ bị phát hiện cho nên liền đem biển mây làm cho đặc biệt hậu. Đồ ăn thực mau bị lại lần nữa thượng tề, lúc này đây hai cái tiểu gia hỏa ăn thân mật nhìn một ít, không có lại giống như phía trước như vậy ăn ngấu nghiến. Mà các nàng này một người một hồ một miêu tổ hợp cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là lại xứng với vừa mới bạch huynh vũ cùng lao bảng kia phiên đối thoại, mọi người đều biết, Vân Hải Thành là thiền chỉ nơi địa phương, cũng chính là nàng là vừa rồi phi thăng đi lên. Lúc này một cái trường hoa hoa mặt nữ hài nhi cùng với một cái cao cao gầy gầy thanh niên đi tới bạch hình vũ vị trí. Cái kia, xin hỏi ngươi có phải hay không cũng là vừa rồi phi thăng đi lên. Nữ hài nhi có chút tiểu thẹn thùng, nhút nhát sợ sẽ hỏi. Đúng vậy, ta là vừa rồi từ thiên trì bên kia lại đây. Bạch hình vũ ăn một ngụm đồ ăn, cảm giác hương vị không tồi, lúc sau mới trả lời nói. Kia một khi đã như vậy, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tham gia phi hành đại tái. Thanh niên nói tiếp. phi hành đại tái vì cái gì sẽ có loại này thi đấu a bạch Hinh vũ nghe nói qua luận võ đại tái luận võ chiêu thân đại tái làm thơ đại tái tuyển mỹ đại tái này phi hành đại tái vẫn là lần đầu nghe nói nghe nói là vân hải thành mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần đặc biệt là năm nay là vân hải thành kiến thành một vạn năm ngày kỷ niệm lần này phi hành thi đấu quán quân khen thưởng phi thường phong phú đáng tiếc mặt trên quy định nhất định phải ba người cùng nhau tham gia thi đấu mới có thể phốc cái gì một vạn năm Nghe được nữ hải nói kiến thành một vàn năm, Bạch Hình Vũ nhịn không được hô to một tiếng, ý thức được không đối lúc sau lập tức im tiếng. Sau đó Bạch Hình Vũ nhìn về phía Lão Bản, nói, Lão Bản cho ta tới cái tốt nhất ghế lô. Dọc theo đường đi Bạch Hình Vũ tâm tình phi thường kích động, không thể nào tưởng gì tới gì. Tiến vào ghế lô lúc sau, Bạch Hình Vũ vẻ mặt xin lỗi nói, xin lỗi à, vừa mới dọa đến các ngươi ta họ bạch, danh điện hạ, cung điện điện, mùa hè hạ. Ta kêu khai tâm, cái này là ca ca ta khai hóa Phụ thân nói ca ca đầu giống như là một cái đầu gỗ giống nhau yêu cầu hảo hảo khai hóa khai hóa, cho nên liền cho hắn lấy tên này. Lúc này thanh niên nghe được mọi mọi giới thiệu tên của mình không khỏi mặt già đỏ lên. Đã từng nàng vô số lần muốn sửa lại tên này, nhưng là chính mình phụ thân chính là chết sống không đồng ý, hiện tại hảo, mất mặt đều ném đến bên ngoài tới. Ngươi vừa mới nói năm nay là Vân Hải thành kiến thành một vạn năm nhật tử. Bạch hình vũ tại đây hỏi. Đúng vậy, cái này ta chính là cố ý hỏi thăm tới tin tức. Nghe nói chính là bởi vì như vậy, cho nên lần này phi hành đại tái xưa nay chưa từng có long trọng, thành chủ phủ vì thế còn lấy ra một kiện thần bí giải thưởng lớn phải cho lần này đại tái quán quân. Nếu như vậy, ta đây đồng ý cùng tham gia cái này thi đấu. Thật sự a, hạ hạ ngươi thật tốt. Nói này khai tâm ôm chặt Bạch Hình Vũ, cười vẻ mặt vui vẻ. Bạch Hình Vũ còn trước nay đều không có gặp được quá như thế vô tâm không phổi còn tự quen thuộc cô nương. Bạch Hình Vũ tránh thoát khai tâm hùng ôm lúc sau hỏi. Bất quá ta hôm nay vừa đến Vân Hải Thành, các ngươi muốn cùng ta nói một chút này phi hành thi đấu rốt cuộc là như thế nào cái thi đấu quy tắc, là dùng linh thú so sao. Nghe được Bạch Hinh Vũ hỏi như vậy, thanh niên khai hóa bắt đầu kiên nhận giới thiệu thi đấu quy tắc, dùng linh thú cũng có thể, ngự kiếm cũng có thể chỉ cần có thể bay lên tới liền có thể tham gia phi thăng thi đấu. Bất quá nghe nói phi hành trong lúc thi đấu tiêu hao rất lớn, cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người sẽ lựa chọn kỵ thừa linh thú tới giảm bớt chính mình hao tổn. Chúng ta đây là cùng nhau xuất phát vẫn là thuộc về tiếp sức thi đấu. Nếu là yêu cầu cần thiết muốn ba người mới có thể đủ tham gia hẳn là tiếp sức thi đấu đi. Thi đấu thời điểm là cùng nhau xuất phát, bất quá ở xuất phát thời điểm cùng cái đội ngũ ba người cần thiết muốn gọi cùng chỉ linh thú hoặc là cùng đem phi kiếm thượng. Chờ đến khoảng cách nhất định lúc sau mới có thể đủ triệu hoán đệ nhị chỉ linh thú hoặc là đệ nhị đem linh kiếm, sau đó lại đến khoảng cách nhất định người thứ ba mới có thể đủ một mình phi hành. Thấu chương xong. Chương 463 khiếp sợ toàn trường ánh trăng Chương 463 khiếp sợ toàn trường ánh trăng Đến cuối cùng, chỉ cần có một người tới trung điểm là được Cái này thi đấu ít nhất nhân số là ba người Đồng dạng nhân số càng nhiều là có thể đủ Ở càng ngắn khoảng cách cùng đội ngũ tách ra Thi đấu thời gian liền tại hậu tiên Chúng ta nhưng nhàn trước thương lượng một chút chính tự Lúc này huynh mội hai người đều hiện có chút khó xử Các ngươi đây là có chuyện gì khó xử sao? Bạch Huynh Vũ hỏi Là cái dạng này hạ hạ Ta cùng ca, ca linh thú tuy rằng có thể phi, nhưng là lại nhiều nhất chỉ có thể đủ chịu tải một người. Linh kiếm nói tiêu hao lại quá lớn, cho nên chúng ta muốn hỏi một chút người trong tay có hay không khá lớn linh thú. Phía trước liền bởi vì chúng ta linh thú quá tiểu, cho nên đều cự tuyệt cùng chúng ta hợp tác. Nghe được khai tâm nói như vậy, Bạch Hinh Vũ cũng đại khái minh bạch nguyên nhân trong đó. Tại đây trận thi đấu bên trong đệ nhất Bổng là nhất tốn công vô ích, chẳng những muốn chịu khổ chịu nhọc, nói cuối cùng phân phối công lao thời điểm. Lớn nhất công lao khẳng định là cuối cùng hướng tuyến người kia, mà người đầu tiên còn lại là nhất có hại. Khai Tâm cũng nhìn ra tới Bạch Hình Vũ do dự, vội vàng nói, hạ hạ ngươi yên tâm đi nếu chúng ta có thể được đến thứ tự, giải thích chúng ta ba người chia đều, tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Bạch Hình Vũ nghĩ nghĩ nhưng thật ra cũng không phải không thể, dù sao nàng mục tiêu cũng không phải đệ nhất danh, trở thành đệ nhất đồng ngược lại là đối nàng có lợi. Hơn nữa ánh trăng kia mỡ phỉ thể tráng hình thể tái ba người là tuyệt đối không có vấn đề. nhưng là ánh trăng bản thân liền phi thường chán ghét nam nhân khai tâm nói miễn cưỡng có thể nhưng là nếu hơn nữa khai hóa vậy nói không chừng khả năng đương trường liền hất chân sau đem khai hóa cấp ngã xuống chuyện này vẫn là trước đó nói rõ ràng hảo hảo liền ấn ngươi nói làm ta xác thật là có một con linh thú bất quá nó có để các ngươi kỵ cũng chỉ có thể các ngươi chính mình đi cùng nó câu thông bạch huynh vũ biểu tình có chút kỳ quái nói thật vậy chăng hạ hạ ngươi yên tâm đi ta nhất sẽ cùng linh thú giao tiếp Khai tâm phi thường tự tin nói, Bạch Huynh Vũ nhìn vẻ mặt vui vẻ khai tâm, không khỏi ở trong lòng phung Tảo người đương nhiên không thành vấn đề, có vấn đề chính là người ca. Ba người rời đi khách điếm, đi tới một cái trống trải địa phương, ở chỗ này còn có rất nhiều phi hành linh thú, thậm chí còn có nhắc nhở khổng lồ linh thuyền. Này đó linh thuyền cùng tầm thường linh thuyền lớn lên có chút không quá giống nhau, nhìn dáng vẻ hẳn là vì tham gia thi đấu cố ý cải tạo quá, sử dụng linh thuyền người vừa thấy chính là tham gia nhân số rất nhiều. So sánh dưới, bọn họ loại này ba người tổ hợp xác thật phi thường thiếu, bởi vì lộ trình quá mức xa xôi, đối với bán lẻ bản thân cũng là không nhỏ gánh nặng. Ba người tìm một khối không có người đất trống, sau đó đem ánh trăng cấp triệu hoán ra tới. Ở chỗ này một sừng thú cũng không thực hy hi hữu, liền bọn họ này một đường đi tới, liền thấy được mười mấy chỉ một sừng thú, nhưng là có được lớn như vậy thể tích một sừng thú kia thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khai tâm huynh muội hai người nhìn đến bị triệu hồi ra tới ánh trăng thời điểm. Đôi mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ. Cao lớn thần tuấn hình thể, cùng với kia một đôi mỹ lệ cánh, cùng với kia một đôi sắc bén mắt to, cường đại, mỹ lệ, này cơ hồ là mọi người ở nhìn đến ánh trăng sau ấn tượng đầu tiên. Mặt khác một sừng thú ở nó trước mặt giống như là một con thổ ga đứng ở khổng tức trước mặt. Ánh trăng xuất hiện nháy mắt khiến cho ở đây mọi người chú ý. Đặc biệt là mấy chỉ một sừng thậm chí muốn tránh thoát chính mình chủ nhân hướng tới ánh trăng phương hướng đi tới, nếu không phải bọn họ chủ nhân kịp thời ngăn lại. nói không chừng chúng nó ở liền tới đến ánh trăng trước mặt liều mạng lấy lòng hiến ân tình hạ hạ ngươi thật lợi hại ta lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy một con một sừng thú khai tâm muốn dỗi tay vớt ve ánh trăng trên người kia mượt mà đến tỏa sáng lông tóc bất quá bị nhạy bén ánh trăng cấp né tránh bất quá khai tâm cùng cũng không có sinh khí mà là lại lần nữa rỗi ra tay vớt ve lúc này đây nàng thuận lợi sờ đến xúc cảm tơ lụa đến không thể tưởng tượng cao cấp nhất tơ lụa cũng bất quá như thế bạch linh vũ nhìn thoáng qua hưởng thụ vớt ve ánh trăng Trong lòng phung tảo, nàng vừa mới xem giành mạch, lần đầu tiên ánh trăng tránh đi lúc sau phát hiện là khai tâm sở nữa nó, cho nên lần thứ hai mới không có trốn. Trải qua một đoạn thời gian ma hợp lúc sau, khai tâm thuận lợi được đến ánh trăng cho phép, ngồi xuống nó bối thượng, hết thể đều thuận lợi không thể tưởng tượng. Sau đó tới rồi khai hóa thời điểm, ngay từ đầu liền tao ngộ suy sụp, bởi vì ánh trăng căn bản là không cho khai hóa tới gần, nó chỉ thích tiểu tỷ tỷ. nếm thử không biết bao nhiêu lần đều lấy thất bại chấm dứt khai hóa rốt cuộc minh bạch phía trước điện hạ ý tứ trong lời nói hiện tại đừng nói câu thông ngay cả tới gần cơ hội này chỉ gọi là ánh trăng một sừng thú đều không cho hắn khai tâm đứng xa xa nhìn đang ở rằng có một người một con ngựa lo lắng mở miệng hỏi hạ hạ ngươi có biện pháp nào thuyết phục ánh trăng a biện pháp vẫn phải có chỉ là không biết được chưa lại còn có muốn ủy khuất một chút ca ca ngươi bạch hình vũ mở miệng nói sau đó nàng ở khai tâm bên thai nói thẩm vài câu lúc sau Khai tâm đầu tiên là khiếp sợ, sau đó vẻ mặt kiên định nói, chuyện này liền giao cho ta đi, ta nhất định sẽ làm ca ca đồng ý. Nói này đem hướng tới đang ở cùng ánh trăng rằng có khai hóa đi đến. Khai tâm không biết ở khai hóa bên thai nói gì đó, đã thấy ra hóa biểu tình hẳn là cự tuyệt, nhưng là lúc sau khai tâm một đốn là lũng, khai hóa sắc mặt tuy rằng thực xú, nhưng là lúc này đây lại không có cự tuyệt. Ở khai tâm lôi kéo chính mình ca ca trước khi rời đi, khai tâm lặng lẽ chiều bạch hình vũ so cái rể ạ thủ thế. lúc này ánh trăng cũng về tới bạch hình vũ bên người dùng cái mũi nhẹ nhàng đụng vào nàng hiển nhiên là đối vừa mới bạch hình vũ làm cái kia nam nhân túi tới gần nó phi thường không vui bạch hình vũ vô vô ánh trăng đầu ngựa sau đó xoay người ngồi xuống nàng bối thượng cánh dối thân sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng tới không trung bay đi làm một ít ý đồ tiến đến lôi kéo làm quen đảo góc tường người phát cái không bạch hình vũ cơi ánh trăng vây quanh toàn bộ phụ không đảo dạo qua một vòng sau đó ở một cái sương mù tương đối loãng địa phương nàng loáng thoáng thấy được phía dưới màu đỏ nàng phòng đoán quả nhiên không có sai nay vân hải thành quả nhiên là tọa lạc ở một con thật lớn xương mù linh bối thượng quan trọng nhất chính là nay chỉ xương mù linh tuổi tác đã có thượng vạn thuế liền nàng vừa mới nhìn đến sương mù linh làn da đã mất đi ánh sáng hiển nhiên đã đại nạn bông xuống hơn nữa chính là ở không lâu chuyện sau đó nhiều nhất sẽ không vượt qua một tháng đáng tiếc vân hải thành người đối này Cư nhiên còn hoàn toàn không biết gì cả đang ở hưng phấn chuẩn bị phi hành đại tái Chúc mừng Vân Hải thành kiến thành một vạn năm. Bạch Huynh Vũ nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ, một đôi lông sù sù hồ nhị xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, từng tiếng rên rỉ rõ ràng truyền vào nàng trong thai. Nay chỉ xương mù linh cũng biết chính mình đại nạn buông xuống, cho nên nó không ngừng phát ra rên rỉ, phi hành độ cao cũng sẽ chậm rãi giảm xuống, vì chính là bảo hộ chính mình bối thượng Vân Hải thành người. Mà ở này chỉ xương mù linh trong cơ thể, một viên thanh sắc cự trứng đang ở dựng dục, quả trứng này đúng là này chỉ xương mù linh sinh mệnh kéo dài. Thấu chương xong, Chương 464 xa xa dẫn đầu. Chương 464 xa xa dẫn đầu. Quả trứng này đã thành thục, không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai nên là xương mù linh sinh sản một ngày. Bởi vì xương mù linh là sẽ không làm chính mình hài tử lạc nhân loại trong tay, cho nên chúng nó ở sinh sản phía trước đều sẽ lựa chọn chỗ tuyệt hảo dục như nơi, làm chính mình hài tử ở nơi đó an toàn ra tiếng. Tuy nói xuất hiện ở chỗ này biển mây cá voi khổng lồ hẳn là đều là này chỉ xương mù linh hậu đại. nhưng là nảy viên nó ở trước khi chết sinh hạ hài tử mới là nó chân chính truyền thừa. Mà bạch hình vũ mục tiêu cũng là quả trứng này, nàng muốn đem chính mình lưu ly cung đặt ở ở xương mù linh phía sau lưng phía trên, luôn là mang ở chính mình trên cổ cũng không phải chuyện này. Rốt cuộc bên trong còn sinh hoạt 200 danh lưu ly vệ. Bất quá lưu ly cung bản thân liền áo tắm bị người mơ ước, cho nên đem nó đặt ở xương mù linh bối thượng là lựa chọn tốt nhất. Còn có chính là bạch hình vũ vô vô dưới thân ánh trăng, mở miệng nói Ta cho ngươi những cái đó hải tử tìm quy túc thế nào à? Tê ánh trăng kêu một tiếng xem như đồng ý. Mau mang đi, những cái đó tiểu tử thúi mỗi ngày dính tự mình mẹ, đều mau phiền chết nó cái này đương cha. Dạo qua một vòng lúc sau, Bạch Hình Vũ lại lần nữa về tới phía trước rời đi địa phương. Lúc này khai tâm mang theo mặt khác một người trước nay đều không có gặp qua nữ tử đứng ở nơi đó chờ Bạch Hình Vũ. Ở nhìn thấy Bạch Hình Vũ xuất hiện lúc sau, khai tâm đầu tiên là hướng tới trên bầu trời phất phất tay. Mà ở bên người nàng nữ tử còn lại là muốn thẹn thùng rất nhiều, toàn bộ quá trình vẫn luôn mang theo khăn che mặt, hơn nữa hơi hơi cúi đầu. Ánh trăng rớt xuống lúc sau, khai tâm vẻ mặt tặc cười đi vào bạch hình vũ bên người, mà cái kia mang theo khăn che mặt nữ tử không phải người khác, đúng là nam giả nữ trang khai hóa. Thật sự là ánh trăng quá khó đối phó, cho nên bạch hình vũ liền cấp khai tâm ra cái này siêu chủ ý. Lúc này khai hóa thử đi vào ánh trăng bên người, lúc này đây, vừa thấy là cái tiểu tỷ tỷ. ánh trăng quả nhiên không có lại né tránh lần này làm cho luôn luôn thái sơn sập trước mặt mặt không đổi sắc khai hóa đều thiếu chút nữa chửi ma nó nay thất một sừng thú thỏa thỏa chính là kỳ thị giới tính kỳ thật hắn cũng đưa ra quá có thể cấp ánh trăng trên người chồng lên xe ngựa nhưng là đủ tư cách đề nghị thực mau đã bị phủ quyết bởi vì ánh trăng căn bản là không phối hợp ở giải quyết ánh trăng sự tình lúc sau ba người bắt đầu chờ đợi ngày mai thi đấu bắt đầu tới rồi ngày hôm sau sân thi đấu phía trên tiếng người ồn ào Ba người cầm bọn họ bảng số tìm được rồi đối ứng vị trí, chờ đợi xuất phát tín hiệu. Lúc này đây cùng ngày hôm qua giống nhau, ánh trăng vừa xuất hiện liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Bạch Hinh Vũ ngồi ở đằng trước, phía sau ngồi khai tâm, mà khai hóa sao sự ngồi ở mặt sau cùng. Bởi vì ánh trăng nhắc nhở thật lớn, chờ ba người hoàn toàn không nguồn lực. Bất quá cho dù là ánh trăng lại như thế nào xuất sắc, còn lại dự thi người cũng không có đem bọn họ này một đội đặt ở trong mắt. Bởi vì thi đấu lộ tuyến quá mức xa xôi. Ba người thêm ba con linh thú, liền tính là đem linh khí hao hết, linh thú cánh phi chặt đước, cái dạng này, có thể miễn cưỡng tới trung điểm cũng đã xem như tương đối tốt, liền càng đừng nói đi cạnh tranh cái gì thứ tự. Tiếng còi một vang, tất cả mọi người giống như rời cung mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài, bạch hình vũ cùng ánh trăng tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu, nó huy động chính mình cánh, lấy cực nhanh tốc độ siêu việt đối thủ. Phía trước bọn họ ba người liền thương lượng quá, bọn họ nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, muốn thắng nhất định phải muốn ở ngay từ đầu liền lấy được tuyệt đối ưu thế, hơn nữa ở phía sau biên muốn vẫn luôn bảo trì đi xuống. Mà muốn làm được điểm này mấu chốt liền ở ánh trăng trên người. Ở thi đấu ngay từ đầu, ánh trăng liền không phụ sự mong đợi của mọi người xa xa dẫn đầu, đem tất cả mọi người rất xa ném ở mặt sau, hiện tại bọn họ cần phải làm là tận lực bảo trì hảo này phân ưu thế. Mà mặt sau người nhìn đến phi ở đằng trước ba người lại không nóng nảy đuổi theo. Dù sao bọn họ cũng chỉ có ba người, thể lực sớm hay muộn sẽ hao hết. Bọn họ không cần thiết ở bọn họ trên người lãng phí thời gian Nhưng là bọn họ nơi đó sẽ nghĩ đến Ánh trăng thể lực kinh người Trở bạch hình vũ ba người Phi hành tốc độ không những không có giảm bớt Thậm chí còn có càng lúc càng nhanh cảm giác Mặt sau người thực mau ngay cả ánh trăng cái đuôi đều nhìn không thấy Hơn nữa này đó tham gia nhiều lần thi đấu người Cũng dần dần phát hiện lần này thi đấu tựa hồ có điểm không giống nhau Lộ tuyến vẫn là tương đồng lộ tuyến Nhưng là tổng cảm thấy cùng năm rồi có chút không cần Mà bên kia Ánh trăng ở trải qua một cái đại chuyển biến lúc sau, các nàng rốt cuộc có thể từ một đôi biến thành hai đúng rồi, lúc này bạch hình vũ cùng ánh trăng sứ mệnh cũng kết thúc. Ha hạ, ngươi cùng ánh trăng lại mặt sau trầm rãi nghỉ ngơi, chờ chúng ta tin tức tốt. Nói này khai hóa liền triệu hồi ra chính mình linh thú, là một con bạch hình vũ chưa từng có gặp qua linh thú, trên người không có lông chim, thoạt nhìn không giống như là điểu, đảo như là một con cá. Nay chỉ linh thú ở mang lên khai tâm cùng khai hóa lúc sau, bay nhanh về phía trước bay đi. Tốc độ cư nhiên so ánh trăng còn muốn mau. Đang nhìn hai huynh muội rời khỏi sau, mặt sau người cũng tạm thời không có đuổi theo. Bạch Hinh Vũ mang theo ánh trăng nhân cơ hội hướng tới phía dưới bay đi. Ở xuyên qua thật dày biển mây lúc sau, Bạch Hinh Vũ rốt cuộc thấy được này chỉ xương mù linh bản thể, hoặc là nói chỉ là nó một bộ phận nhỏ thân thể, bởi vì toàn bộ xương mù linh lúc này còn giấu ở trong mây căn bản là thấy không rõ nó toàn cảnh. Thông qua biến mỏng biển mây nhìn lại, lúc này nó đã phi thường tiếp cận mặt đất. phía dưới núi rừng dày đặc là một khối tốt nhất dục nhi sở, này chỉ xương mù linh muốn đem chính mình dùng hết toàn lực dưỡng dục đứa nhỏ này đặt ở nơi này, làm nó phu hóa sau đó lớn lên. Có lẽ nhiều năm lúc sau, không trung bên trong còn sẽ xuất hiện một cái khác Vân Hải Thành. Bạch hình vũ cưới ở ánh trăng thân thể thượng lẳng lặng chờ đợi, đột nhiên nó thật lớn thân thể lắc lư một chút, tự nhiên cũng ảnh hưởng tới rồi Vân Hải Thành cùng với đang ở thi đấu mọi người, bất quá bọn họ đều không có để ý. Chỉ cho rằng đây là lần này thi đấu tân gia tăng cửa ải khó khăn. Chỉ có bạch Huynh vũ biết, vị này xương mù linh mẫu thân lập tức liền phải sinh sản. Đột nhiên xương mù linh thân thể lại lần nữa bay lên, một cái thanh sắc bóng dáng lấy cực nhanh tốc độ hướng tới mặt đất rơi xuống. Bạch Huynh vũ cùng ánh trăng đi theo đuổi theo, cuối cùng rốt cuộc là ở nó rơi xuống đất cuối cùng một khắc tiếp được nó. Đây là một viên thanh sắc trứng, ước chừng có bạch Huynh vũ như vậy cao, ở trứng mặt ngoài còn lưu có thừa ôn Dây nặng vỏ trưng có thể bảo hộ nó từ trên cao rơi xuống thời điểm không bị thương hại. Đem trứng thu vào không gian lúc sau, Bạch Hình Vũ cùng ánh trăng bằng màu tốc độ phản hồi thi đấu hiện trường. Xuyên qua thật dày biển mây, Bạch Hình Vũ rốt cuộc tìm được rồi phía trước lưu lại ký hiệu, sau đó một đường theo ký hiệu về tới thi đấu trong sân. Lúc này nàng cùng ánh trăng đã rơi xuống cuối cùng một người, nhưng là không có quan hệ, đệ nhất danh vị trí như cũ là bị khai tâm cùng khai hóa chiếm cứ, hơn nữa thực mau khai tâm linh thú cũng có thể đủ lên sân khấu. Ánh Trăng, chúng ta đi đuổi theo bọn họ, tốt xấu là cái thi đấu, nói như thế nào cũng không thể cuối cùng một người làm người chê cười. T. Ánh Trăng bắt đầu bằng mau tốc độ phi hành, lúc này các nàng khoảng cách đếm ngược đệ nhị danh còn có rất lớn một khoảng cách, nhưng là này đối với Ánh Trăng tới nói căn bản là không tính cái gì. Thấu chương xong Chương 465 Vân Lai Đại Lục Tiểu Công Chúa. Chương 465 Vân Lai Đại Lục Tiểu Công Chúa. Ở Ánh Trăng quyền lợi đuổi theo dưới. Bạch Hinh Vũ thực mau liền thấy được đếm ngược đệ nhị danh bóng dáng, hơn nữa lúc này còn có chút quán mắt. Ngày hôm qua chính là nàng kia chỉ một sừng thú thiếu chút nữa không có ngăn cản trụ ánh trăng mị lực. Là ngươi. Ở Bạch Hinh Vũ tới gần lúc sau cái kia nữ tử lập tức liền nhận ra Bạch Hinh Vũ, mà so nàng càng mau chính là nàng một sừng thú. Ở ánh trăng còn không có bắt đầu tới gần thời điểm nó cũng đã phát hiện. Đặc biệt là ánh trăng ở Bạch Hinh Vũ ý bảo dưới cùng nó cùng nhau tịnh tiến thời điểm. nó càng là ở phi hành trong quá trình dùng cái mũi của mình đi ôn nhu cọ ánh trăng mà nàng chủ nhân cũng không có hảo đi nơi nào đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn bạch huynh vũ mặt ngươi thật xinh đẹp a cẩn thận nay chủ tớ hai người không xem lộ mắt thấy liền phải hướng trên tường đâm bạch huynh vũ chỉ phải kéo đối phương một phen thuật tay đem này phạm hoa si cô nương kéo đến ánh trăng trên người mà nàng một sừng thú cũng kịp thời thay đổi phương hướng tránh cho cùng vách tường tiếp xúc gần gũi đột nhiên đi vào ánh trăng trên người thiếu nữ cũng không sợ hãi thiếu nữ là cái làm nhảm, lại còn có có điểm ngốc bạch ngọt tiềm chất. bạch hình vũ bên này còn không có tới kịp hỏi cái gì đâu, nàng chính mình liền đem cái gì đều nói cho bạch hình vũ, bao gồm nàng đã sớm biết bạch hình vũ hiện tại tên, cùng với toàn bộ đội ngũ tình huống. thiếu nữ đến từ vân lai đại lục, dựa theo nhất trọng thiên cách nói, vân lai đại lục là một cái so thánh nguyên đại lục lợi hại mấy chục lần siêu cấp đại lục. nếu đại lục cùng đại lục chi gian còn có xếp hạng, như vậy thánh nguyên đại lục khả năng chỉ có thể vào trước một mà Vân Lai Đại Lục còn lại là tiền mười tồn tại. Thiếu nữ thân phận còn lại là Vân Lai Đại Lục lớn nhất thế lực Vân Lai Hoàng Triều công chúa An Diệu Y Để. Lấy Đại Lục chi danh tới mệnh danh chính mình thế lực, không phải không biết trời cao đất dày, chính là thật sự có thực lực, mà Vân Lai Hoàng Triều rõ ràng là thuộc về mặt sau nào một loại tình huống. Hơn nữa An Diệu Y Để cũng không phải phi thăng đi lên, mà là bị trận pháp trực tiếp truyền tống đi lên, cùng nàng cùng nhau còn có nàng vị hôn phu cùng với bằng hưu. Bởi vậy có thể thấy được vân lai đại lục nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hầu. Ngươi là nói ngươi vị hôn phu mang theo ngươi bằng hữu trước rời đi, đem chính ngươi lưu lại nơi này. Bạch hình vũ kinh ngạc nhìn vẻ mặt không sao cả đem chuyện này nói ra an diệu ý ế, hoài nghi cô nương này có phải hay không có vấn đề. Vì vì nàng thân thể không tốt, cho nên vân ca ca liền trước mang theo nàng đi rồi, trước kia phát sinh chuyện như vậy đều là cái dạng này a Thân thể không hảo còn muốn tới tham gia thi đấu. các ngươi trong đội ngũ chỉ có các ngươi ba người sao? vì cái gì cố tình muốn cùng ngươi vị hôn phu cộng kỵ một con linh thú? bạch hình vũ liên tục ba cái vấn đề trực tiếp liền đem an diệu y ý ý cấp hỏi ở điểm này nàng trước nay đều không có nghĩ tới nàng cùng vi vi từ nhỏ cùng nhau lớn lên như hình với bóng sau lại nàng có vị hôn phu hai người biến thành ba người hành nàng chưa từng có cảm thấy có cái gì không đúng địa phương nàng quay đầu lại nhìn nhìn phía sau bạch hình vũ kia kinh vi thiên nhân dung mạo trong đầu hiện ra trước khi rời đi phụ hoàng cùng nàng lời nói hai tử trên thế giới này lớn lên đẹp người luôn là sẽ đã chịu ưu đãi đưa một cái diện mạo kinh vi thiên nhân người cho ngươi để ý kiến hoặc là cho ngươi ra chủ ý ngươi nhất định không cần hoài nghi liền tưởng ngươi phụ hoàng ta cả đời nghe ngươi mẫu hậu nói hiện giờ vẫn như cũ là vân lai hoàng triều từ trước tới nay vĩ đại nhất minh quân phía trước những lời này đó không phải không có người cùng an rượu ý ý nhắc tới quá nhưng là bọn họ diện mạo không đủ tiêu chuẩn Phi thường nghe lời an diệu y tự nhiên là không có hướng trong lòng đi, nhưng là hiện tại đổi làm là bạch hinh vũ, kia hiệu quả tự nhiên liền không giống nhau. Một cái rõ ràng có được vị hôn thế người, còn không hiểu đến cùng mặt khác nữ tử bảo trì khoảng cách, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đều chỉ có thể thuyết minh ở hắn trong lòng không có người. Ở Vân Lai Đại Lục, Vân Lai Hoàng Triều một tay che trời, nhưng là nơi này chính là nhất trọng thiên, Vân Lai Hoàng Triều liền tính là lại lợi hại, tay cũng không có khả năng rơi đến nhất trọng thiên tới. Đã không có này một tầng uy hiếp, ngươi đoán ngươi vị hôn phu cùng bằng hữu có thể nhận tới khi nào. Đương nhiên, ta vừa mới theo như lời nói chỉ là một loại khả năng, có lẽ là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, bọn họ hai người chi gian sắc thật là thanh thanh bạch bạch, bất quá rốt cuộc là nào một loại tình huống ngươi hẳn là so với ta rõ ràng. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói, An Diệu Y Lâm vào, nàng chỉ là vẫn luôn bị bảo hộ quá hảo, nhưng là cũng không phải thật sự xuẩn, ở Bạch Hình Vũ nhắc nhỏ dưới. Rất nhiều chi tiết đều sôi nổi hiện lên ở nàng trong ốc bên trong. Nói xong những lời này lúc sau, Bạch Hinh Vũ cũng lâm vào trầm mặc. Vừa mới nếu không phải có phiêu miểu kịp thời nhắc nhở nàng, có lẽ nàng còn sẽ tiếp tục nói tiếp. Cái này gọi là an diệu y tìa nữ hài nhi trên người tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, có thể cho bên người người không tự chủ được nhắc nhở nàng chung quanh tiềm tàng nguy hiếp. Loại này lực lượng thần không biết quỷ không hay, cũng bởi vì cũng không có lực công kích, cho nên ngay cả nàng cũng không cẩn thận mắc nhu. hơn nữa nếu không phải phiêu miểu nhắc nhở có lẽ nàng căn bản là phát hiện không được. bất quá an diệu y thì tựa hồ là đối chính mình cổ lực lượng này cũng không cảm kích bộ dáng. liền ở ngay lúc này an diệu y thì không biết khi nào lấy ra một mặt tiểu gương đồng. rời đi phía trước nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu cho nàng chuẩn bị không ít đồ vật mà những cái đó cùng chính mình cùng nhau bị truyền tống đi lên người ta nói là đồng bạn kia nhưng là kỳ thật chính là thủ vệ. mà này mặt tiểu gương đồng chính là có thể tùy thời tùy chỗ quan sát đến mỗi cái thủ vệ tình huống. Bất quá nàng phía trước bởi vì tín nhiệm người bên cạnh, chưa từng có lây ra tới sử dụng quá, này cũng liền dẫn tới trừ bỏ an Diệu y ở ngoài không có người biết chuyện này. Lúc này gương đồng mặt trên, có thể rõ ràng nhìn đến nàng vị hôn phu cùng với bạn tốt hai người cộng thường một con linh thú, dọc theo đường đi tình trạng ý thiếp, Nghiễm nhiên như là một đôi chân chính phu thê. Muốn ta mang ngươi đi cùng bọn họ rằng có hỏi rõ ràng sao? Bạch Huynh Vũ nói, nhưng là khi thật sự tình phát triển tới rồi này tình trạng này. đuổi theo đi kết quả đơn giản chính là hai loại, một loại chính là đối phương chết không thừa nhận, còn sẽ bị trả đũa. Một loại khác còn lại là đối phương hảo phóng thừa nhận. Sau đó nói ra một phen ta ấy không phải ngươi mà là ngươi bằng hữu, sở dĩ không có nói cho chỉ là sợ ngươi thương tâm. Bất quá vô luận là nào một loại, phía trên cuối cùng đều sẽ xé rách mặt. Không cần. Phu hoàng đã từng nói qua, một người nếu có thể phản bội ngươi, như vậy vậy có thể bịa đặt ra một ngàn cái bất đắc dĩ lý do làm ngươi mềm lòng. sau đó quay đầu lại lần nữa không chút do dự lại thương tổn nàng một lần. Hơn nữa bọn họ chung quanh còn có cùng nàng cùng nhau đi vào nơi này những người khác, xem bọn họ biểu tình hẳn là đã sớm biết, chỉ có chính mình bị ngây ngốc chẳng hay biết gì. An Diệu Y thì trả lời ra ngoài bạch hình vũ đoán trước, nàng còn tưởng rằng An Diệu Y sẽ yêu cầu hắn đi cùng đôi cậu nam nữ kia rằng có đâu. Lúc này An Diệu Y lấy ra một lá bừa, bật lửa lúc sau gương đồng bên trong nguyên bản tình trạng ý thiếp hai người nháy mắt liền biến mất. đây là nghịch chuyển bừa chú bạch Hình vũ liếc mắt một cái liền nhận ra lá bùa chú này thân phận thấu chương xong chương 466 trăm bại thành chủ phủ chương 466 trăm bại thành chủ phủ nghịch chuyển bùa chú là một loại có thể nghịch chuyển trận pháp bừa chú vẽ thủ pháp phức tạp hơn nữa khó khăn cực cao nhớ tới phía trước gan diệu y y nói qua bọn họ là thông qua trận pháp bị truyền tống đến này nhất trọng thiên nghĩ đến những người đó lúc này đã về tới vân lai đại lục chuẩn bị thừa nhận vân lai hoàng đế phẫn nộ bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, tự cho là đi tới nhất trọng thiên liền không cần tiếp tục lấy lòng an diệu ý hề, tự cho là trốn ra đối phương lòng bàn tay, lại không biết từ lúc bắt đầu bọn họ vận mệnh đã bị đối phương chặt chẽ nắm chặt ở trong tay. Vừa mới còn ở hảo tưởng hữu tình nhân trung thành quyến trúc hai người, chỉ trước mắt công phu lại lần nữa về tới cái kia quen thuộc hoàn cảnh, mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt còn lại là vân lai đại lục người thống trị an diệu yể phụ thân an vân thiên. Bọn họ tự cho là sở thấu an diệu yể tính cách. cảm thấy liền tính bị phát hiện cũng có thể đủ trà đuối lại không nghĩ nhân gia căn bản là không có cùng bọn họ dảo biện cơ hội vân Bá phụ chúng ta vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này chu thanh vân theo bản năng buông lòng ra ôm lý vi vi tay nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới hỏi tự nhiên là diệu y y đem các ngươi đưa về tới nghe được gan diệu y y tên này chu thanh vân theo bản năng nhíu mày hoàn toàn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính cho nên nói có chút nam nhân thật sự chính là càng quán càng hỗn đảng Diệu y còn nói làm chấm cho ngươi cá lý vi vi tứ hôn, chúc các ngươi bách niên hào hợp. Lời nói đều nói cái này phấn thượng, hắn nếu là lại không rõ đó chính là thật sự chóng váng. Bậy hạ, ngài nghe ta giải thích, này hết thảy đều là hiểu lầm, chỉ cần ngài đưa ta trở về, ta có thể cùng diệu y để giải thích rõ ràng. Chu Thanh Vân Nôn nóng nói, một bên lý vi vi cũng bị dọa run bần bật, nàng không nghĩ tới ngày thường thoạt nhìn ngây ngốc gan diệu y cư nhiên sẽ làm như thế quyết tuyệt. liền cho bọn hắn giải thích cơ hội đều không có liền đưa bọn họ cấp tuyên án tử hình an vân thiên nhìn trước mặt này đối cầu nam nữ là vân lai đại lục người mạnh nhất trong tay đao như cũ lấy phi thường ổn rơi xuống thời điểm cũng như cũ là mau tàn nhẫn chuẩn là ai cho bọn hắn ảo giác có thể thương tổn hắn nữ nhi mà bên kia an diệu y thì còn lại là một đầu chui vào bạch hình vũ trong lòng ngực rất có khóc đến thiên hoàng địa lao tư thế bạch hình vũ có chút vô thố nhìn an diệu y thì hề, tưởng hống không hạ thủ được không hống lại có điểm không thích hợp Cuối cùng nàng chỉ có thể là trước mang theo an Diệu y thì hướng tới trung điểm bay đi. Chờ đến Bạch Hình Vũ đi vào trung điểm thời điểm, khai tâm cùng khai hóa hai người đã ở trung điểm chờ nàng. Lúc này hai người trên mặt treo tươi cười nghĩ đến hẳn là lấy được một cái hảo thành tích. Bất quá ở nhìn đến cùng Bạch Hình Vũ cùng nhau trở về thiếu nữ thời điểm, không khỏi hỏi, hạ hạ, người này là ai, như thế nào cùng ngươi cùng nhau đã trở lại. Cái này, một câu hai câu cũng nói không rõ, chính là ở trên đường đụng tới. thuận tay liền cấp mang về tới. Có lẽ là bởi vì An Diệu Y trên người kia cổ kỳ quái hơi thở nguyên nhân, khai tâm cùng khai hóa huynh muội thực mau liền tiếp nhận rồi An Diệu Y thì Đặc biệt là bọn họ những người này tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng là có thể phi thăng này nhất trọng thiên, trừ bỏ thiên phu ở ngoài, cái nào tuổi không ở thượng trăm tuổi, chính là An Diệu Y lại chỉ có 18 tuổi, đường nữ nhi đều hiện tiểu. Bất quá tu tiên sao, xem trước nay đều không phải tuổi, mà là tu vi, 18 làm sao vậy? Chỉ cần thực lực cũng đủ cường đại, 800 tuổi người đều đối với ngươi tất cung tất kinh kêu một tiếng tiền bối. Đặc biệt là đang nghe nói an diệu y thì tao ngộ lúc sau, khai tâm càng là đối nàng tràn ngập đồng tình. Lúc sau bạch hình vũ nhìn thoáng qua lần này thi đấu bảng xếp hạng, kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, hai người kêu cư nhiên được đệ nhất danh. Các ngươi cư nhiên, khai tâm vẻ mặt kiêu ngạo nói, thế nào chúng ta lợi hại đi. Bất quá này vẫn là muốn ít nhiều hạ hạ ngươi ở ngay từ đầu thời điểm liền cho chúng ta sáng tạo như vậy đại ưu thế. Kia thần bí giải thưởng lớn rốt cuộc là cái gì đâu? Các ngươi đã biết sao? Bạch Hình Vũ hỏi. Lúc này Khai Hóa lắc lắc đầu nói, hiện tại còn không biết. Bất quá ta vừa mới nhìn đến cái kia thành chủ phủ quản gia sắc mặt thực vi diệu, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Cái kia. Ta có thể cùng các ngươi cùng đi nhìn xem sao. Ta cũng muốn biết thần bí giải thưởng lớn rốt cuộc là cái gì. An Diệu y y nhỏ giọng nói, cái này, vừa mới cái kia quản gia nói, trừ bỏ chúng ta ba cái ở ngoài những người khác đều không thể cùng chúng ta đi, xin lỗi à, Diệu y y, ngươi về trước khách điếm chờ chúng ta đi. Đối này An Diệu y y cũng, cũng không có biểu hiện quá khổ sở, dù sao nàng chỉ là có chút tò mò cái kia thần bí giải thưởng lớn mà thôi. Đương Bạch Hình Vũ ba người đi theo quản gia tiến vào thành chủ phủ thời điểm lại bị bên trong cảnh tượng làm cho sợ ngây người. Khó trách này quản gia không nghĩ làm an diệu y hề theo tới. Ai có thể đủ nghĩ đến bề ngoài nhìn qua kim bích huy hoàng thành chủ phủ, nội bộ lại rách tung tóe như là một cái sóng nghèo. Ở quản gia dẫn rất hạ, bọn họ rốt cuộc gặp được lần này thần bí giải thưởng lớn, cư nhiên là mấy chục cái bóng đá như vậy đại trong suốt thủy cầu. Mà tâm tư mỗi một cái thủy cầu bên trong còn lại là đều có một cái đại đại đôi mắt vây đuôi phiêu giật màu đỏ tươi tiểu ngư, thuật nhìn phi thường xinh đẹp. Quản gia, đây là có ý tứ gì Khai hóa mở miệng hỏi. Quản gia cũng không có trả lời khai hóa vấn đề, ngược lại là hỏi, nói vậy vài vị có chứa đối ta Vân Hải Thành đặc có linh thú biển mây cá voi khổng lồ không xa lạ đi. Đó là tự nhiên, Vân Hải Thành biển mây cá voi khổng lồ ai không biết ai không hiểu, hay là khai hóa ý vị không rõ nhìn thoáng qua ở thủy cầu bên trong bất đồng bán manh màu đỏ tiểu ngư. Không sai, này đó chính là biển mây cá voi khổng lồ, bất quá thành chủ dùng đặc thú biện pháp đem chúng nó hình thể thu nhỏ lại, mới biến thành hiện giờ cái dạng này. Quản gia chậm dai nói, thanh em bên trong tràn đầy tăng thương. Quản gia, có không cùng chúng ta nói nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào, theo ta được biết Vân Hải thành biển mây cá voi khổng lồ chính là trước nay đều sẽ không dẫn ra ngoài. Bạch Hinh Vũ nhìn về phía quản gia nói. Hơn nữa này Vân Hải thành có được thượng vạn năm lịch sử, nay thành chủ phủ như thế nào như thế cũ nát. Dựa theo phía trước vị kia khách điếm lao bản theo như lời, Vân Hải thành chủ yếu nguồn thu nhập chính là biển mây cá voi khổng lồ. mà biển mây cá voi khổng lồ đại đa số còn lại là nắm giữ ở thành chủ phủ trong tay, theo lý mà nói hẳn là giàu đến chảy mơ mới đúng. Ba vị đạo hữu các ngươi cũng thấy được, hiện giờ thành chủ phủ cũng chỉ là giữ gìn bề ngoài ngăn nắp lượng lệ, nhưng là kỳ thật từ trăm năm trước, không biết vì sao này đó biển mây cá voi khổng lồ ăn uống đại trướng, giống như là một cái động không đáy giống nhau, ta thành chủ phủ vẫn luôn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết, vẫn luôn không có kết quả, nhưng là hiện giờ trung quy là kiên trì không được. Nói nơi này thời điểm, Quản gia đã là đầy mặt chua sót. Hiện giờ Vân Hải Thành sớm đã là vỡ nát, nếu không cũng sẽ không lấy biển mây cá voi khổng lồ coi như thần bí giải thưởng lớn, thật sự là bọn họ không chịu nổi. Cho nên các ngươi liền muốn đem này đó biển mây cá voi khổng lồ trở thành lần này phi hành đại tái phân thưởng. Khai tâm vẻ mặt khiếp sợ nói. Nhưng là ai ngờ quản gia kế tiếp nói xác thật làm các nàng càng thêm không thể tưởng được. Thấu chương xong. Chương 467 rời đi Vân Hải Thành. Chương 467 rời đi Vân Hải Thành. Này đó biển mây cá voi khổng lồ đều không phải là phần thưởng, lần này thi đấu thần bí giải thưởng lớn là biển mây cá voi khổng lồ ưu tiên mua sáng quyền. Vân Hải Thành hiện tại rất nghèo, cho nên bọn họ liền nghĩ đến nghị bán đấu giá biển mây cá voi khổng lồ tới bổ khuyết hư không. Làm Vân Hải Thành đặc có linh thú, biển mây cá voi khổng lồ còn là phi thường có thị trường. Nhưng là tổ chức đấu giá hội cũng là yêu cầu tiền, Vân Hải Thành lấy không ra, cho nên liền theo dõi lần này phi hành đại tái. Thường lui tới phi hành đại tái cũng không cần thành chủ phủ tiêu phí cái gì, chỉ cần cung cấp cuối cùng quán quân phần thưởng là được, này vừa lúc cùng thành chủ phủ ăn nhịp với nhau. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới lần này thi đấu cư nhiên ra một con hát mã. Lúc này quản gia đã làm người liên hệ đệ nhị danh cùng với đệ tam danh. Nhiều như vậy biển mây cá voi khổng lồ bình thường gia tộc tự nhiên là nuôi không nổi, kỳ thật từ lúc bắt đầu thần bí giải thưởng lớn chính là một cái cơ hiệu, chờ đến kết quả ra tới lúc sau, thành chủ phủ liền sẽ rửa theo đệ nhất danh. Đệ nhị danh như vậy chỉnh tự làm người tới cửa mua biển mây cá voi khổng lồ, cho đến đêm này đó biển mây cá voi khổng lồ toàn bộ bán ra mới thôi. Nói thật, đối với này đó biển mây cá voi khổng lồ khai tâm cùng khai hóa huynh muội hai người tự nhiên là thập phần động tâm, nhưng là thành chủ phủ đem biển mây cá voi khổng lồ giá cả định ở 100 vạn thượng phẩm linh thạch, bọn họ mới đến, trong túi ngượng ngùng, thật sự là mua không nổi, hơn nữa liền tính bọn họ thật sự mua nổi cũng không nhất định dưỡng khởi, cho nên đến cuối cùng bọn họ hai người đều từ bỏ. chỉ có bạch hình vũ ở này đó biển mây cá voi khổng lồ bên trong chọn lựa tuyển năm con theo quản gia theo như lời này đó biển mây cá voi khổng lồ là ở một năm mới mới đột nhiên ăn uống tăng nhiều đó là bởi vì chúng nó phải vì chúng nó mâu thân dựng dục hải tử mà chuẩn bị tương ứng năng lượng mới có thể như thế hiện giờ xương mù linh đã sinh sản sau này đó biển mây cá voi khổng lồ tự nhiên cũng liền khôi phục bình thường kẻ hèn năm con biển mây cá voi khổng lồ nàng nuôi nổi đặc biệt là phía trước nàng đột phá hóa thần thời điểm không gian bên trong phát sinh dị biến xuất hiện một mảnh kỳ dị không gian, theo phiêu miểu theo như lời nơi nào là một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương, vừa lúc thích hợp biển mây cá voi khổng lồ sinh hoạt. Hơn nữa vô luận là sương mù linh vẫn là biển mây cá voi khổng lồ đều là có thể chính mình vô mồi, sở dĩ sẽ diễn biến thành hiện giờ như vậy cùng vân hải thành dung tung thoát không được quan hệ. Sương mù linh cũng không nốc, có có sẵn làm gì còn muốn đi chính mình tìm đâu. Năm con biển mây cá voi khổng lồ, 500 vạn thượng phẩm linh thạch, Bạch huynh vũ đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền ném cho quản gia. Quản gia tiếp nhận linh thạch lúc sau cung kính đem ba người đưa ra thành chủ phủ. Ở đi ra thành chủ phủ lúc sau, ở cửa liền gặp được nhiều lần thi đấu đệ nhị danh, mênh mông quần quận hơn 20 người đội ngũ. Dẫn đầu cái kia ở nhìn thấy khai tâm cùng khai hóa thời điểm còn hung tận chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hiển nhiên là đối bị đột nhiên cấp đi bọn họ đệ nhất danh huynh mỗi hai người hoán nghiệm cực đại. Trở lại khách điếm lúc sau. Liền nhìn đến An Diệu Y Y đang ở mắt trông mong chờ bọn họ trở về. Các người rốt cuộc đã về rồi. Thân bí giải thưởng lớn rốt cuộc là cái gì a Ta nghe nói Vân Hải Thành là toàn bộ nhất có tiền. Nghe được An Diệu Y Y nói, ba người không cấm nhớ tới ở thành chủ phủ nhìn đến đồ vật. Nếu không phải thiên trì liền thành lập tại đây tòa trên đảo, Vân Hải Thành còn có thể đủ dựa thu vào thành phí tới trước mặt duy trì thể diện, chỉ sợ bọn họ liền thoạt nhìn ngăn nắp lượng lệ thành chủ phủ đều không thấy được. Bất quá ở trở về phía trước. Bọn họ đã đáp ứng quản gia đối với Vân Hải Thành thực tế tình huống giữ kín như bưng, tự nhiên là không có khả năng đối An Diệu Y kìa nói. Bất quá bọn họ đem cái gì giải thưởng lớn gương mặt thật nói cho An Diệu Y kìa. An Diệu Y kinh ngạc nói đến, cái gì? thần bí giải thưởng lớn cư nhiên là mua sắm biển mây cá voi khổng lồ. Phu Hoàng còn nói Vân Hải Thành phi thường có tiền, cư nhiên liền mấy chỉ biển mây cá voi khổng lồ còn phải bỏ tiền mua. An Diệu Y kìa bất mãn lẩm bẩm nói. Tuy nói Vân Hải Thành loại này loại này biến tướng vòng tiền hành vi xác thật là có điểm không ổn, nhưng là trước tiêu biển mây cá voi khổng lồ chính là bị Vân Hải Thành chặt chẽ nắm giữ ở trong tay tuyệt đối không cho phép dẫn ra ngoài. Như vậy so sánh xem ra, có thể tiêu tiền mua tựa hồ cũng không phải một kiện không thể đủ tiếp thu sự tình. Ở An Diệu Y Y Mánh Liệt yêu cầu dưới, Bạch Hinh Vũ đem trong đó một cái thủy cầu đem ra, bên trong, bên trong đáng yêu tiểu ngư lập tức thắng được An Diệu Y Y niềm Vui. Sương mù linh trời sinh lá gan liền đại hơn nữa không sợ sinh, mặc dù là thay đổi cái hoàn cảnh cũng không có một chút kinh hoàng, thực mau liền cách thủy cầu cùng an Diệu y thì chơi tiếp. Mà khai tâm còn lại là đi vào bạch hình vũ bên người dò hỏi, hạ hạ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Bạch hình vũ lắc lắc đầu, còn không có, bất quá tóm lại trước rời đi Vân Hải Thành rồi nói sau. Nàng sợ thành chủ phủ phát hiện biển mây cá voi khổng lồ khôi phục nguyên dạng lúc sau đổi ý, cho nên vẫn là trước rời đi lại nói, kia hạ hạ. Người không bằng cùng ta còn có ca ca cùng nhau đi, chúng ta muốn đi ghi danh đạo hoa học viện. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, phù hoàng để cho ta tới nhất trọng thiên lúc sau liền đi đạo hoa học viện đưa tin. Hiện tại vừa vặn chính là các đại học viện chiêu sinh thời gian, chúng ta đi vừa vặn có thể đổi kịp. Có mục tiêu vài người căn cứ an Diệu y thì trong tay bản đồ, cùng ngày liền xuất phát. Bởi vì Bạch Hình Vũ mua biển mây cá voi khổng lồ, cho nên mấy người cũng không cần xếp hàng đi tòa Vân Hải thành biển mây cá voi khổng lồ. đem kia chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu ngư từ thủy cầu bên trong thả ra, nguyên bản hình thể tiểu xảo tiểu ra hỏa nháy mắt biến thân trở thành quái vật khổng lồ mặc dù là bạch hình vũ chuyên trúc tọa giá mãn thiên tinh ở nó trước mặt đều hiện phi thường nhỏ bé bốn người ở biển mây cá voi khổng lồ bối thượng ngồi ổn lúc sau biển mây cá voi khổng lồ liền vui sướng du hướng về phía trong mây phía sau vân hải thành thực mau đã không thấy tăm hơi tung tích an diệu ý, ý ý nhìn từ bên người thổi qua biển mây không khỏi tán thường nói này biển mây thật xinh đẹp a sắc thật thật xinh đẹp bạch huynh vũ gật đầu đồng ý đến bất quá ở đẹp đồng thời cũng phi thường nguy hiểm phía trước nếu không phải nàng làm ký hiệu khả năng căn bản là hồi không đến sân thi đấu phía trên tại đây trong mây thật sự là quá dễ dàng bị lạc phương hứng rồi lúc này một tiếng khụ sách thanh khiến cho mọi người chú ý bạch huynh vũ mấy người đi qua đi vừa thấy cư nhiên là một cái tóc hỗn độn trên người ăn mặc đầy những lô vá quần áo lao nhân lúc này hắn uống say khước đang nằm trên mặt đất ngủ tiếng ngáy rung trời thật giống như là cố ý làm cho bọn họ phát hiện giống nhau. người này là khi nào đi lên? mấy người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đến cuối cùng cư nhiên cũng không biết, đặc biệt là bạch hình vũ, xuất phát phía trước nàng còn cố ý dùng thần thức nhìn quét vài biến, đều cái gì cũng không có phát hiện, bởi vậy có thể thấy được cái này lão nhân tuyệt đối không đơn giản. tính, không cần lo cho hắn, tổng không thể trực tiếp ném xuống đi, chờ một chút tới rồi mục đích địa lúc sau lại đem hắn đánh thức đi. bạch hình vũ ngữ khí tùy ý nói. lúc sau lấy ra tiểu hồ lô mở ra lúc sau tia cổ thuần hậu mùi rượu thơm nồng phảng phất không cần uống chỉ cần nghe một chút là có thể say giống nhau hiện tại khoảng cách đạo hoa học viện nơi thượng thanh thành còn có chút thời gian chúng ta còn uống rượu tống cổ thời gian đi khai tâm ba người say mê nghe trong không khí rượu hương vội vàng gật đầu thấu chương xong chương 468 gian thương bốn người tổ chương 468 gian thương bốn người tổ hảo a hảo a Hạ hạ không nghĩ tới ngươi cư nhiên có tốt như vậy liền, này so với ta uống qua sở hữu rượu thêm lên đều phải hương. Khai tâm vẻ mặt say mê nói. Lúc này Bạch Hinh Vũ nhìn về phía một bên đang ở ngủ say láo nhân nuốt nuốt nước miếng, nhưng lại như cũ không có tỉnh. Hảo, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể trang tới khi nào. Dù sao biển mây cá voi khổng lồ phần lưng cũng đủ đại, Bạch Hinh Vũ đơn giản liền lấy ra tùy thân hành cung, làm tất cả mọi người tiến vào bên trong, trừ bỏ rượu ở ngoài. nàng còn lấy ra mấy thứ nhắm rượu tiểu thái này đó tiểu thái tự nhiên không phải xuất từ bạch hình vũ tay bởi vì bạch hình vũ thích uống rượu uống rượu tổng không thể không có đồ nhắm rượu đi cho nên này đó tiểu thái đều là phó cẩm thư cùng lục vận nhiễm hai người chuẩn bị đến trong đó còn có bạch hình vũ hóa phàm thời điểm cảm thấy hương vị không tồi đóng gói hương khí theo cửa sổ phiêu đi ra ngoài lúc này cái kia lão nhân đột nhiên mở bừng mắt trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nói này nha đầu thúi cố ý, cô ý. sau đó đứng dậy vỗ vô chính mình trên người cũng không tồn tại cho bụi nên ngang đi vào bạch hình vũ chờ ở nơi tùy thân hành cung bên trong sau đó không chút khách khí ngồi ở một cái không chí vị trí thượng cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu ăn lên một bên ăn một bên ý bảo một bên khai tâm cùng ăn rượu y thì cho nàng rót rượu bạch hình vũ còn lại là cho một bên khai hóa một ánh mắt khai hóa lập tức đứng dậy đem tùy thân hành cung cửa sổ toàn bộ con hảo chờ đến lao nhân ăn uống no đủ lúc sau bạch hình vũ lúc này mới mở miệng nói Lão nhân ra ngươi chẳng những không có trải qua ta đồng ý liền tự tiện cưới ta biển mây cá voi khổng lồ, hiện giờ còn vào ta tùy thân hành cung, ăn ta đồ ăn uống lên rượu của ta, này một bàn lớn đồ ăn toàn bộ đều bị ngươi một người ăn, ta này đó nhưng đều là ít giá rõ ràng. Nói này không đợi lão nhân phản ứng lại đây, một bên khai hóa liền lấy ra một cái bản tính, này rõ ràng là sớm có chuẩn bị bộ dáng Sau đó bạch hình vũ liền bắt đầu báo giá, cưới biển mây cá voi khổng lồ nguyên bản hẳn là một ngàn linh thạch Nhưng là bởi vì ngươi cũng không có trải qua chúng ta đồng ý cho nên giá cả muốn phiên gấp 10 lần, cũng chính là một vạn thượng phẩm linh thạch, sau đó chính là này rượu, vạn năm linh Tửu dù ra giá cũng không có người bán, cho ngươi tính tiện nghi một chút, liền 100 vạn linh thạch hảo, sau đó chính là này đó đồ nhắm rượu, này nhưng đều là tỉ mỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, liền. Tính ngươi 10 vạn linh thạch đi, sau đó hơn nữa ngươi tự tiện xông vào dân trạch, như vậy tính xuống dưới, khai hóa tổng cộng là bao nhiêu tiền. Bạch Hinh Vũ bên này nói này, Khai Hóa bên kia tính bài đùng loạn hưởng sau đó mở miệng nói, tổng cộng là 200 vạn linh thạch. Một bên lão nhân hiển nhiên là bị mấy người hành động cấp chỉnh ông, phục hồi tinh thần lại lúc sau dùng trong tay run rẩy chỉ vào mấy người, "Các ngươi, các ngươi là cố ý lửa lửa lao phu." "Còn có ngươi?" Lão nhân chỉ vào Khai Hóa nói, "Tiểu tử nhìn rất thông minh, như thế nào liền không biết đến đâu, rõ ràng chính là 111 vạn, nơi nào tới 200 vạn?" "Nếu ngươi đều nói như vậy, kia còn không mau giao tiền?" khai tâm cùng an diệu y y đứng ở lão nhân hai bên bạch hình vũ cùng khai hóa đôi tay ôm ngực dù bận vận ung dung nhìn lão nhân ngươi các ngươi này đó tiểu bối một chút cũng không biết tôn lao ai ấu, lao phu không phải ăn các ngươi một chút đồ vật sao đến nỗi như vậy tính toán chi ly lão nhân giận dỗi giống nhau nói đến nỗi bạch hình vũ mở miệng nói trực tiếp làm lão nhân vô ngữ lão nhân nhiều năm như vậy đệ nhất đụng tới như vậy không nói lý tiểu cô nương thấy chính mình lúc này đây là thật sự hôn bất quá đi lão nhân thỏa hiệp giống nhau nói hành đi tính lao phu ta xui xẻo bất quá ta nhưng không có tiền phía trước nghe các ngươi nói các ngươi muốn đi thượng thanh thành lao phu nơi này có một khối ngọc bội các ngươi cầm bảo quản các ngươi ở thượng thanh thành đi ngang cũng không có vấn đề gì đem nó đưa cho đạo hoa học viện người xem có thể cho các ngươi trực tiếp tiến vào đạo hoa học viện bạch huynh vũ tiếp nhận ngọc bội giây tiếp theo lão nhân liền biến mất ở tại chỗ vừa mới còn đứng ở lão nhân bên người khai tâm cùng an diệu y lý căn bản là không có phản ứng lại đây Hạ hạ, ngươi quả nhiên không có đoán sai, kia địa vị quả nhiên không có đoán sai, lão nhân kia thật là trang. An diệu y kìa vẻ mặt sùng bái nhìn bạch Hinh vũ nói. Bất quá càng làm cho nàng để ý lại là trong tay ngọc bội. Ngọc bội chỉ là bình thường ngọc bội, nhưng là nó mặt trái lại có khắc đạo hoa hai chữ. Người nọ là đạo hoa học viện người. Khai hóa đi vào bạch Hinh vũ bên người, kinh ngạc nói. Đạo hoa học viện. Kia chúng ta như vậy đối hắn, hắn có thể hay không ghi hận chúng ta a? An Diệu y yể vẻ mặt lo lắng nói: "Hẳn là sẽ không, hoàn toàn tương phản, kia địa vị hẳn là ta chúng ta ấn tượng không tồi, nếu không cũng sẽ không cho chúng ta cái này ngọc bội." Bạch Hinh Vũ thưởng thức trong tay ngọc bội nói, mà tránh ở bên ngoài lão nhân nghe xong Bạch Hinh Vũ nói, lại lần nữa lẩm bẩm lẩm bẩm nói: "Ở tiểu nha đầu, quỷ tinh quỷ tinh." Ba ngày lúc sau, mấy người ngồi biển mây cá voi khổng lồ rốt cuộc đi tới Thượng Thanh Thành. Dọc theo đường đi cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện bọn họ, bởi vì xương mù linh đặc điểm cho nên nó thật lớn thân hình vẫn luôn đều đừng màu trắng mây mù bao phủ, rất xa nhìn qua giống như là một đoá vân đang ở di động. Ai không có việc gì sẽ nhìn chằm chằm vào một đoá vân xem đâu. Mấy người đi vào cửa thành lúc sau làm theo dao vào thành phí dụng, nhưng thật ra không có bị người quá khó xử. Tiến vào thượng thanh thành lúc sau, An Diệu Y đi vào bạch hình vũ bên người thần thần bí bí nói, vì cái gì Vân Hải thành vào thành phí dụng muốn so thượng thanh thành quý một nửa a không phải hẳn là đều giống nhau sao. hắn thu phí quý tự nhiên là bởi vì hiện tại Vân Hải thành nghèo A, nhưng là lời này cũng cũng chỉ có thể ở trong lòng nói nói mà thôi. Cái này hẳn là mỗi tòa thành đều có thu phí một cái thu phí tiêu chuẩn đi. Bạch Hình Vũ tùy ý nói. Bởi vì Thượng Thanh Thành là đạo hoa học viện nơi chỗ, cho nên ở Thượng Thanh Thành nội tùy ý có thể thấy được đạo hoa học viện đệ tử, nơi này xinh đẹp đã trở thành đạo hoa học viện chuyên trúc thành trì. Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Hình Vũ thấy được một cái quen thuộc bảng hiệu, thông thiên các cũng không biết cái này thông thiên các cùng thánh nguyên đại lục thượng thông thiên các rốt cuộc có phải hay không cùng cái. Nếu là, kia bạch hình vũ phi thường tò mò này thông thiên các sau lưng rốt cuộc là người nào, hẳn là không quá có thể là mạnh ngọc, rốt cuộc hắn chỉ là trên danh nghĩa thiếu các chủ, kia chân chính các chủ lại là ai đâu. Mấy người trước đi tới đạo hoa học viện báo danh chỗ, muốn tiến vào đạo hoa học viện cần thiết muốn thông qua khảo thí mới được. Tuy rằng bọn họ có lao nhân cấp ngọc bội, an diệu y trên người càng là có nàng phụ thân cấp thư tín. Nhưng là Bạch hình Vũ, Khai Tâm cùng Khai Hóa ba người vẫn là quyết định tham gia khảo thí, bọn họ đối với thực lực của chính mình có tin tưởng. Mà thực lực yếu nhất An Diệu y thì còn lại là cũng tính toán tham gia khảo thí, dùng nàng lời nói tới nói, có thể hay không quá đều là thứ yếu, quan trọng là trọng ở tham dự, liền tính nàng khảo bất quá nàng cũng vẫn là có thể tiến vào học viện. Hơn nữa nàng chỉ có nguyên anh kỳ tu vi, liền tính khảo bất quá cũng không lo lắng mất mặt, chủ yếu là nàng không nghĩ cùng Hạ Hạ ba người tách ra. Thấu chương xong Chương 469 Đạo Hoa Học viện Văn thí cùng Võ thí. Chương 469 Đạo Hoa Học viện Văn thí cùng Võ thí. Cái kêu Bạch Hình Vũ ba người thấy An Diệu Y Ý đã quyết định cũng liền không có lại khuyên cái gì. An Diệu Ý thân là Vân Lai Đại Lục công chúa, trên người bảo mệnh bảo bối khẳng định không ít. Lại thí nghiệm thiên phú thời điểm, Bạch Hình Vũ cũng từ người khác trong miệng biết được Phi Thăng lúc sau cấp bậc phân chia. Phi Thăng lúc sau cấp bậc tổng cộng chia làm 6 cái cấp bậc, phân biệt là Thiên Tiên, Thượng Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, tiên quân, tiên đế. Mà tiên đế phía trên cấp bậc liền biết tới rồi cái kia cấp bậc mới có thể đủ đã biết. Rốt cuộc tu luyện cùng học tập giống nhau, đều là vĩnh vô ngăn tẫn, lại còn có có khả năng không tiến tắt lui. Liên như Bạch Hinh Vũ, khai tâm, khai hóa loại này vừa mới phi thăng miễn cưỡng chỉ có thể xem như thiên tiên lúc đầu. Lại báo danh thời điểm, Bạch Hinh Vũ đám người cũng đã rõ ràng cảm nhận được đối phương có lệ, nhưng là tục ngữ nói riêng vương hảo thấy, tiểu quỷ khó chơi. cho nên mấy người liền tính là bất mãn nữa cũng đều không có phát tác. Rốt cuộc nhân ra nói đều là sự thật, hơn nữa nếu thật sự như vậy để ý người khác ngôn ngữ, đã sớm bị bức điên rồi. Chờ đến thí nghiệm linh căn thời điểm, Bạch Hình Vũ cái thứ nhất, cùng phía trước ở thiên trì thời điểm thí nghiệm giống nhau là hỏa mục song linh căn, nhưng là độ tinh khiết lại biến thành chín thành chín, thiếu chút nữa là sợ sắp tới quá kiêu ngạo. Đến nỗi mặt khác dị linh căn Bạch Hình Vũ là tạm thời không dám hiển lộ ra tới, đặc biệt là âm dương vô cực linh căn Con nữa nhất trọng thiên muốn hủy diệt một người phi thường dễ dàng, chỉ cần thả ra tin tức nói người này trên người có đại cơ duyên, như vậy người này liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thất phu vô tội hoài bích có tội, đặc biệt là Bạch Hinh Vũ ở người khác trong mắt không bối cảnh, không thực lực, này còn không phải là điển hình mềm quả hồng sao? Nhìn thấy Bạch Hinh Vũ cư nhiên là chín thành chín độ tinh khiết hỏa một song linh căn, hơn nữa hai cái linh căn độ tinh khiết đều là chín thành chín, sau đó thuận miệng hỏi một câu, là luyện đan sư sao? hòa mục song linh căn là nhất thích hợp trở thành luyện đan sư linh căn cho nên đối phương mới có thể như vậy vừa hỏi tính nhiên hắn cũng không báo quá lớn hy vọng là bạch Hinh vũ có chút tò mò đối phương vì cái gì muốn hỏi như vậy bất quá vẫn là trả lời đối phương vấn đề mấy phẩm a người là luyện đan sư lại phản ứng lại đây lúc sau phụ trách ký lục người đột nhiên lớn tiếng nói nháy mắt hấp dẫn chung quanh mọi người chú ý ta là tứ phẩm luyện đan sư Nói này Bạch Hình Vũ còn lấy ra chính mình phía trước nhàm chán thời điểm luyện chế tứ phẩm đan dược. Mọi người nhìn Bạch Hình Vũ trong tay đan dược, ngoại hình mượt mà, hơn nữa phi thường no đủ, vừa thấy này cái đan dược phẩm chất chính là cực phẩm trung cực phẩm. Các ngươi mau xem, kia cái đan dược thượng tựa hồ là có đan văn. Nhìn những người này kích động biểu tình, Bạch Hình Vũ nhớ tới phía trước ở Linh Thanh Phong thời điểm nhìn đến có quan hệ với cửu trọng thiên giới thiệu, lại cửu trọng thiên phía trên luyện đan sư. Đùa chú sư đều bị nắm giữ ở một ít thế gia tông môn trong tay, tầm thường không có bối cảnh tu luyện giả căn bản là tiêu phi không dậy nổi, đặc biệt là đan dược càng là một đan khó cầu. Hơn nữa không biết vì sao, lại cửu trọng thiên sinh ra tu luyện giả, chỉ có số rất ít người có trở thành luyện đan sư thiên phú, hơn nữa liền tính là trở thành luyện đan sư cũng chỉ bất quá là nhất phẩm nhị phẩm, nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ tới tam phẩm. Hiện giờ cao phẩm giai luyện đan sư kia đều là sống thật lâu, những người này tính cách cổ quái. Làm việc hoàn toàn bằng tâm tình, muốn hướng bọn họ cầu một quả đan dược kia càng là thiên nan vạn nan. Nay cũng liền dẫn tới luyện đan sư bị các đại tông môn thế gia lũng đoạn, như cũ luyện đan sư trí cao vô thượng địa vị. Ở Thánh Nguyên đại lục, tính nhiên luyện đan sư đồng dạng địa vị cao thượng, nhưng là lại hoàn toàn không có tới loại trình độ này. Nhưng là sự thật chính là thực lực lại cường đại lục, luyện đan sư liền càng là thưa thớt, mà những cái đó có thiên phú luyện đan sư lại bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh vấn đề căn bản là vô pháp phi thăng. này cũng liền tạo thành một cái ác tính tuần hoàn. Hơn nữa đan đạo tự thành một mạch, rất ít có người có thể đủ tu luyện luyện đan hai không lầm, cho nên luyện đan sư phần lớn đều thân thể gầy yếu, bọn họ lấy đan đạo phi thăng, nhưng là con đường này cơ duyên thiên phú đó là một cái đều không thể thiếu, nhưng là quan trọng nhất vẫn là vật khí. Đặc biệt luyện đan sư phần lớn đều là tính tình cổ quái, bọn họ chỉ nghĩ muốn theo đuổi càng cao đan đạo, đối với phi thăng cũng không có quá lớn chấp nghiệm. ở xác định bạch hình vũ xác thật là một người luyện đan sư lúc sau lập tức liền có người muốn mượn sức bạch hình vũ gia nhập bọn họ gia tộc nhưng là lại ngại với có đạo hoa học viện người tại đây không ai dám hành động thiếu suy nghĩ toàn bộ quá trình tựa hồ trừ bỏ bạch hình vũ dị thường bình tĩnh lúc sau còn lại người đều phi thường hưng phấn lúc này bạch hình vũ không khỏi có chút hối hận lúc ấy báo cấp bậc chính là báo cao hẳn là báo tam phẩm lúc sau chính là khai tâm khai hóa cùng với an diệu y yểm thí nghiệm bởi vì bọn họ đều là bạch hình vũ bằng hưu cho nên ở thí nghiệm thời điểm đối phương thái độ đại biến, cùng phía trước bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. phía trước Bạch Hình Vũ liền dùng hư vọng chi mắt thấy quá ba người tu luyện thiên phú, đều không ngoại lệ đều là cực hảo thiên phú. nếu không phải Bạch Hình Vũ vô tình chi gian cho hấp thụ ánh sáng luyện đan sư thân phận, nàng song linh căn tại đây ba người trước mặt căn bản là không đến xem. có ý tứ chính là Bạch Hình Vũ còn phát hiện khai tâm cùng khai hóa hai người cư nhiên là Long Vượng Thầy, này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là. này hai người trong cơ thể đều tồn tại ẩn linh căn vừa vặn một quang tối sầm lại theo lý mà nói quang ám linh căn là không có khả năng tách ra nhưng là hiện tại cái này không có khả năng biến thành khả năng nghĩ tới nghĩ lui hẳn là bởi vì này hai người là long phượng thai quan hệ mà an diệu y thì thiên phú liền càng đến không được tiên linh thân thể bất quá bị che lấp khó trách nàng phụ thân sẽ đem nàng đưa đến cửu trọng tiên nghĩ đến hẳn là tìm kiếm che chở nếu an diệu y thì tiên linh thân thể vào lúc này cho hấp thụ ánh sáng Như vậy nàng liền sẽ bị mọi người nấu mà thực chi rốt cuộc tiên linh thân thể đối với tu luyện giả tới nói kia chính là đại bổ chi vật là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc thí nghiệm xong lúc sau mấy người thấy chung quanh người càng ngày càng nhiều mọi người nhìn về phía bạch hình vũ ánh mắt đều như là cậu thấy thịt xương đầu giống nhau bạch hình vũ tay mắt lênh lệ liền một phen đan dược ném vào đám người bên trong khiến cho mọi người tranh đoạt trường hợp nháy mắt loạn thành một đoàn bạch hình vũ mang theo khai tâm ba người nhân cơ hội rời đi cái này địa phương. đạo hoa học viện nhập viện khảo thí chia làm văn thí cùng võ thí có thể toàn bộ tham gia cũng có thể chỉ tham gia văn thí nghe nói chính là giống khảo thí giống nhau Đại hoa học viện trừ bỏ chú trọng đệ tử tu vi ở ngoài tiếp theo còn phi thường chú trọng đệ tử văn hóa tu dưỡng cùng loại với thiên càn thánh địa cùng bạch lộc thư viện kết hợp thể mà võ thí còn lại là cùng lúc trước táng tiên đảo có chút tương tự là tích phân chế dựa tìm kiếm các loại linh dược linh thú đạt được tích phân bất quá mấy thứ này cuối cùng đều là về đệ tử sở hữu Đạo Hoa Học Viện sẽ không quá nhiều can thiệp. Khảo thí ngày ở hai ngày lúc sau, đầu tiên là văn thí lại là võ thí, văn thí sẽ liên tục một ngày, mà võ thí còn lại là có nửa tháng thời gian. Đạo Hoa Học Viện sẽ căn cứ văn thí võ thí bất đồng thành tích đem đệ tử phân đến bất đồng viện hệ. Thấu chương xong. Chương 477 chương bài thi. Chương 477 chương bài thi. Xem ra chúng ta kế hoạch phải bị quấy rầy. Bạch Huynh Vũ có chút tiếc nuối nói. hai ngày này thời gian. Bạch Hinh vũ mấy người nguyên bản là tính toán hảo hảo tại đây thượng thanh thành đi dạo, hiện tại xem ra là không có khả năng. Sắc thật phòng trừng hiện tại tất cả mọi người ở tìm hạ hạ đâu. Khai Tâm nói, bọn họ ba người đến từ đại lục đều so thánh nguyên đại lục cao cấp, cho nên bọn họ cũng càng thêm rõ ràng luyện đan sư chân quý, đặc biệt là hạ hạ còn như vậy tuổi trẻ, có thể dùng tiền đồ vô lượng tới hình dung. Hạ hạ, ngươi là luyện đan sư chuyện này như thế nào không nói cho chúng ta biết ta? lúc ấy chúng ta đều hạ nhảy dự. Mọi người không khỏi gật gật đầu. Ở biết Hạ Hạ là luyện đan sư thời điểm bọn họ xác thật là hoảng sợ. Rốt cuộc ở bọn họ ấn tượng bên trong luyện đan sư đều là cái loại này tóc trắng xóa tính tình cổ quái lao nhân, như thế nào cũng càng trước mắt Hạ Hạ liên hệ không đứng dậy. Đó là bởi vì các ngươi cũng không hỏi ta a, các ngươi không hỏi ta nói như thế nào. Bạch Hinh Vũ một buông tay vô tội nói. Mọi người tưởng tượng giống như cũng xác thật là cái dạng này. Nếu hiện tại đã biết, chúng ta đây kế tiếp phải làm sao bây giờ? Tổng không thể vẫn luôn đái ở chỗ này đi. Hiện tại không ngừng là Bạch Hình Vũ, ngay cả khai tâm bọn họ ba người cũng không thể tùy ý đi ra ngoài. Chúng ta mang theo mặt nạ ra cửa hẳn là không có gì vấn đề, dù sao cái này sân là chúng ta mua tới, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị tra được, hai ngày lúc sau chúng ta liền quang minh chính đại đi đạo hoa học viện tham gia khảo thí. Bạch Hình Vũ nghĩ nghĩ nói, Lúc này nàng vô cùng may mắn lúc ấy bọn họ đi vào Thượng Thanh Thành lúc sau không có lựa chọn chủ khách điếm mà là mua cái này không lớn không nhỏ sân. Cùng ngày, Bạch Hình Vũ tin tức liền truyền khắp sở hữu tông môn thế gia cao tầng. Tất cả mọi người bằng mau tốc độ làm người tới Thượng Thanh Thành, muốn đuổi ở đạo hoa học viện phía trước nhận lấy vị này tiền đổ vô lượng luyện đan sư. Cùng lúc đó, Bạch Hình Vũ xuất hiện cũng đồng dạng khiến cho đạo hoa học viện doanh động, đang ở bế quan luyện đan sư sôi nổi xuất quan. Đạo Hoa Học Viện có một cái chuyên môn vì luyện đan sở thiết chí đan viện. Đồng thời Đạo Hoa Học Viện Chung cũng có được nhiều nhất luyện đan sư. Hiện giờ toàn bộ cửu trọng thiên đan đạo xuống dốc, cho nên bọn họ phi thường thuốc tây mới mẻ máu rất vào. Viện trưởng, người này vô luận như thế nào đều không thể làm mặt khác tông môn thế ra trước người chào. Người này nếu đã báo danh ta Đạo Hoa Học Viện, chính là ta Đạo Hoa Học Viện người. Đạo Hoa Viện trưởng nhìn kích động đan viện viện trưởng, tự nhiên là phi thường minh bạch hắn lúc này tâm tình. mấu chốt là hắn phái người tìm khắp thượng thanh thành sở hữu khách điếm, đều không có tìm được kia tiểu nha đầu bóng dáng. Không chỉ như vậy, ngay cả cùng nàng cùng nhau ba cái cùng lớp cũng là căn bản là tìm không thấy. Hiện tại hắn đều hoa hoài nghi bốn người này có phải hay không đã rời đi bên trong thành. Hiện giờ hắn chỉ có thể là trước chấn an hảo đan viện viện trưởng bằng không giá hỏa này phạm khởi quật tới hắn chính là chịu không nổi. Kỳ thật không chỉ là đạo hoa học viện, còn có rất nhiều người đều đang tìm kiếm bạch hình vũ mấy người tung tích. Nhưng là bọn họ cha tìm mục tiêu đệ nhất chính là Thượng Thanh thành nội sở Hưu khách điếm, nói cuối cùng thậm chí đem mục tiêu đặt ở ngoài thành, cố tình chính là không nghĩ tới bọn họ người muốn tìm liền ở một cái không chớp mắt tiểu viện tử bên trong. Hai ngày này bốn người đem toàn bộ Thượng Thanh thành hảo hảo đi dạo một lần, thuận tiện hiểu biết một chút toàn bộ nhất trọng thiên cụ thể tình huống. Lúc này Bạch Hinh Vũ bốn người trong tay từng người cầm một cái màu lam quả tử ăn, lúc này An rượu Y Y vừa mới ở bên ngoài dùng nhiều tiền mua tới, ăn lên hương vị không tồi. Nghe nói loại này linh quả là cửu trọng thiên đã có, phi thường hy hi hữu. Bạch Huynh Vũ nếm một ngụm, xác thật là hương vị không tồi, nhưng là loại này quả tử nàng trong không gian cũng có. Hơn nữa an Diệu y hề vì bốn cái quả tử hoa không ít tiền, hoàn toàn không đáng. Tới với nàng trong không gian quả tử là như thế nào tới, ở trong ấn tượng hình như là nàng chính mình loại, nhưng là nàng hoàn toàn không vội chính mình đã từng đã tới cửu trọng thiên. Tới rồi hai ngày lúc sau, khắp nơi thế lực đều không có tìm được cái này tên là Bạch Điện Hạ Người. Tên lấy như vậy kiêu ngạo rất nhiều người đều suy đoán rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Nhưng là từ lúc trước người này vì thoát thân tùy tay ném ra mười mấy cái tứ phẩm đan cách làm tới xem, tùy tay ném ra mười mấy viên đan dược đối với nàng tới nói tựa hồ không quan hệ đau khổ. Thậm chí có người đo lường sơ khởi người này có phải hay không đến từ chính đã mai danh nhận tích luyện đan thế gia chuyên nhân. Thậm chí có người suy đoán bạch hình vũ đã sớm đã bị thế lực khác chiếu an, sẽ không xuất hiện ở đạo hoa học viện khảo thí hiện trường. tựa hồ là vì xác minh cái này phán đoán, ở Đạo Hoa Học Viện Văn Thí bắt đầu ngày này, hấp dẫn vô số người tiến đến xem náo nhiệt. Này trong đó tự nhiên cũng có rất nhiều tông môn thế gia cao tầng, hai ngày này bọn họ phiên biến toàn bộ Thượng Thanh Thành đều không có tìm được Bạch Hình Vũ đã sớm đã nghẹn một bụng hỏa, ở nhìn đến Bạch Hình Vũ xuất hiện thời điểm, thậm chí có người muốn cho thủ hạ lập tức bắt đi Bạch Hình Vũ. Nhưng là lại bị Đạo Hoa Học Viện ngăn trở, chư vị. các ngươi hai ngày này ở thượng thanh thành sở làm hết thể đều đạo hoa học viện đều có thể nhìn như không thấy nhưng là hiện tại là ta đạo hoa học viện khảo thí hiện trường ngươi trở lại không biết thu liễm liền không nên trách lao phu thủ hạ vô tình nghe được đạo hoa học viện nói như vậy người chung quanh lập tức liền túng đạo hoa học viện làm nhất trọng thiên lớn nhất học viên bồi dưỡng vô số ưu tú đệ tử trải rộng toàn bộ cửu trọng thiên cùng bọn họ đối nghịch thuần túy chính là không muốn sống nữa cho nên bọn họ chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn bạch hinh vũ đi vào trường thi Ngồi ở chính mình vị trí thượng lúc sau, Bạch Hinh Vũ liền bắt được chính mình bài thi, suốt bảy trường, nhìn xem bên cạnh những người khác tựa hồ chỉ có tăng trưởng, so với chính mình thiếu gấp đôi còn muốn nhiều. Muốn dò hỏi giám khảo có phải hay không phát sai bài thi, nhưng là lúc này giám khảo đã sớm đã rời đi trường thi, căn bản là không để ý tới Bạch Hinh Vũ kêu gọi. Bạch Hinh Vũ bài thi tự nhiên là cùng người khác bất đồng, bởi vì nàng trong tay bài thi là đan viện viện trưởng cùng với thất vị trưởng lao nghiên cứu hai ngày, vì nàng đặc biệt chuẩn bị bài thi. vì chính là khảo nghiệm bạch hình vũ luyện đan tri thức. quả nhiên bạch hình vũ thô sơ giản lược vừa thấy bài thi bên trong toàn bộ đều là về luyện đan tri thức, ra đề mục chi xảo quyệt quả thực là làm người xem thế là đủ rồi. nay căn bản là không phải bài thi, đây là trần chủi làm khó dễ. bất quá bạch hình vũ vẫn là cầm lấy bút bắt đầu đáp đề, rõ ràng là tính toán luận đáp, rốt cuộc nàng luyện đan hoàn toàn chính là tự học thành tài. bài thi thượng những cái đó vấn đề nàng căn bản là không có nghĩ tới, nhưng là ở đặt bút trong ngay mắt. Nàng lại đem đáp án một chữ không rơi viết ra tới, hơn nữa căn bản là dừng không được tới. Mấy thứ này thật giống như là dung nhập thân thể của nàng bên trong giống nhau. Mà nàng nhất cử nhất động còn lại là xuyên thấu qua thủy tinh bị đan viện viện trưởng cùng với các vị trưởng lao xem rõ ràng. Nha đầu này, từ ngồi xuống tay liền không có đình quá, nàng không cần thẩm để sao. Nàng không phải là loạn đắp đi, viện trưởng, chúng ta có phải hay không đem để ra quá khó khăn, này tiểu nha đầu tự xa ngã a. Trong đó một vị trưởng lão lo lắng nói, thật vất vả có một cái luyện đan thiên tài cũng không thể dễ dàng như vậy liền cấp phóng chạy, hiện giờ đan viện cũng liền rượi bọn họ mấy cái lao ra hỏa trống. Thấu chương xong. Chương 471 lăng xương các xem không hiểu sách cổ. Chương 471 lăng xương các xem không hiểu sách cổ. Nguyên bản chờ đợi quá trình là phi thường dài dòng, nhưng là bạch hình vũ lại ở thời gian chỉ đi qua một phần hai thời điểm hoàn thành toàn bộ bảy chương bài thi. Chủ yếu là dùng bút lông viết chữ tốc độ căn bản là mau không đứng dậy, hơi không chú ý liền hồ thành một đoàn, cho nên lúc này mới tiêu phí nhiều như vậy thời gian. Làm xong sở hữu bài thi lúc sau Bạch Hình Vũ rời đi đi vị đi ra trường thi, đan viện vài vị trưởng lão lập tức khiến cho người đem Bạch Hình Vũ bài thi kia cho bọn họ xem. Dựa theo bọn họ ý tưởng, chỉ cần Bạch Hình Vũ có thể đạt tới đạt tiêu chuẩn tuyến 60 phân là có thể đủ chứng minh Bạch Hình Vũ xác thật là một vị luyện đan thiên tài. Nhưng là khi bọn hắn đem bảy chương bài thi tỉ mỉ nhìn một lần lúc sau, thế nhưng tìm không ra một chút sai lầm. Lúc sau bọn họ không tin tà, mang theo trứng gà chọn xương cốt ý tưởng lại xem một lần, ý đồ tìm ra cái gì sai lầm. Tuy rằng bạch hình vũ có thể thông qua bọn họ khảo nghiệm bọn họ phi thường vui vẻ, nhưng là nói như thế nào đây cũng là mấy người bọn họ tiêu phí hai ngày thảo gõ định khảo đề, liền dễ dàng như vậy bị cầm mãn phân nhiều ít có điểm thật mất mặt. Nhưng là tìm tới tìm lui. Bọn họ căn bản là tìm không thấy này phân bài thi một chút sai lầm, này phân bài thi đáp án có thể nói hoàn mỹ. Rời đi trường thi Bạch Hình Vũ nguyên bản là nghĩ sớm một chút trở về vì ngày mai võ thí làm chuẩn bị, thuận tiện chờ mặt khác ba người trở về. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa, liền nhìn đến một đám người đang ở bên ngoài đứng tựa hồ là đang đợi người nào. Bạch Hình Vũ cảm thấy chính mình lúc này đi ra ngoài có điểm không tốt lắm, cho nên liền muốn bóp nát trong tay thuấn di bữa chú trước rời đi cái này địa phương. Nhưng là không nghĩ tới lúc này thuấn di bùa chú không biết thân nguyên nhân cư nhiên mất đi hiệu lực. Tiểu nha đầu, không cần ẩn dấu, chúng ta những người này chính là ở chỗ này đợi ngươi đã nửa ngày. Nếu nhân ra đều nói như vậy, Bạch hinh Vũ tự nhiên cũng liền không hảo tiếp tục cắt dấu. Đi ra lúc sau, Bạch hinh Vũ thoải mái hảo phóng đi tới đạo hoa viện trưởng trước mặt. Nha đầu, những người này muốn ngươi cùng bọn họ rời đi đạo hoa học viện ngươi có bằng lòng hay không? Nhìn thấy Bạch hinh Vũ lúc sau đạo hoa viện trưởng cũng không vòng quanh. trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Hình Vũ đối với Đạo Hoa viện trưởng chớp chớp mắt, nhất trọng thiên người ta nói lời nói đều là như vậy trực tiếp sao? Còn không đợi Bạch Hình Vũ trả lời, một bên những người đó liền bắt đầu hứa hẹn các loại chỗ tốt, thân phận, địa vị, tài phú, cái gì cần có đều có. Mấy thứ này nếu đổi một cái cách cục tiểu nhân người ta nói không chừng liền động tâm, bất quá mấy thứ này Bạch Hình Vũ trước nay liền không có thiếu quá, tự nhiên liền không có quá lớn lực hấp dẫn. Các vị đạo hữu, ta chỉ nghĩ gia nhập Đạo Hoa học viện Đến nỗi mặt khác. Vẫn là thôi đi. Bạch Hinh Vũ nhẹ giọng nói. Một bên đạo hoa viện trưởng trên mặt treo tới cười, đối với Bạch Hinh Vũ hiển nhiên là phi thường vừa lòng. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, đạo hoa học viện tuy rằng có nhiều nhất luyện đan sư, mặc dù ngươi thiên phú ở hảo, những cái đó trưởng lão cũng luôn có cô không đến thời điểm, không thể so gia nhập ta thượng quan thế gia, trở thành thượng quan gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bạch Hinh Vũ nhìn trước mặt cái này một bộ chấp vượt công tử ca trang điểm người. Có chút hoài nghi người này ra cửa thời điểm có phải hay không không mang đầu góc, làm cho đạo hoa viện trưởng mặt vũ nhục đạo hoa học viện. Quả nhiên, hắn mới vừa vừa nói xong, ở đây mọi người trừ bỏ bạch hình vũ ở ngoài liền cảm giác được một cổ cường đại cảm giác các bách. Nhìn đạo hoa viện trưởng thu thập người, bạch hình vũ cảm thấy chính mình ở chỗ này nhiều ít có chút dư thừa, còn dễ dàng bị người ghi hận, đơn giản lại lần nữa thử bóp nát trong tay bừa chú. Lúc này đây thuấn di bừa chú không có mất đi hiệu lực, bạch hình vũ thuận lợi rời đi. Ai ngờ đạo hoa viện trưởng chính là cô ý muốn nàng rời đi, vì chính là muốn biết mấy ngày nay đối phương đều ở địa phương nào. Bất quá bạch hình vũ rời đi đạo hoa học viện lúc sau, lại không có trở lại chính mình chỗ ở, mà là đi tới lăng xương các. Nơi này là chuyên môn bán đan dược địa phương, tuy rằng bên trong đan dược quý dò người, nhưng là hắn địa vị nhưng không ai có thể lay động. Đi vào lăng xương các lúc sau, liếc mắt một cái nhìn đến toàn bộ đều là rực rỡ muôn màu đan dược, nhưng là đại đa số đều là nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm. Lăng xương các tương đối với mặt khác địa phương đối với nhất phẩm nhị phẩm tam phẩm đan dược phi thường tiện nghi. Nhưng là tam phẩm là cái đường danh giới tới rồi tứ phẩm lúc sau liền sẽ phi thường quý, muốn so mặt khác địa phương cao hơn gấp đôi. Nhưng là mặc dù là như vậy rất nhiều người ở mua tứ phẩm cập tứ phẩm trở lên đan dược thời điểm cũng đều sẽ lựa chọn lăng xương các. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là lăng xương các đan dược phẩm tướng hảo. Đan dược phẩm tướng chính là đại biểu đan dược chất lượng. một cái phẩm tướng hảo đan dược dược hiệu thậm chí là một viên thấp kém đan dược tam đến bốn lần như vậy tưởng tượng lăng xương các đan dược giá cả tựa hồ liền không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi lăng xương các tổng cộng phân 3 tầng tầng thứ hai đặt chính là cao giai đan dược mà tầng thứ ba đặt đích sắc cũng không phải đan dược mà là một ít cùng đan dược có quan hệ đồ vật tỷ như lò luyện đan khi hữu linh dược thậm chí còn hữu dụng tới luyện chế đan dược dị hỏa nay tầng thứ ba xem như tương đối đặc thù bởi vì bên trong đồ vật chỉ có thể dùng đan dược đổi Nếu không cấp nhiều ít linh thạch đều không được. Này liền tương đương với nói cho mọi người, này lăng xương các tầng thứ ba chính là chuyên môn vì luyện đan sư mà chuẩn bị. Bạch Huynh Vũ đi vào tầng thứ ba, lập tức đi tới một quyển ố vàng sách cổ trước mặt. Bên cạnh có quan hệ với quyển sách này giới thiệu, nghe nói là ở một vị đại năng động phủ bên trong phát hiện, chỉ là bên trong văn tự lại không ai có thể xem hiểu, chỉ là vị kia đại năng tinh thông luyện đan thuật, cho nên liền suy đoán này thư có khả năng cũng cùng luyện đan thuật có quan hệ. Bất quá này cũng chỉ là suy đoán, rốt cuộc trong quyển sách này nội dung không ai có thể đủ xem hiểu, cho nên quyển sách này ở chỗ này đông đảo bảo vật chung xem như nhất tiện nghi, yêu cầu 4 cái tứ phẩm năng dược. Phụ trách tầng thứ ba người nhìn đến Bạch Hình Vũ ở sách cổ bên cạnh dừng lại thật lâu, ngày thường tầng thứ ba căn bản là không có người thăm, nhưng là chỉ cần tới, đó chính là đại khách hàng. Phụ trách tầng thứ ba chính là một vị thoạt nhìn phi thường khôn khéo lao nhân, nàng nhìn Bạch Hình Vũ tuổi còn trẻ. Trong lòng đối với thân phận của nàng cũng đã có suy đoán. Ở thông chi quản sự lúc sau, hắn đi vào bạch hình vũ bên người mở miệng nói, đạo hưu đối quyển sách này như thế cảm thấy hứng thú chính là nhận ra mặt trên văn tự. Quyển sách này toàn bộ lăng xương các nghiên cứu hồi lâu đều không có phá dịch, cho nên mới sẽ bị đặt ở nơi này bán, vì cũng là muốn nhìn xem lại không ai có thể nhận ra quyển sách này thượng tự. Ngài nói đùa, ta cũng không nhận thức quyển sách này thượng văn tự, chỉ là cảm thấy thú vị, phi thường có cất chứa giá trị mà thôi Lúc sau Bạch Hình Vũ lấy ra một cái màu trắng thứ bình đặt ở sách cổ phía trước ngọc đài phía trên, bên trong đúng là bốn cái tứ phẩm đan dược. Đây là lăng xương các đặc thù giao dịch phương thức, ngọc đài có thể tự động đo lường tính toán ra đan dược phẩm chất cùng số lượng, chỉ cần đem tương ứng đan dược đặt ở muốn đổi vật phẩm trước mặt là có thể đủ trực tiếp trao đổi, phi thường phương tiện. Bạch Hình Vũ cầm lấy thư tùy tiện phiên phiên, bên trong căn bản là không thể đủ xưng là văn tự, thoạt nhìn giống như là một đám hồ đôi. Thấu chương xong, Chương 472 Chủ Thần Kịch Bản Chương 472 Chủ Thần Kịch Bản Liên ở Bạch Hinh Vũ đọc sách thời điểm, một người dáng người mập mạp người tới lầu ba. Phía trước Lao Nhân nhìn thấy người này lúc sau cung kính hành lễ kêu một tiếng, Doan Quản Sự, Ngài đã tới. Người đi trước vội mặt khác đi, ta tới tự mình tiếp đãi Bạch Đại Nhân. Doan Quản Sự phất tay nói đến. Bạch Hinh Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Doan Quản Sự, mở miệng hỏi đến, Ngươi nhận thức ta. Doan Quản Sự trước sau là vẻ mặt cười ha hả Ngài đây là nói cái gì? Toàn bộ thượng thanh thành có ai là không quen biết ngài đâu? Doan quản sự cố ý tới nơi này tìm ta hẳn là không chỉ là vì cùng ta nói chuyện phiếm đi. Bạch Hinh Vũ nói đến. Cư nhiên Bạch đại nhân đều nói như vậy, như vậy ta cũng không vòng vò. Chúng ta lăng xương các muốn cùng ngài nói một cái hợp tác. Bạch Hinh Vũ nhướng mày, mở miệng nói, các ngươi muốn ta vì các ngươi luyện chế đan dược? Này như thế nào có thể nói là vì lăng xương các đâu? Ngài nói như vậy liền thật là quá khách khí. Chúng ta hẳn là hợp tác quan hệ. Doãn quản sự cười vẻ mặt hiền lành, làm ta lăng xương các thành ý đan dược tiền lời chúng ta nguyện ý bốn sáu phần. Hơn nữa ngài về sau có cái gì yêu cầu chúng ta lăng xương các cũng sẽ toàn lực tương trợ. Còn thỉnh bạch đại nhân cấp lăng xương các một cái hợp tác cơ hội. Bạch Hinh Vũ nhìn Doãn quản sự, nàng bất quá là tới mua quyển sách mà thôi, không nghĩ tới còn sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Kỳ thật Bạch Hinh Vũ vốn dĩ liền tính toán ở giàn xếp hảo, lúc sau liền dựa bán đan dược kiếm tiền, mà lăng xương các xác thật là nàng lựa chọn tốt nhất. Nàng trước mắt thân phận chỉ là tứ phẩm luyện đan sư, mỗi tháng lấy ra một ít giao cho lăng xương các bán đấu giá liền tính là trợ giúp chính mình thanh tồn kho. Hảo, ta đáp ứng cùng lăng xương các hợp tác, hơn nữa mỗi tháng ta có thể vì các ngươi cung cấp 100 viên đan dược, nhưng là đan dược chủng loại từ ta quyết định. Đến nỗi vì cái gì sẽ nói mặt sau câu nói kia, là bởi vì phía trước nàng ở luyện chế đan dược thời điểm thuận tay đem luyện chế sở hữu chủng loại tứ phẩm đều sen lẫn trong cùng nhau. Bởi vì số lượng quá nhiều. mỗi một viên đều dùng bình ngọc trang kia muốn lãng phí nhiều ít cái chai cho nên trừ bỏ cửu phẩm bát phẩm cùng với thất phẩm đan dược lúc sau mặt khác đan dược cơ bản đều là hàng rời trạng thái hơn nữa đều là hôn trang ở bên nhau toàn bộ phân ra tới lại quá lãng phí thời gian cho nên nàng mới có thể nói đan dược chủng loại từ nàng tới định hảo hảo hảo này tự nhiên là không thành vấn đề doan quản sự vội vàng nói ở lăng xương các sau lưng thế lực trải rộng toàn bộ cửu trọng thiên có được có rất nhiều vì luyện đan sư Nhưng là này đó luyện đan sư luyện dược tốc độ lại như thế nào màu kia cũng là cùng không đủ cầu. Vì phòng ngừa Bạch Hình Vũ thay đổi, doãn quản sự vội vàng làm người lấy tới khế ước thư. Thiêm hảo khế ước lúc sau, Bạch Hình Vũ lúc này mới về tới chính mình chỗ ở, lấy ra kia bổn ố vàng sách cổ. Mở ra lúc sau, bên trong tự thoạt nhìn giống như là từng điều họa đi lên hồ đôi. Này đó tự người thường tự nhiên là xem không hiểu, bởi vì đây là thiên hồ nhất tộc đặc có mật ngữ. chỉ có ở bị cửu thiên hồ hỏa thiêu đốt qua sau chân chính nội dung mới có thể bị hiển hiện ra ở bị bạch hình vũ cửu thiên hồ hỏa thiêu đốt qua sau nguyên bản xem không hiểu hồ đôi rốt cuộc chuyển biến thành có thể xem hiểu văn tự cùng lăng xương các suy đoán hoàn toàn bất đồng quyển sách này cùng luyện đan một mao tiền quan hệ đều không có bởi vì thư tên gọi là quần nguyễn khốc bá tún thái tử điện hạ mà viết quyển sách này tác giả gọi là chủ thần cái này xưng hô làm bạch hình vũ không khỏi nhớ tới phía trước gặp qua cái kia lão nhân Mở ra lúc sau, trong sách chuyện xưa phát sinh ở Thánh Nguyên Đại Lục, vai chính là Đường Minh, nữ chủ là không đếm được có bao nhiêu cái. Chuyện xưa mở đầu là đúng là huyền môn tấn công đường cổ Hoàng Triều, nhưng là thư trung lại không có viết do nguyên nhân. Tục nữ nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, đường cổ Hoàng Triều như vậy hoàn toàn sung dốc, đường Minh lão sư địch nhân càng là sấn này muốn giết chết tống vô cực, đường Minh liều mạng ngăn trở, tuy rằng cuối cùng thành công, nhưng là tự thân tu vi lại biến mất hầu như không còn. sau đó chỉnh quyển sách liền quay chung quanh đường minh hậu kỳ như thế nào khôi phục tự thân thực lực mang theo đường cổ hoàng triều trở về đỉnh sau đó mang theo một chúng hồng nhan chi kỷ phi thăng phía trước có lẽ là bạch hinh vũ tồn tại ảnh hưởng đàm minh nguyên bản vận mệnh cho nên thánh nguyên đại lục thiên đạo liền ở bạch hinh vũ rời khỏi sau làm đường minh nguyên bản hẳn là trải qua sự tình toàn bộ đều trải qua một lần thư trung còn nhắc tới một thanh cùng một vân dương làm thiên nguyên đại lục nguyên nam nữ chủ hai vị này cuối cùng là cùng đường minh cùng nhau phi thăng mà mộc thanh cũng là chỉnh quyển sách chung ít có đối đường mình không có cảm giác người sau khi xem xong chỉnh quyển sách tùy theo ở trong ngọn lửa biến thành cho tàn thật là nhàm chán lao nhân ta còn tưởng rằng là cái gì thứ tốt đâu còn cố ý dùng loại này biện pháp mã hóa bạch huynh vũ vẻ mặt không vui nói hơn nữa trừ bỏ mở đầu ở ngoài toàn thư bên trong đều không còn có nhắc tới huyền môn dư lại tứ đại thánh địa bạch lộc thư viện không có gì xuất diễn mạch ngọc càng là liền để đề đều không có để cùng biến mất còn có tình không Thiên Nguyệt cùng cùng đường Minh một đội, thiên Càn Thánh Địa cùng Linh Sơn Phật tự thành vai ác. liền ở ngay lúc này khai tâm, khai hóa cùng với An Diệu Y Y rốt cuộc đã trở lại. Ha hạ, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, ô ô ít ít lần này đề hảo khó, ta cảm giác ta khảo bất quá. An Diệu Y Y vừa tiến đến liền bổ nhào vào bạch hình vũ trong lòng ngực không khỏi phân trần trước bắt đầu giả khóc, y đổ lửa gạt nàng an ủi Ngoan, văn thí không được chúng ta không phải còn có võ thi sao. Ta vì ngày mai võ thi chuẩn bị đồ vật hẳn là một lát liền đến, đến là chúng ta cùng nhau cố lên. Bạch Hinh vũ vô vô an diệu y phía sau lưng nói. Khai tâm nhìn bạch Hinh vũ đột nhiên mở miệng nói, Hạ hạ, ngươi như thế nào trở về sớm như vậy, có phải hay không ra chuyện gì? Nhớ tới mấy ngày nay thượng thanh thành tìm người các nàng ra hạ hạ đều mau tìm điên rồi, khai tâm liền cảm thấy chính mình hoài nghi phi thường có khả năng. Không có lạc, khai tâm ngươi không cần nghĩ nhiều, ta chỉ là trước tiên nộp bài thi đã trở lại mà thôi. thuận tiện đi mua một chút đồ vật thấy bạch hinh vũ giống như thật sự không có việc gì khai tâm cùng khai hóa không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó hỏi đến ngươi vì ngày mai khảo thí chuẩn bị cái gì vừa dứt lời một trận thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên khai hóa mở cửa nhìn đến chính là một cái tiểu nhị bộ dáng người người này thoạt nhìn còn có điểm quen mắt như là ở địa phương nào gặp qua vị này ra tiểu nhân là tới đưa hóa xin hỏi bạch tiểu thư là ở nơi này sao đưa hóa lúc này khai hóa lúc này mới chú ý tới người này phía sau tràn đầy một con ngựa xe hàng hóa mà như vậy xe ngựa mặt sau vẫn là mười mấy chiếc không sai chính là nơi này nghe được là chính mình đồ vật tới rồi bạch hình vũ vội vàng tiến lên đem còn thừa tiền hàng giao cho tiểu nhị ngươi đều mua chút cái gì a khai tâm khó hiểu hỏi hẳn là ngũ phương trai đồ ăn vật đi không chỉ có con ngũ phương trai còn có bách duyệt lâu phi hương điện khai hóa nghe nghe trong không khí hương khí phi thường khẳng định nói Không sai, ta đem bọn họ sở hữu đồ ăn vặt điểm tâm toàn bộ đều mua hết. Bạch Hinh Vũ đem này đó đồ ăn vặt điểm tâm toàn bộ đều buộc chặt không gian lúc sau mở miệng nói. Thấu chương xong. Chương 473 Võ thí quy tắc. Chương 473 Võ thí quy tắc. Khó trách mấy ngày nay thượng thanh thành nhưng phàm là ăn ngon một chút đồ ăn vặt điểm tâm cửa hàng, còn có tiểu lầu toàn bộ đều không có mở cửa, nguyên lai là người dở trò quỷ. Mấy ngày nay bọn họ đều ở toàn lực chế tạo gấp gáp Bạch Hinh Vũ hạ đơn đặt hàng. cho nên mới không có mở cửa. Có biện pháp nào sao? Ai làm cho bọn họ ra đồ ăn vặt điểm tâm như vậy ăn ngon, ta nhiều chuẩn bị một chút, về sau ra cửa thời điểm liền cũng có thể ăn tới rồi à. Bạch Hinh Vũ một bên lấy ra một mâm thịt bò ngũ vị hương làm một bên nói, chủ yếu chính là nàng đối chính mình trù nghệ không có gì tự tin. Không phải có tích cốc đan sao? Khai Hóa nói, tích cốc đan tuy rằng cũng là đan dược một loại, nhưng là lại không có gì luyện chế khó khăn, cho nên mặc dù là ở luyện đan sư thưa thất dưới tình huống. tu luyện giả nhóm cũng đều là ăn nổi tích cốc đan. Đặc biệt là khai hóa cùng khai tâm huynh mỗi hai người, ở gặp được bạch hình vũ phía trước đã sớm không ăn ngũ gốc. Ở đây bốn người chung, cũng cũng chỉ có an rượu y để duy trì bạch hình vũ ý tưởng, hơn nữa thành công từ hộ thực bạch hình vũ trong tay phân tới rồi một ít. Tới rồi ngày hôm sau, bốn người kết bạn đi vào đạo hoa học viện võ thí địa phương, đi trưởng lão kia đưa tin sau, mỗi người đã phát cái làm tín hiệu dùng pháo hoa. Ở võ thí trong lúc sẽ có rất nhiều trưởng lao ở chung quanh phụ trách bảo hộ học sinh an toàn. Nếu gặp được nguy hiểm chính mình không thể giải quyết, như vậy liền thả ra pháo hoa cầu cứu, trưởng lão hội nhanh nhất đuổi tới cứu giúp. Nếu thật sự không kịp, vậy tự cầu nhiều phúc đi, hơn nữa bị trưởng lão cầu cứu rồi người, thành tích bằng không. Nói cách khác ở thả ra pháo hoa trong nháy mắt cũng chẳng khác nào người từ bỏ lần này võ thí thành tích. Mà rèn luyện thời gian vì nửa tháng, thời gian này có thể nói phi thường đoạn, tất cả tham gia võ thí người muốn ở trong thời gian ngắn nhất đạt được càng nhiều tích phân. Bạch Hinh Vũ cầm chính mình phân đến pháo hoa ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, sau đó liền trực tiếp ném chử vật vòng tay đi. Loại đồ vật này nàng không dùng được, nhưng là nếu có rất nhiều như vậy pháo hoa có thể lập tức toàn bộ kéo vang, hẳn là sẽ thật xinh đẹp. Võ thí quy tắc đơn giản, là tích phân chế, mà thu hoạch đến tích phân có hai loại biện pháp, một là đi núi non tìm kiếm tài nguyên, cái gì đều có thể, bao gồm linh dược, linh quả, linh thú linh đan, khoáng thạch Linh thu ấu thể chỉ cần là có giá trị, đều có thể. Sau đó ở võ thi kết thúc thời điểm, sẽ có chuyên gia thống kê mỗi cái học sinh đoạt được, đánh giá ra giá giá trị đổi thành tích phân. Đệ nhị loại liền kích thích, đó chính là mỗi người ở tiến vào núi non phía trước sẽ phát một cái hình vùng tiểu một bài, đại biểu rèn luyện học sinh thân phận, một cái nhãn tính 100 phân. Như vậy mê người phân giá trị quả thực chính là dụ hoặc người đi phạm tội, một bài có thể nói là tại đây tòa sơn mạch bên trong nhất có giá trị tài nguyên. cho nên Đổi cái cách nói, nếu muốn đạt được đệ nhất danh, chỉ là thu thập vật tư đó là căn bản là không có khả năng. Rốt cuộc một cái một bài một trăm phần, mà linh dược khoáng thạch gì đó, dựa theo cấp bậc tới đối ứng tính phân, xa xa so ra kém một bài. Nhưng là nếu ngươi có tự tin có thể ở cao giai linh thú xào huyệt bên trong trộm được linh thú ấu thể vậy phải nói cách khác. Một cái có tiềm lực linh thú ấu tể giá trị muốn rất xa vượt qua một bài, nhưng là đồng thời nguy hiểm cũng là thật lớn, chọc giận linh thú cha mẹ, trên tay đều là nhẹ Cuối cùng này hai loại sẽ thêm lên tính tích phân, tích phân tối cao tiền tam danh đều sẽ được đến khen thưởng. Đạo Hoa Học Viện cho phép học sinh tri gian không từ thủ đoạn cạnh tranh, nhưng là duy nhất điểm mấu chốt chính là không thể thương cập tánh mạng, trừ cái này ra cái gì cũng tốt nói. Hạ hạ, người có hay không cảm thấy chúng ta sau lưng có người đang nhìn chúng ta a? Bạch Hinh Vũ cùng An Diệu Y ý, ý đăng ký về sau, hai người liền chuẩn bị hướng núi non đi, tuy rằng bọn họ là bốn người một đội. nhưng là bởi vì muốn chiếu cô An Diệu Y cho nên bốn người quyết định phân thành hai đội hành động. Khai Tâm cùng Khai Hóa huynh mỗi hai người tại đây trong vòng nửa tháng tận lực nhiều đạt được tích phân, mà Bạch Hình Vũ cùng An Diệu Y còn lại là lựa chọn nhất bảo thủ biện pháp thu hoạch tích phân. Sở Dĩ sẽ như vậy là bởi vì Bạch Hình Vũ cùng An Diệu Y tồn tại thực dễ dàng làm cho cả đội ngũ trở thành người khác trong mắt mềm quả hồng. Ngược lại là nếu tách ra hành động liền sẽ không quá trói mắt, rốt cuộc luyện đan sư vũ lực giá trị có tiếng không cao. mà An Diệu Y Tu Vi càng là có thể xem nhẹ bất kể. Hơn nữa mọi người trong lòng đều rõ ràng, chỉ cần đạo Hoa Học Viện không nốc, Bạch Hình Vũ nhất định sẽ trúng tuyển. Bọn họ không đáng vì tích phân mà đắc tội một cái tiền đổ vô lượng luyện đan sư. Ngươi hiện tại mới phát hiện, cũng quá trì đột. Từ Bạch Hình Vũ xuất hiện ở võ thí lúc sau, nàng liền cảm giác được có có vài đạo cực nóng ánh mắt nhìn nàng. Không ít người nhìn Bạch Hình Vũ bóng dáng, tâm tư khác nhau, bọn họ muốn lấy lòng Bạch Hinh Vũ rồi lại không biết như thế nào xuống tay. Rốt cuộc luyện đan sư tính tình nói dễ nghe một chút đó là cổ quái, nói khó nghe điểm đó chính là xảo quyệt, nói là trứng gà bên trong trọn xương cốt đều không quá, bọn họ sợ tùy tiện lấy lòng ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Tính, vẫn là trước thi xong rồi nói sau, nếu liền đạo hoa học viện đều đi vào không, còn lấy lòng cái dám? Cao huyền oánh đứng ở nơi xa, nhìn bạch hình vũ dần dần đi xa bóng dáng, nàng đôi mắt bên trong lập lòe tính kế quan mang. Một vị dáng người cao gầy nữ tử nhìn Cao huyền oánh xuất thần. không khỏi mở miệng châm chọc nói, "Cao Uyển Oánh ngươi nhìn cái gì đâu? Nhân gia là cao cao tại thượng luyện đan sư, mà ngươi bất quá là một cái nhận không ra người sai lầm, chỉ bằng thân phận của ngươi cũng muốn trèo cao. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu gương, liền ngươi, cùng nhân gia sát giày chỉ sợ đều chê ngươi dơ." Cao Uyển Oánh bị thiếu nữ nhục nhã không dám ngẩng đầu, nhưng lại ở không có nhìn đến góc, nàng trong mắt lại tràn đầy âm độc. Lúc này đúng là cuối thu mát mẻ thời điểm, Bạch Hinh Vũ cùng An Diệu Y Y vừa đi, Một bên nhàn nhã ăn chuẩn bị tốt đồ ăn vặt một bên chậm gì gì đi phía trước đi. Ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, An Diệu Y không khỏi hoán giận nói, hạ hạ chúng ta đi chỗ nào, chúng ta đi rồi lâu như vậy, căn bản liền một viên linh dược đều không có nhìn thấy. Ai nói không có linh dược, người dưới chân còn không phải là một viên linh dược sao. Nghe được lời này, An Diệu Y vội vàng túi đầu nhìn lại, quả nhiên, liền ở nàng bên chân trường một gốc cây tím linh thảo, thiếu chút nữa đã bị nàng đạp lên dưới lòng bàn chân. An Diệu Y cẩn thận đem tím linh thảo buộc chặt chữ vật không gian, không dễ dàng à, đi rồi nửa giờ cuối cùng là có thu hóa. Ở lúc sau thời gian bên trong, Bạch Hình Vũ lại lục tục phát hiện không ít linh dược. Thân là luyện đan sư, hiểu biết linh dược sinh trưởng hoàn cảnh là cơ bản nhất, cho nên nàng chỉ cần quan sát chung quanh hoàn cảnh là có thể đủ dễ dàng phán đoán ra nơi này rốt cuộc có hay không linh dược. Gần có một ngày công phu, Bạch Hình Vũ hai người liền thu hoạch pha phong, nơi đi đến không có một cây linh dược có thể may mắn còn tồn tại. thậm chí liền lớn lên ở cục đá khe hở bên trong nấm đều bị tìm ra tới. Ở núi non bên ngoài Đạo Hoa học viện cùng với các vị trưởng lão nhìn thấy Bạch Hinh Vũ này khai quải giống nhau thao tác trực tiếp liền mắt choáng váng. Mà đan viện viện trưởng cùng với trung trưởng lão còn lại là vẻ mặt kiêu ngạo, theo sau còn vẻ mặt nhẹ nhàng bâng cơ nói, một cái ưu tú luyện đan sư tự nhiên muốn quen thuộc các loại linh dược sinh trưởng hoàn cảnh, này bất quá là cơ bản nhất mà thôi. Thấu chương xong. Chương 474 dưỡng cổ có nguy hiểm, Trạm Thảo muốn trừ tận gốc. Chương 474 dưỡng cổ có nguy hiểm, chảm thảo muốn trừ tận gốc. Lục vận nhiễm tới rồi buổi tối, Bạch Hinh Vũ cùng An Diệu Y Y ngồi ở lửa trại bên, phì phì một hai phải ghé vào Bạch Hinh Vũ trong lòng ngực mới bằng lòng ngủ, mà Tiểu Hồ Ly còn lại là bị An Diệu Y, y ôm ở trong lòng ngực. Trung quanh cảnh giới còn lại là giao cho màu la ác mộng, dù sao nàng là thực vật là không cần ngủ. Nhìn An Diệu Y, y đối với Tiểu Hồ Ly yêu thích không buông tay, quả nhiên không có nữ hải tử kia là không yêu lông xù xù. Ngày mai chúng ta đi núi non Chô sâu trồng, này đó bên ngoài đã không có gì thứ tốt. Bạch Hình Vũ mở miệng nói. Hảo A, Hảo A. Hiện giờ An Diệu ý kìa đối với Bạch Hình Vũ đội phục ngũ thể đầu địa, càng thêm cảm thấy chính mình phụ hoàng nói quả nhiên đều không có sai. Hơn nữa hôm nay ban ngày thu thập đến linh dược cơ hồ toàn bộ đều là hạ hạ phát hiện, nhưng là nàng lại toàn bộ đều bông xuống chính mình nơi này, này đủ để thấy được hạ hạ đối nàng tín nhiệm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ này phân tín nhiệm. Bên kia. Cao Minh Nguyệt mang theo chính mình một chúng tùy tùng liền đóng quân ở Bạch Hình Vũ hai người cách đó không xa. Kỳ thật Cao Như Nguyệt nguyên bản là muốn làm độ ngẫu nhiên gặp được với Bạch Hình Vũ hai người kết bạn, nhưng là bất đắc dĩ Bạch Hình Vũ đã sớm đã nhận ra bọn họ tồn tại, làm màu lam ác mộng đem phạm vi trăm mét trong vòng mọi người cùng năm đều cấp đuổi đi ra ngoài. Bị đuổi ra đi người cũng không có oán giận, bởi vì Bạch Hình Vũ cho bọn họ một viên chữa thương đan dược làm thù lao. Mà ở bên ngoài nhìn Bạch Hình Vũ hành động mọi người, Trong đó một vị trưởng lão cao mày nói, người này hành sự quá mức bá đạo vô lý, chỉ sợ tiến vào đạo hoa học viện lúc sau cũng rất khó cùng đồng môn ở chung. Một bên đan viện viện trưởng đã có thể không cao hứng, hắn hiện tại là xem bạch hình vũ càng xem càng vừa lòng, lập tức phản bác nói, bá đạo làm sao vậy, có năng lực đừng lấy những cái đó đan dược a điện hạ thân là một người luyện đan sư tiểu tâm một chút tự nhiên là đương nhiên. Thấy đan viện viện trưởng một bộ muốn nghe răng cắn người biểu tình, liền tính là có ý kiến bọn họ cũng không dám nói ra. chúng chi nói Bạch Hình Vũ bá đạo vô lý sắc thật là có chút qua, rốt cuộc những người đó đều là ở cầm đan dược lúc sau tự động rời đi. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ hai người tiếp tục lên đường, mà cao như nguyệt chờ mấy đạo nhân mã vội vàng đuổi kịp. Kỳ thật đi theo Bạch Hình Vũ cùng An Diệu Y phía sau cũng không dễ chịu, bởi vì bọn họ ở phía trước đem linh dược gì đó toàn bộ đều lấy ánh sáng, liền khẩu canh đều không cho. Dần dần theo ở phía sau người cũng kiên trì không nổi nữa, đều sôi nổi từ bỏ tiếp tục truy tung. rốt cuộc bọn họ còn muốn tham gia khảo thí cuối cùng chỉ có cao như nguyệt như cũ ở kiên trì nàng là cao gia đích nữ bản thân liền có thể trực tiếp tiến vào đạo hoa học viện cho nên tự nhiên không nóng nảy nhưng là nàng có thể không thèm để ý nhưng không đại biểu những người khác cũng không thèm để ý đặc biệt là cao huyền ánh nàng vì được đến cơ hội này không biết làm ra nhiều ít nỗ lực hiện tại cái dạng này làm nàng có thể nào không nóng nảy đặc biệt là ngày hôm qua bởi vì cao như nguyệt tâm thầm động tay chân làm nàng sai mất văn thí cơ hội hiện giờ võ thí nàng là tuyệt đối không thể đủ lại bỏ lỡ tỷ tỷ nếu không vẫn là trước thôi bỏ đi khảo thí quan trọng cao huyền ánh nhỏ giọng khuyên bang nào biết cao như nguyệt trở tay chính là một cái tác phiến ở cao huyền ánh trắng non khuôn mặt nhỏ thượng bàn tay thanh âm tại đây yên tĩnh núi rừng bên trong có vẻ phá lệ văn dội ngay cả cách đó không xa bạch hinh vũ cùng an diệu y ỉa đều nghe thấy được cao huyền ánh nửa bên mặt má nháy mắt sưng lên môi khe cắn trong ánh mắt có nước mắt ở đảo quanh lại quật cường chậm chạp không chịu rơi xuống cái dạng này làm người chung quanh không khỏi tâm sinh thương hại ai cho phép ngươi cái này dơ bẩn con hoang gọi ta tỷ tỷ cao huyển oánh tuy rằng ngươi họ cao nhưng là thân phận của ngươi vĩnh viễn đều là bổn tiểu thư nữ tỉ mà không phải cao ra tiểu thư bởi vì ngươi không xứng đem ngươi kia trương nhu nhược đáng thương bộ dáng thu hồi tới phụ thân không ở nơi này không ai ăn ngươi này một bộ nói xong những lời này bạch huynh vũ hai người đã sớm đi xa Cùng ném người cao như nguyệt đem sở hữu lửa giận toàn bộ đều phát tiết tới rồi cao huyền ánh trên người. Cao như nguyệt một chân đá vào cao huyền ánh ngực, làm nàng trực tiếp bay ra mười mấy mét, mai cho đến đánh vào một thân cây thượng lúc này mới dừng lại. Một ngụm máu tươi phun ra, cao như nguyệt này một chân, chính là một chút đều không có lưu tình. đã xong lúc sau có lẽ là còn cảm thấy không đủ hạ giận, sau đó đối với bên người tùy tùng nói đến, các ngươi đi cấp hảo hảo hảo giáo hấn tìm cái không biết liêm sỉ tiện nhân. những người này đều là cao như nguyệt tùy tùng tuy rằng một ít nhân tâm chúng cũng cảm thấy cao huyền oánh quá đáng thương nhưng là ai làm cao như nguyệt là đích nữ mà cao huyền oánh mâu thân chỉ là một cái bò giường vũ em ngay cả cao huyền oánh thân phận cao gia đều là không thừa nhận đến cuối cùng cao như nguyệt nhìn bị đánh hơi thở thoi thóp cao huyền oánh không lưu tình chút nào rời đi lưu nàng ở chỗ này tự sinh tự diệt. nhìn cao như nguyệt rời đi bóng dáng cao huyền oánh trong lòng tàn nhẫn cơ hồ muốn hóa thành thực chất nàng không thể chết được một ngày nào đó nàng muốn đem cao như nguyệt hung hang đạp lên dưới chân đem những cái đó khinh nhục quá nàng người trả giá ngàn lần vạn lần đại giới bên kia tuy rằng khoảng cách có chút xa nhưng là thông qua màu lam ác mộng lưu tại phụ cận một đóa hoa bạch huynh vũ vẫn là đã biết một cái đại khái đối với cao như nguyệt hành động nàng chỉ nghĩ nói mười cái tự dưỡng cổ có nguy hiểm chảm thảo muốn trừ tận gốc bạch huynh vũ cùng an diệu ý đi vào núi non chỗ sâu nhất hai người phân công minh xác bạch huynh vũ phụ trách tìm An Diệu y đi phụ trách thải, hai người phối hợp phi thường ăn ý. Tới rồi buổi tối, hai người ăn uống no đủ lúc sau liền chuẩn bị ngủ. Bóng đêm càng ngày càng thâm, lúc này đây Bạch Hinh Vũ cũng không có an bài màu làm ác mộng các đêm, bởi vì hôm nay buổi tối có khách nhân muốn tới, đêm đã khuya, những người đó cũng nên có điểm hành động. Bạch Hinh Vũ cùng An rượu y chui vào lều trại chi, qua một chén trà nhỏ công phu, có ba người lén lút tiếp cận các nàng lều trại. Lều trại ngoại lửa trại còn ở bùm bùm thiêu đốt. tại đây yên tĩnh ban đêm có vẻ phá lệ đột ngột ba người động tác thuần thục tay chân nhẹ nhàng tới gần lều trại sau đó nhìn đến ở bên trong ngủ say người bọn họ đem hai cái nữ hài rút lên cầm đi bọn họ trên người sở hữu tài vụ sau đó nghênh ngang mà đi mà ở hiện thực bên trong nơi nào có cái gì lều trại bạch huynh vũ cùng an diệu y y cũng căn bản là không ngủ mà là ngồi ở lửa trại bên mặt trên nướng tư tư mạo du gà rừng bạch huynh vũ cùng an diệu y thì chú nghệ đều chẳng ra gì nhưng là so sánh dưới an diệu y y muốn tốt một chút cho nên lần này đầu bếp chính là an diệu y y bạch hình vũ còn lại là phụ trách cung cấp các loại gia vị nướng hào lúc sau hai người mỹ tư tư ăn gà tây sau đó nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất ba người đúng là phía trước muốn đánh lén bạch hình vũ ba người kia lúc này đang nằm trên mặt đất khoe miệng còn treo tươi cười hiển nhiên là chính đắm chìm ở mộng đẹp bên trong Ha hạ bọn họ ba cái muốn xử lý như thế nào an diệu y y đá đá nằm trên mặt đất ba người này ba người thật sự là đáng giận, thấy các nàng chỉ có hai người, cư nhiên muốn thừa dịp các nàng ngủ thời điểm đánh lén các nàng. Thấu chương xong, chương 475 kiếp phú tế chính mình, chương 475 kiếp phú tế chính mình. Bạch Hinh Vũ ăn xong trong tay gà quay, nhìn chính mình tràn đầy du tay sau đó trực tiếp liền đem ba người thoạt nhìn thực quý pháp ý, ý trở thành sắt khăn mặt. ở bắt tay lau khô lúc sau, Bạch Hinh Vũ đem ba người túi chữ vật toàn bộ đều phiên ra tới, bên trong trừ bỏ các loại linh dược. Khoáng thạch ở ngoài cư nhiên còn có ước chừng thượng trăm khối một bài. Bọn họ đây là đánh cướp bao nhiêu người a? An Diệu Y ỉa giật mình nói. Hơn nữa các nàng còn ở trong đó một người trên người phát hiện một con màu trắng tiểu miêu tể tử, thoạt nhìn còn không có cai sữa. Mọi người đều biết, còn không có cai sữa linh thú hấu tể là rất khó nuôi sống. Đương mãi bạch hình vũ vì nuôi sống ba con bích tình bạch hổ chính là phí không ít tâm tư. Nay chỉ tiểu miêu tể tử thoạt nhìn so với lúc trước bích tình bạch hổ còn muốn tiểu, tưởng nuôi sống. Thật sự có điểm khó khăn. Bất quá an diệu y thì sắc thật đối này chỉ lông xù xù tiểu ra hỏa nhất kiến trung tình. cướp đoạt xong ba người sở hữu đồ vật, khiến cho màu lam ác mộng đem này ba người ném xa một chút. Mê dược hiệu quả sẽ vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau buổi sáng. Dưới loại tình huống này, tuy rằng nộ không đến cái gì đại hình linh thú, nhưng là này núi non bên trong con mũi cũng đủ bọn họ chịu được. Tới rồi ngày hôm sau, ba người ở sớm từ bên trong truyền tỉnh. Lúc này bọn họ còn ở bởi vì vừa mới mộng đẹp mà vượng vượng hồ hồ. Khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm lúc này mới phát hiện trên người túi chữ vật đã sớm đã không có, ngay cả mặt cũng bị con mũi cắn thành bánh bao. Có lẽ là bởi vì trước sau trên lệch quá lớn, này ba người thế nhưng có chút phân không rõ ràng lắm hiện thực cùng hư hảo. Mà lúc này đã đi xa an diệu y y một bên ôm tiểu bạch miêu, một bên còn ở bất mãn lẩm bẩm, ha hạ, ngươi vì cái gì không cho ta đem những cái đó người xấu quần áo lột sạch. Bọn họ như vậy đáng giận. Lột bọn họ quần áo ngươi không sợ trường lâu kim A. Bạch huynh Vũ lắc lắc đầu nói. Từ phía trước An Diệu Y thì đối đại chính mình vị hôn phu thái độ chuyển biến cùng cách làm. Bạch huynh Vũ liền biết An Diệu Y y cũng không phải thiện tra. Tuy rằng cho người ta cảm giác xác thật là thực đơn thuần. Nhưng là ai nói đơn thuần người liền nhất định thiện lương. Giống như là vừa mới lấy ba người. Nếu không có Bạch huynh Vũ tổ chức. Ba người kia khả năng tỉnh lại lúc sau liền điều quần cục đều không dư thừa ở bạch hình vũ kịp thời ngăn cản lúc sau liền dò hỏi an diệu y thì rốt cuộc là cùng ai học sau đó an diệu y thì vẻ mặt vô tội nói là cùng nàng phụ hoàng học nàng phụ hoàng trước kia chính là làm như vậy cho nên an diệu y thì cảm thấy làm như vậy đương nhiên sau đó dọc theo đường đi bạch hình vũ đều tự cấp an diệu y thì tận tình khuyên bảo phổ cập làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau tầm quan trọng quan trọng nhất chính là kia quần áo cầm bọn họ cũng không dùng được lưu chữa nhiều cách đứng dần dần hai người đi tới mảnh đất trung tâm. Theo hai người không ngừng thâm nhập, hai người cũng phát hiện một ít linh thú tung tích, bất quá đều bị hai người thật cẩn thận cấp né tránh. Tình huống hiện tại là, An Diệu Y Y muốn đánh lại đánh không lại, mà Bạch Hình Vũ còn lại là hoàn toàn tương phản, nàng đánh thắng được, nhưng là lười đến đánh. Cùng với cùng này đó linh thú đánh ngươi chết ta sống, chi bằng đi kiếp phú tế chính mình. Xét thấy hiện tại là ban ngày, Xuyên Y đi phục dạ hành quá rõ ràng, cho nên Bạch Hình Vũ liền lấy ra hai thân bái nhuộm thành màu ngụy trang quần áo. Loại này nhan sắc quần áo nhan sắc người ở bên ngoài xem ra nhiễm một chút cũng không đều đều, thuộc về cái loại này tặng người cũng chưa người muốn cái loại này. Hai người thay quần áo, thay đổi cái tiểu tóc, sau đó bịt kín mặt, liền bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm người bị hại. Trường thi ngoại, làm lần này khảo thí trọng điểm quan sát đối tượng, đang trong viện định đệ tử, Bạch Hinh Vũ tự nhiên là bị chịu chú ý. Ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ cùng An Diệu Ngự thay đổi một thân trang điểm, sau đó cướp bóc mấy người lúc sau. trong đó vài vị trưởng lao sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Bởi vì bị kiếp mấy người là bọn họ nhà mình đệ tử. Nhưng là mặc dù là sắc mặt lại hắc cũng vô dụng, trước không nói, đạo hoa học viện là duy trì làm như vậy, liền phía trước những người này cũng từng đánh cướp quá người khác, hiện giờ bất quá là phong thủy thay phiên ngược lại đã. Hơn nữa bạch huynh vũ làm đàn trong viện định người, bọn họ liền càng không dám hé răng, đan viện bên vực người mình kia chính là có tiếng. Mãi cho đến ngày thứ 8, khảo thí thời gian đã qua đi một nửa. Bạch Hinh Vũ cùng An Diệu Y thì hai người cơ hồ đã biến thành không người không biết không người không hiểu nhân vật, chỉ là không có người đem này hai cái làm người hận đến nghiến răng nghiến lợi đạo tặc cùng Bạch Hinh Vũ hai người liên hệ đến cùng nhau. Chỉ là không ai biết mấy ngày nay hai người quá cũng không thế nào hảo. Lúc này Bạch Hinh Vũ cùng An Diệu Y trước mặt phân biệt phóng hai cái nồi, bên trong ngủ ngục cùng ngục nấu đồ vật. Một cái trong nồi mặt đen tuyển, còn ở mạo phao sôi chảo vừa thấy chính là không thể ăn, mà một cái khác đâu, cũng hảo không đến chạy đi đâu. xanh mượt, lại còn có tản ra phức tạp khí vị. Hạ hạ, người đó là nấu cái gì a? An Diệu Y Y nhìn kia một nồi đen tuyền đồ vật, vẻ mặt ghét bỏ mở miệng hỏi. đương nhiên là cháo a. Bạch Hinh Vũ lấy ra cái muông ở bên trong quấy vài cái, ý đồ làm An Diệu Y tin tưởng chính mình nấu thật là cháo. Ngươi còn nói ta, ngươi kia lại là cái gì? Vì cái gì là màu xanh lục? Bạch Hinh Vũ đối với An Diệu Y ngao ra tới kia một nồi xanh mượt đồ vật đồng dạng, vẻ mặt ghét bỏ. Nguyên bản bạch hình vũ cho rằng an rượu ý thì chú nghệ tuy rằng không nói cỡ nào kinh diễm, nhưng là ít nhất có thể nhập khẩu, nhưng là ở chung mấy ngày nay, nàng rốt cuộc là minh bạch, có thể nhập khẩu cũng cũng chỉ có thịt nướng mà thôi, mà khác. ha hả ta này đương nhiên là rau dưa cháo a, tuy rằng bộ dáng là kém một chút, nhưng là hẳn là có thể ăn, không tin ta cùng cho người xem a. Nói này an rượu ý thì thế nhưng làm cho bạch hình vũ mặt thật sự uống một hớp lớn, sau đó lập tức xanh cả mặt xoay người phun ra. sau đó lại cầm lấy một bên thủy xúc miệng mãi cho đến trong miệng mùi lạ biến mất lúc này mới bỏ qua bạch Hinh vũ cùng an diệu y thì cho nhau lướt nhau trong lòng không khỏi đều sinh ra có một cái am hiểu làm hắc cám liệu lý đồng đội tâm hào mệt cảm giác sau đó bạch Hinh vũ từ trong không gian lấy ra hai cái bánh cà thịt đem trong đó một cái đưa cho an diệu y đây là cuối cùng hai cái kỳ thật này một đường bạch Hinh vũ chuẩn bị ăn tuy rằng rất nhiều nhưng là đại bộ phận đều là đồ ăn vặt linh tinh hơn nữa hai người thèm ăn Mấy ngày nay trừ bỏ đều ra kiếp phú tế chính mình ở ngoài, còn lại thời gian đều ở ăn ăn ăn. Nay cũng chính là hai người đều là tu luyện người, này nếu là thay đổi một người bình thường, như vậy ăn xong đi không biết sẽ béo thành bộ dáng gì. Hai người thật cẩn thận ăn cuối cùng bánh cạp thịt, cuối cùng vẫn là An rượu y để đề nghị, nếu không chúng ta lại nướng con thỏ ăn đi. Bạch huynh Vũ gật đầu bất đắc dĩ, kỳ thật hôm nay nấu cơm cũng không phải bọn họ tâm huyết dâng trào, thật sự là thịt nướng ăn nhị, muốn thay đổi khẩu vị. Bất quá kết quả cuối cùng thực rõ ràng này đây thất bại chấm dứt. Bên này Bạch Hình Vũ mới vừa lấy ra đã ướp tốt thịt thỏ muốn giao cho An Diệu Y hiền nướng, lại loáng thoáng nghe thấy được nơi xa truyền đến tiếng đánh nhau. "Ha hạ, nếu không chúng ta đi trước nhìn xem." An Diệu Y hiền nói, trong khoảng thời gian này nàng đều mau hình thành phản xạ điều kiện, nghe thấy đánh nhau thanh âm liền tưởng đi phía trước hướng. Thấu chương xong. Chương 476 đan dược cường đại tác dụng phụ. Chương 476 đan dược cường đại tác dụng phụ Lúc này đây Bạch Hình Vũ thực sản khoái gật gật đầu, nhưng mà tiếp theo câu liền bại lộ nàng mục đích, cứu trở về tới xem có thể hay không nấu cơm. Hoài như vậy mục đích, hai người nhanh chóng cảm thấy hiện trường. Đứng ở một cây cành lá tốt tươi đại thụ phía trên xuống phía dưới nhìn lại, liền nhìn đến một đám người đang ở vây công một nam một nữ hai người. Đuổi giết người Bạch Hình Vũ cũng không xa lạ, chính là phía trước đi theo phía sau bọn họ cao như nguyệt, mà bị đuổi giết một nam một nữ còn lại là khai tâm cùng khai hóa. Thật tốt quá, hạ hạ. Chúng ta có cơm ăn. An diệu y thì hương phân nói. Bạch huynh vũ còn lại là nhìn thoáng qua An diệu y ấy, cảm thấy cô nương này quan điểm tựa hồ có điểm ai. Lúc này khai tâm cùng khai hóa phối hợp với nhau, lại mọi người vây công giới như cũ không thấy bị thua, đủ để thấy được kỳ thật lực cường đại. Thức thời liền sạch sẽ đi các ngươi cho nên đồ vật cùng một bài toàn bộ đều giao ra đây, bằng không bổn tiểu thư cho các ngươi đẹp. Cao như nguyệt nhìn mặc dù là bị vây quanh cũng liền không thong dong đối mặt hai người vẻ mặt âm vụ nói Nghe được Cao Như Nguyệt nói như vậy, đang ở đánh nhau khai tâm lập tức mở miệng châm trọng, "Ngươi nói giao liền liền giao, chúng ta đây chẳng phải là thật mất mặt, ngươi một ngụm một cái bổn tiểu thư, hành vi cử chỉ thoạt nhìn lại giống cái người đàn bà đánh đá, còn muốn ta đẹp, bổn cô nương vốn dĩ liền so ngươi đẹp một trăm lần, biết ngươi cái này kêu làm cái gì sao? Ngươi cái này kêu người xấu xí nhiều tác quái." Khai tâm nói làm Cao Như Nguyệt biểu tình nhất thời trở nên càng thêm vật mẹo, thoạt nhìn giống như là từ trong địa ngục mặt bỏ ra tới ác quỷ. tránh ở trên cây quan chiến bạch Hình vũ nghe khai tâm nói không khỏi âm thầm tắp lưỡi này khai tâm miệng cùng ăn có độc mang giống nhau lại độc lại tổn hại hoàn toàn chính là tức chết người không đền mạng cái loại này ha hạ chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ a an diệu y thì kéo kéo bạch Hình vũ quần áo nói tuy rằng hiện tại cái này tình huống thoạt nhìn khai tâm cùng khai hóa hai người hoàn toàn không cần hỗ trợ nhưng là không chịu nổi đối phương người nhiều a hỗ trợ là khẳng định muốn bang ta vừa mới đã cho bọn hắn truyền âm làm cho bọn họ tạm thời bế tức Nói xong lúc sau, Bạch Hình Vũ liền lấy ra hai viên đan dược, đem trong đó một viên đưa cho an rượu ý hề, làm nàng ăn xong đi, sau đó lại lấy ra một khắc viên đan dược. Bạch Hình Vũ sở luyện chế đan dược cũng không phải sở hữu đều là có thể dùng để ăn, bậc lửa đương mê hương cũng là có thể. Phía dưới đang ở chiến đấu người, đột nhiên hỏi nói một cổ tươi mát thanh nhã vang lên, sau đó liền cảm giác chính mình cả người nhuận ra, trước mắt một mảnh mơ hồ, ngay cả trong tay vũ khí cũng không khỏi rơi xuống trên mặt đất. Mà trước đó đã thu được tin tức khai tâm cùng khai hóa hai người còn lại là bình yên vô sự. Lại tất cả mọi người té xỉu lúc sau, Bạch Hình Vũ cùng An Diệu Y sôi nổi từ trên cây nhảy xuống tới. Sau đó Bạch Hình Vũ không khỏi phân trần đem một viên đan dược nhét vào hai người trong miệng. Sau đó lập tức nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta thay đổi địa phương lại nói. Trước khi đi, An Diệu Y hay động tác nhanh chóng cầm đi cao như nguyệt mấy người trên người toàn bộ gia sản. Thủ pháp chi thuần thục làm người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tới rồi an toàn địa phương lúc sau bạch hình vũ mọi người lúc này mới dừng lại, mấy người mồm to thở phì phò, có thể thấy được vừa mới chạy trốn rốt cuộc có bao nhiêu vội vàng. Chúng ta cứ như vậy đi rồi, những người đó sẽ không xảy ra chuyện sao. Khai Hoa có chút lo lắng nói. Lo lắng bọn họ làm gì, ca, ngươi bị đuổi giết có nghiện A. Khai Tâm hiểu môi nói. Đương nhiên không phải làm, ta là cảm thấy này núi non chỗ sâu trong thường có linh thú lui tới. Vạn nhất xảy ra chuyện gì liên lụy chúng ta làm sao bây giờ? Yên tâm đi, bọn họ sẽ không có việc gì. Bạch Hình Vũ hoán lại đây lúc sau nói. Sau đó giải thích đến, ta vừa mới dùng dược bá đạo vô cùng, lúc này phạm vi 500 mệ trong vòng sẽ không cùng bất luận cái gì tỉnh linh thú hoặc là người. Nghe xong Bạch Hình Vũ giải thích, ba người rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa mới muốn bọn họ chạy mau, này nếu là chạy chậm một chút, chưa chừng chính mình liền chúng chiêu. Nói xong cái này để tài lúc sau. Bốn người tụ ở bên nhau nói một chút chính mình thu hoạch, kết quả khai tâm cùng khai hóa huynh muội phát hiện, chính mình liều sống liều chết cư nhiên còn không có Bạch Hinh vũ cùng An Diệu Y Y đạt được tích phân nhiều. Có này đó, chúng ta võ thí nhất định có thể lấy một cái hảo thành tích. liền ở khai hóa nói xong mấy câu nói đó, mọi người liền cảm giác được mặt đất run rẩy một chút. Hình như là phía trước chúng ta rời đi địa phương, không phải là thật xảy ra chuyện gì đi. An Diệu Y Y lo lắng nói, hẳn là cái gì đại hình linh thú chúng chiêu. Ta đều nói, kia dược hiệu phi thường bá đạo, ta vừa mới cho các ngươi ăn đan dược cũng chỉ là khởi đến tạm thời giảm bất tác dụng, nếu thật sự chúng chiêu, liền thật sự không làm, không ngủ 7 ngày 8 ngày căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Không thể nào, lợi hại như vậy, đây là cái gì mê dược a ta như thế nào trước nay đều không có nghe nói qua. Nghe xong bạch hình vũ giải thích lúc sau, khai tâm ba người đều không khỏi sinh ra may mắn chạy nhanh ý tưởng. Mê dược chủng loại nhiều như vậy, ngươi sao có thể mỗi một cái đều nghe nói qua. Bạch Hinh Vũ cười có chút có lệ nói. Nhưng là trên thực tế làm người hôn mê chẳng qua là loại này đan dược tác dụng phụ mà thôi. Nay kỳ thật là một loại tên là nguyên đan đan dược, nhưng là ở luyện chế thời điểm ra điểm sai lầm, sau đó liền biến thành cái dạng này. Loại này đan dược Bạch Hinh Vũ trong tay có rất nhiều, cùng loại với ở Thánh Nguyên Đại Lục Thượng dùng để trừng trị lý trưởng lão hai người thoán hy đan, toàn bộ đều là luyện chế thất bại thất bại phẩm. Nghe được chấn động người nhưng không ngừng là chỉ có Bạch Hinh Vũ mấy người. Lại toàn bộ núi non bên trong cơ hồ sở hữu nghe được thanh âm người đều ở hướng phát ra âm thanh phương hướng chạy đến. Đạo hoa viện trưởng cùng với trung trưởng lão nhìn đến tham gia võ thí đệ tử nối liền không dứt chiều sự phát mà chạy đến. Sau đó chính là đến một cái ngủ một cái, đến một cái ngủ một cái, đến cuối cùng cơ hồ tất cả tham gia võ thí người toàn bộ đều ai ở bên trong. Phát sinh tình huống như vậy làm cho bọn họ bất ngờ. Đạo hoa viện trưởng nhưng thật ra xem khai, trực tiếp tuyên bố lần này võ thí trước tiên kết thúc. Viện trưởng Này không hợp quy củ a. Lập tức liền có trưởng lão ra tới phản đối. Vị này trưởng lão họ Cao, đúng là xuất từ cao như Nguyệt nơi cao gia, hiện giờ Cao như Nguyệt trên người tất cả đồ vật toàn bộ đều bị cướp sạch không còn, nếu hiện tại liền kết thúc, kia chẳng phải là muốn bắt không điểm, cao ra nhưng không thể mất mặt như vậy được. Không kết thúc có thể làm, ngươi không nghe kia tiểu nha đầu nói cái này dược sẽ làm người ngủ say 89 thiên sao? Võ thí thời gian còn lại chỉ còn lại có 7 ngày, chẳng lẽ khiến cho mọi người ở nơi nào nằm? này bên kia bạch hình vũ mấy người nhận được võ thi trước tiên kết thúc tin tức căn bản là không có hướng chính mình trên người tưởng trở lại điểm xuất phát lúc sau bạch hình vũ mấy người liền nhìn đến một đám mặt ủ mày trao lão nhân nhìn thấy bạch hình vũ mấy người ra tới lúc sau lập tức tiến lên đem bạch hình vũ bao quanh vây quanh kia tư thế thiếu chút nữa đem bạch hình vũ trực tiếp tiến đi nha đầu ngươi mau nói ngươi dùng rốt cuộc là cái gì đan dược một câu trực tiếp liền đem bạch hình vũ cấp hỏi ngông cái gì cái gì đan dược Ta không biết ta. Thấu chương xong Chương 477 nhiệt tình các trường lão Chương 477 nhiệt tình các trường lão Căn bản không biết chính mình ở núi non trung hành động hoàn toàn bị phát sóng trực tiếp Bạch Hinh Vũ vẻ mặt vô tội nói. Chính là người dùng để mê choáng cao như nguyệt mấy người đan dược rốt cuộc là cái gì đan dược. Trải qua như vậy vừa nhắc nhở, Bạch Hinh Vũ lúc này mới minh bạch bọn họ lời nói. Sau đó nàng liền từ những người này trong miệng hiểu biết đến lần này võ thi trước tiên kết thúc toàn bộ đều là bởi vì Bạch Hình Vũ kia viên đan dược. Toàn trường may mắn còn tồn tại xuống dưới còn tỉnh người cũng chỉ có bọn họ bốn người, ngay cả phía trước tiến đến nghị cách cứu viện trưởng lao ở miễn cưỡng cứu ra vài người lúc sau cũng hôn mê bất tỉnh. Này như thế nào có thể trách ta đâu, rõ ràng là những người đó không chịu nổi lòng hiếu kỳ chính mình đi. Bạch Hình Vũ vẻ mặt không phục nói. Trước nói hảo A, không có giải dược, tìm ta cũng vô dụng Sao có thể, lại lợi hại mê dược đều là có giải dược, này muốn nếu là ngươi luyện ra, như vậy giải dược ngươi tự nhiên là biết đến. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, xác thật là như thế này, nhưng là tiền đề là này thật là mê dược. Ngươi đây là có ý tứ gì? Bạch Hinh Vũ thấy sự tình giấu không được, chỉ có thể bất đắc dĩ đem chính mình đan dược luyện chế thất bại sự tình nói ra. Mọi người nghe xong lúc sau đều sôi nổi lâm vào trầm mặc. Sở hữu luyện đan sư đều biết, nếu luyện đan thất bại, như vậy kết quả chính là lò. nhẹ thi trọng thương nặng thì trực tiếp mất mạng nhưng là kỳ thật còn có cực tiểu khả năng ở luyện đan thời điểm mặc dù là thất bại cũng như cũ sẽ thành đan nhưng là đan dược hiệu quả liền không được biết rồi bạch Hình vũ trả lời làm ở đây người trở tay không kịp nhưng là rồi lại không có cách nào phản bác bằng không hiện tại loại tình huống này muốn như thế nào giải thích bất quá tổng không thể thật sự làm những người này ở trong rừng rậm mặt nằm cái tám chín thiên bằng không không biết có bao nhiêu người sẽ đối nàng hận thấu xương ở bạch huynh vũ cung cấp đan dược ôm lấy dưới dư lại trưởng lão bằng mau tốc độ đem tất cả mọi người cứu ra tới chẳng qua muốn tỉnh lại còn muốn quá một đoạn thời gian mới được lúc này đây không hề ngoại lệ võ thí đệ nhất danh bị bạch hình vũ bốn người cấp thu vào trong túi đến nỗi võ thí khen thưởng đạo hoa viện trưởng còn lại là mỗi người cho một cái túi chữ vật bên trong bốn phân thích hợp bọn họ khen thưởng mà bạch hình vũ không thể nghi ngờ là cùng luyện đan có quan hệ bởi vì bạch hình vũ đặc thù tính cùng với kia bảy trương hoàn mỹ văn thử xem quấn Vô luận nàng võ thi điểm lại cao nàng đều là nhất định phải tiến vào đan viện. Mà mặt khác ba người khai tâm cùng khai hóa tiến vào linh kiếm viện, An Diệu Y còn lại là lấy ra nàng phụ thân tự tay viết tin, bị một người trưởng Lao Thu làm đệ tử. Bạch Huynh Vũ đi vào đan viện lúc sau, lúc này mới kiến thức đến bên ngoài theo như lời luyện đan sư phần lớn tính tình cổ quái rốt cuộc có bao nhiêu cổ quái. Nay tờ mờ liền kiến cung điện đều như thế tùy tâm sử dụng. Nói là đan viện, nhưng là kỳ thật chính là một cả tòa núi non. Nơi này một hoa một thảo một mục toàn bộ đều thuộc về đan viện, mà đan viện nói là luyện đan sư nhiều nhất địa phương, nhưng là trên thực tế thêm lên bất quá 500 người, hơn nữa đại đa số đều là nhất nhị phẩm luyện đan sư. Tuổi lớn hơn một chút, muốn sở đã đi vân du tứ phương, muốn sở chính là ẩn cư ở cái này núi non bên trong, dù sao thân là một người luyện đan sư, tùy tiện luyện chế một ít đan dược cũng sẽ không đói chết. Mà đan viện viện trưởng cùng với trưởng lao đối đãi này đó đệ tử cũng chỉ là nuôi thả trạng thái. rốt cuộc những người này thiên phú hữu hạn liền tính là dùng vô số linh dược đôi này tương lai thành tựu cũng là phi thường hữu hạn mà bạch Hình vũ đi vào đan viện đệ nhất khóa liền gặp phải một người học sinh bảy vị lao sư tình huống có thể nói trừ bỏ viện trưởng không ở sở hữu trưởng lao đều tới rồi bọn họ liền phía trước bạch Hình vũ sử dụng kia viên thất bại nguyên đan vì ví dụ kỹ càng tỉ mỉ giảng giải luyện chế nguyên đan yêu cầu những việc cần chú ý ở bọn họ xem ra bạch Hình vũ thiên phú kinh người hơn nữa nghiêm túc hiếu học Lần đầu tiên luyện chế vật phẩm đang hăng dược, tuy rằng luyện chế thất bại, nhưng là lại không có hoàn toàn thất bại. Phía trước bọn họ bảy người cẩn thận nghiên cứu kia cái thất bại đang hăng dược, đến ra kết luận chính là đan dược cũng không có cái gì vấn đề, hơn nữa hình thể no đủ, tuy rằng luyện chế thất bại, nhưng là này bản thân cũng không có cái gì vấn đề, chẳng qua là sẽ xuất hiện tác dụng phụ, hẳn là tài liệu vấn đề, dùng để luyện chế nguyên đan linh dược hẳn là đã hủ bại khô héo. Tưởng tượng đến nơi đây. Bọn họ liền không tự chủ được bắt đầu náo bổ một cái luyện đan thiên phú kinh người thiên tài lại dùng đã hủ bại khô héo linh dược luyện đan, bọn họ liền cảm thấy phí phạm của trời. Bạch hinh Vũ nhìn chằm chằm thất vị trưởng lão quan ái ánh mắt rời đi phòng học, đi thời điểm trong tay còn nhiều ra một đống linh dược, cùng với một cái tốt nhất lò luyện đan, cũng dặn dò chính mình phải hảo hảo luyện tập. Đi ra phòng học Bạch hinh Vũ nhìn quanh bốn phía, lúc này mới phát hiện, chính mình tựa hồ liền cái trụ địa phương đều không có. Gia nhập đan viện chuyện thứ nhất cư nhiên chính là kiến phòng ở. Nay cả tòa núi non đều là thuộc về đan viện, phòng ở tu ở địa phương nào đều có thể. Bạch Hinh Vũ dạo qua một vòng lúc sau, ở một cái thác nước bên tìm được rồi một mảnh đất trống. Đem nơi này họa tác chính mình địa bàn lúc sau, Bạch Hinh Vũ cũng không có vội vã kiến phòng ở, bởi vì từ một khai nàng liền không tính toán đem chính mình chô ở thành lập tại như vậy cái địa phương. Đem phía trước bọn họ tới thượng thanh thành thời điểm cưỡi biển mây cá voi khổng lồ phong ra. Dựa theo đan viện cách nói, tòa sơn mạch này đều là thuộc về ta đan viện, như vậy núi non mặt trên không trung tự nhiên cũng là thuộc về đan viện. Cho nên Bạch Hình Vũ muốn đem chính mình chỗ ở thành lập ở trên trời có vấn đề sao? Một chút vấn đề đều không có. Mà nơi này này phiến đất chống nàng còn lại là chuẩn bị đem hắn trở thành linh dược viên. Tuy rằng nàng có không gian ở, nhưng là trong không gian linh dược sinh trưởng nhanh chóng, hơn nữa đều là phiêu miểu sớm chiếu cố, thân là một người luyện đan sư hẳn là có được một mảnh thuộc về chính mình hiệu thuốc đặc biệt là đan viện cùng mặt khác phân viện bất đồng mặt khác phân viện mỗi tháng đều là có thể lánh đến một phần tu luyện tài nguyên nhưng là đan viện liền không có này hạng nhất phúc lợi hoàn toàn chính là dã man sinh trưởng trạng thái luyện đan yêu cầu dùng đến linh dược hoặc là chính mình tìm hoặc là chính mình loại hoặc là tuyên bố nhiệm vụ làm những đệ tử khác hỗ trợ dù sao là không cần trông cậy vào đan viện cho người giải quyết cho nên giống hôm nay bạch hình vũ như vậy nghe một lần khóa cư nhiên có thể bắt được nhiều như vậy linh dược nhân tiện một cái luyện đan lô đỉnh những người khác đó là tưởng cũng không dám tưởng thiết trí hảo trận pháp lúc sau này phiến đất trống tính cả cái kia thác nước đều bị phân chia tới rồi bạch hình vũ lanh địa phạm vi nói làm liền làm bạch hình vũ đầu tiên là từ trong không gian di ra mấy cây linh quả loại cây ở chung quanh lấy ra cái quốc bắt đầu phiên tân thổ địa một chút một chút thực mau một khối hiệu thuốc liền thành hình sau đó bạch hình vũ lấy ra một ít linh dược hạt giống này đó hạt giống đều là luyện chế đan dược thời điểm nhất thường dùng đến loại xong lúc sau Lại ở thác nước phía dưới hồ nước bên trong thả mấy đuôi linh cá dưỡng. Sau đó chính là đem tiểu hồ ly, phi phi, màu lam ác ngộng cùng với hồ bạch này bốn cái tiểu gia hỏa toàn bộ đều phóng ra. Phi phi vừa ra tới liền chui vào bạch hình vũ trong lòng ngực, hiện phi thường không muốn xa rời, mặt khác ba cái đến là đối chung quanh hoàn cảnh càng thêm tò mò. Thấu chương xong Chương 478. Chương 478. Bạch hình vũ ôm phi phi vẻ mặt nghiêm túc cấp ba cái tiểu gia hỏa phân phối nhiệm vụ. Kỳ thật cũng chính là nói cho chúng nó ở chơi thời điểm không cần hoắc hoắc này phiến vừa mới khai khẩn ra tới dự điển. Phải biết rằng này mấy tiểu tử kia ở trong không gian nhưng không thiếu thai hỏa linh dược cùng linh thú phiêu miểu đều mau phiền chết bọn họ. Lần này thấy bạch hình vũ rốt cuộc là yên ổn xuống dưới mãnh liệt yêu cầu không cần này ba cái tiểu gia hỏa đại ở trong không gian chơi bởi lêu lồng, hẳn là ra tới nhiều chợ giúp bạch hình vũ chia sẻ một chút. Đối mặt như thế hiểu chuyện phiêu miểu bạch hình vũ tự nhiên là hân cán nhiên nha. Chịu, giang. Công đạo xong lúc sau, Bạch Hình Vũ lại ở một cây linh quả dưới tàng cây mặt thiết chí một cái truyền tống trận có thể nối thẳng biển mây cá voi khổng lồ mặt trên hành cung. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ xem thời gian còn sớm, liền đơn giản ở một bên đất trống thật sự che lại một tòa nhà gỗ nhỏ, dùng để phóng ngày thường dùng nông cụ. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ liền trở lại biển mây cá voi khổng lồ đi lên nghỉ ngơi. Phía trước kia vài vị đan viện trưởng lão rõ ràng là ý đồ làm chính mình trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, như vậy vây, giảng, khó, đơn, sự tình không có mấy tháng sao có thể hoàn thành. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ đi ra chính mình sở bố trí kết giới, đi tới một cái tới gần nguồn nước địa phương, từ trong không gian lấy ra một khối thật lớn linh thú. Nay chỉ linh thú đúng là lần này võ thí đầu sỏ gây tội, Bạch Hình Vũ thừa dịp các trưởng lão cứu người thời điểm nhân cơ hội đem nó cấp thuận ra tới. Lúc này hắn giữa mày chỗ có một cái huyết lỗ thủng, nhưng là trên người lại không có dây rũa dấu vết, hiển nhiên chết phi thường an tưởng. Nếu không phải sợ những cái đó hầu tinh hầu tinh trưởng lao phát hiện nàng thật là mục đích, nàng cũng không đến mức đem này chỉnh đầu linh thú đều mang về tới. Nay chỉ linh thú là một loại tên là giác kỳ lân linh thú, tuy rằng tên bên trong có kỳ lân hai chữ, nhưng là trên thực tế lại cùng kỳ lân không có bất luận cái gì quan hệ. Bạch hình vũ lưu loát hoa khai giác kỳ lân bụng. Từ bên trong lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ Linh Đan. Linh Đan hiện ra kim sắc, nếu nhìn kỹ nói, còn có thể đủ phát hiện bên trong có một đóa như ẩn như hiện màu đỏ hoa sen, hiện hết sức quyến rũ. Nói như vậy, ở Linh Thú mất đi sinh mệnh lúc sau, Linh Đan cũng sẽ đi theo mất đi độ ấm, nhưng là nảy viên Linh Đan, mặc dù là ở Giác Kỳ Lân đã chết lúc sau như cũ ấm áp, tràn đầy sức sống. Từ nhìn thấy này chỉ Giác Kỳ Lân ánh mắt đầu tiên bắt đầu bạch hình vũ liền cảm thấy nó có chút bất đồng. So mặt khác Giác Kỳ Lân hình thể muốn lớn hơn rất nhiều, nếu không phải lúc ấy mọi người lực chú ý toàn bộ đều ở cứu người thượng, chỉ sợ chính mình mang đi này, chỉ Giác Kỳ Lân sẽ không dễ dàng như vậy. Được đến Linh Đan lúc sau, Bạch hinh Vũ lại lần nữa đem Giác Kỳ Lân thân thể thu lên, sau đó mang theo Linh Đan về tới biển mây cá voi khổng lồ trên người. Ai sẽ nghĩ đến một con thoạt nhìn bình thường không thể lại bình thường Giác Kỳ Lân, ở nó nội gan bên trong cư nhiên cất giấu thiên hỏa chi nhất hồng liên nghiệp hòa đâu Nếu không phải cựu thiên hồ hỏa nhắc nhở bạch hinh vũ, chỉ sợ nàng cũng sẽ không nghĩ đến, đường đường hồng liên nghiệp hỏa cư nhiên sẽ hạ mình hàng quý mang ở một con linh thú linh đan bên trong. Bạch hinh vũ phóng xuất ra cựu thiên hồ hỏa, nguyên bản màu trắng cựu thiên hồ hỏa ở dần dần cùng hồng liên nghiệp hỏa bắt đầu dung hợp lúc sau cư nhiên từ màu trắng biến thành màu đỏ tươi, bất quá ở dung hợp hoàn thành lúc sau, màu đỏ tươi chậm rãi rút đi, một lần nữa biến trở về màu trắng. Phía trước vô luận là dung hợp quy linh địa hỏa vẫn là phượng hoàng minh hỏa thời điểm loại tình huống này đều là chưa từng có xuất hiện qua, có thể có như vậy biến hóa, cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là hồng liên nghiệp hỏa so trước hai người cường đại hơn rất nhiều. Bất quá lại cường cũng cường bất quá chính mình cửu thiên hồ hỏa. Cửu thiên lúc sau, phía trước ở vọ thi bên trong té xỉu đệ tử toàn bộ đều lục tục tỉnh lại. Không biết vì cái gì, tựa hồ đạo hoa học viện vì bạch hình vũ giấu giếm hạ chân chính sự thật. Dù sao nàng trước nay tìm chính mình chơi an Diệu y y trong miệng biết được cư nhiên không ai đem kia sự kiện cùng bọn họ liên hệ ở bên nhau. Có thể làm được điểm này hẳn là cũng chỉ có đạo hoa học viện viện trưởng. Có lẽ hắn ngay từ đầu chính là như vậy tính toán, bằng không cũng sẽ không làm cho bọn họ bốn người ở những người khác tỉnh lại phía trước không cần ra cửa. Tuy rằng chuyện này đạo hoa học viện giúp đỡ che giấu, nhưng là một ít tất yếu che giấu vẫn phải làm, rốt cuộc nhân ra cũng không phải ngốc tử. An Diệu Y ở này đó người tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là tới tìm Bạch Hinh Vũ. Ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ lựa chọn địa phương cùng bố trí thời điểm thẳng hô nàng thật là quá biết hưởng thụ. Chẳng qua ở nhìn đến cái kia nhặt của hơi nhà gỗ nhỏ thời điểm sắc thật vẻ mặt ghét bỏ. Hạ Hạ, ngươi ngày thường sẽ không tính toán liền ở nơi này đi. Bên trong liền trương giường đều không có, chỉ có một phòng nông cụ, Bên ngoài cũng chỉ có mấy cái dùng để phơi nắng linh dược sọt tre. Nay quả thực chính là đơn sơ không thể lại đơn sơ. Bạch Hinh Vũ nghe xong An Diệu Y thì nói. Đem nàng mang theo dưới tàng cây, sau đó khởi động pháp trận, trong nháy mắt, hai người liền tới tới rồi biển mây cá voi khổng lồ trên người, nơi này mới là ta trụ địa phương, vừa mới nơi đó chỉ là ta dược phố mà thôi. Quả nhiên, ở nhìn đến một màn này, lúc sau an Diệu y y vị này, tiểu công chúa nguyên bản trong mắt ghét bỏ nháy mắt biến thành mắt lấp lánh. Hảo hảo, không nói cái này, chúng ta đi trước bán đồ vật đi. Bạch Hinh vũ lôi kéo an Diệu y y lại lần nữa về tới mặt đất. Phía trước các nàng rèn luyện đoạt được đồ vật. đến bây giờ còn ở các nàng trong tay lưu trữ, hiện giờ rốt cuộc là có thể bán đi. Đạo hoa học viện tuy rằng sẽ không cưỡng chế thu đi đệ tử được đến rèn luyện đoạt được, nhưng là ở đạo hoa học viện lại có một cái bất thành văn quy định, đó chính là cần thiết ưu tiên bán cho học viện, sau đó học viện không cần lại bắt được bên ngoài bán. Đương nhiên, học viện cấp ra giá cả cũng tương đối so bên ngoài muốn cao hơn rất nhiều, các đệ tử nhóm đối này cũng không có quá lớn mâu thuẫn, rốt cuộc bán hay không đều là tự nguyện. Nguyên bản An Diệu ý, ý là nghĩ Bạch Hinh Vũ là luyện đan sư, phía trước được đến những cái đó linh dược cơ hồ tiền không đều là nàng tìm được rồi, liền nghĩ đem này đó linh dược để lại cho Bạch Hinh Vũ dùng. Nhưng là lại bị Bạch Hinh Vũ cấp cự tuyệt, chờ hai người bán xong rồi tất cả đồ vật liền bắt đầu phân tiền. Tuy nói các nàng cùng khai tâm cùng khai hóa là một đội, nhưng là mấy thứ này cơ hồ là các nàng hai người đạt được, bán tiền tự nhiên cũng là một người một nửa. Phân tiền lúc sau, hai cái nữ hài liền bắt đầu mua mua mua. hai người đi vào này nhất trọng thiên thời gian không dài tự nhiên là đối một ít không có gặp qua đồ vật phi thường cảm thấy hứng thú bạch hình vũ nhưng thật ra còn hảo an diệu y ý, ý chính là mở ra cái gì kỳ quái chốt mở giống nhau thấy cái gì mua cái gì hơn nữa hoàn toàn mặc kệ giá là nhiều ít kia tư thế cùng quét hóa giống nhau mà bạch hình vũ còn lại là bị đủ loại thoại bản tử cấp hấp dẫn ở không một lát sau nàng trong không gian liền nhiều ra mấy chục buồn bất đồng loại hình thoại bản tử nàng mở ra này đó thoại bản tử bia mặt Thế nhưng phát hiện bên trong tác giả cư nhiên đều là cùng cá nhân, người này bút danh gọi là Tại Thủy Nhất Phương. Thấu chương xong Chương 479 bán minh khế. Chương 479 bán minh khế. Lật xem bên trong nội dung lúc sau, có thể thấy được người này có phi thường nồng hậu văn học bản lĩnh, khiển từ đặt câu đều phi thường tuyệt đẹp, cùng tầm thường thoại bản tử so sánh với hai người rõ ràng liền không ở một cái cấp bậc. Lão bản, ta có không hỏi một chút, vị này Tại Thủy Nhất Phương rốt cuộc là người nào? bán thư lão bản thấy bạch huynh vũ dò hỏi vì thế vẻ mặt cao hưng phân chân nói tiên tử thật là hảo nhãn lực này đó thư tác giả chính là toàn bộ nhất trọng thiên nhất hỏa thoại bản tác giả ta hỏi ngươi ngươi cũng biết người này là ai bạch huynh vũ nghe lão bản đắc không đắc đắc không đắc nói nửa ngày vô dụng nói một đồng lớn vấn đề là một cái đều không có trả lời cái này a không biết không có người biết tại thủy nhất phương rốt cuộc là ai nghe được lão bản trả lời bạch huynh vũ quyết đoán xoay người chạy lấy người liền ở Bạch Hình Vũ rời đi An Diệu Y Y liền như vậy một lát sau, An Diệu Y Y cũng đã đem chính mình trong tay tiền tiêu không còn một mảnh, nếu không phải có một cái bao an bao ở sư phó, phòng trưng nàng tháng này nhật tử liền phải ăn đất. Trong túi không có tiền lúc sau, An Diệu Y Y quả nhiên trở nên thành thật rất nhiều, chỉ là cặp mắt kia vẫn luôn là tả nhìn nhìn hữu nhìn xem một khắc cũng không ngừng nghỉ. Ở một cái chuyển biến chỗ, Bạch Hình Vũ hai người thấy được hai cái lao người quen, Cao Như Nguyệt cùng Cao Huyền Oánh. Cao Như Nguyệt phía trước muốn đánh cấp khai tâm cùng khai hóa hai người không thành ngược lại là bị bạch hình vũ hai người cấp đánh cướp, sau đó ngay sau đó liền ngủ được trừng cựu thiên, kết quả liền dẫn tới võ thí không điểm tình huống. Mà Cao Huyền đánh đâu, tuy rằng bị Cao Như Nguyệt ném ở trong núi tự thân tự diệt, nhưng là nàng vận khí tốt đụng phải một cái khác đội ngũ, không những không có bỏ mạng, ngược lại là ở đối phương trợ giúp dưới đạt được không ít tích phân. Xuất hiện như vậy kết quả... Cao Như Nguyệt sẽ đem sở hữu lửa giận toàn bộ đều chuyển rời đến cao huyền ánh trên người đây là có thể dự kiến. Vì thế liền xuất hiện hiện giờ một màn này, cao Như Nguyệt tại bức bách cao huyền ánh đem chính mình ở võ thi thượng đạt được đồ vật toàn bộ đều giao cho nàng. Tuy nói mấy thứ này đối với nàng đường đường cao Gia đích nữ tới nói cũng không tính cái gì, nhưng là nàng chính là không thể gặp cao huyền ánh có một chút hài lòng địa phương. An Diệu Y Ghi nhìn thấy một màn này, không nói hai lời liền xông ra ngoài, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ người? Sẽ không sợ bị đạo hoa học viện xử phạt sao. Tuy rằng an diệu y thì tu vi thấp, nhưng là nàng thân là trưởng lão đệ tử, thân phận thật là ở cao như nguyệt phía trên. Ta tưởng an sư mội hẳn là hiểu lầm, nay bất quá là nhà ta một cái nô tì mà thôi, ta giáo huấn nhà mình nô tì như thế nào có thể xem như khi dễ người đâu. Ngược lại là nàng, ta cao ra cung nàng ăn, cung nàng xuyên nàng lại trái lại bôi nhỏ ta cao ra, này chẳng lẽ không nên giáo hơn sao? Cao như nguyệt nhìn an diệu y ngữ khí không nhanh không chấm nói. bạch huynh vũ đi theo an diệu y ở phía sau lại không có bỏ lỡ cao huyền oánh khỏe miệng xuất hiện quỷ dị tươi cười tuy rằng chỉ có trong nháy mắt nhưng lại như cũng là bị nàng cấp bắt giữ tới rồi bị tính kế khi nào không hề nghi ngờ nàng cung an diệu y bị cao huyền oánh cấp tính kế nàng là cố ý làm cho bọn họ thấy như vậy một màn cái này cao lớn tiểu thư thoạt nhìn không ngu ngốc nhưng là luận tâm cơ chính là muốn so cao huyền oánh kém xa lắc nếu hai người đứng ở ở tương đồng trên vạch xuất phát không ra vài lần hợp cái này cao như nguyệt liền sẽ bị cao huyền ánh cấp đùa chết ở cao như nguyệt lấy ra cao huyền ánh bán mình khế thời điểm nguyên bản vinh vào tự đắc gan rượu y y nháy mắt trở nên tự tin không đủ lên bạch huynh vũ nhìn kia trương bán mình khế quả nhiên là giấy trắng mực đen viết dành mạch mặt trên thậm chí còn có cao huyền ánh một sợi thần hồn khó trách cao huyền ánh sẽ nhậm người đánh chửi nguyên lai là nhược điểm nắm chặt ở người khác trong tay một sợi thần hồn hủy diệt nhiều nhất chính là thân bị trọng thương nhưng là nếu này tờ giấy thượng nội dung nếu bị người khác biết, tiêu cao huyền ánh cũng đừng tưởng tại đây nhất trọng thiên đái hạ. quả nhiên ở nhìn đến cao như nguyệt lấy ra bán mình khế thời điểm, cao huyền ánh trong ánh mắt tràn đầy ác độc. cho rằng tu sĩ cư nhiên bị bức ký bán mình khế, đây là một kiện phi thường sỉ nhục sự tình, đặc biệt là làm nàng ký xuống bán mình khế chính là nàng phụ thân, nàng muốn hầu hạ chính là nàng tỷ tỷ, cố tình nàng còn không thể phản kháng, bởi vì nàng muốn tiến vào đạo hoa học viện, nhất định phải muốn thiêm. mà nàng tiến vào đạo hoa học viện chuyện thứ nhất chính là thoát khỏi sỉ nhục này. Nàng có rất nhiều loại biện pháp có thể thần không biết quỷ không hay giết chết cao như Nguyệt Cái này ngu xuẩn, nhưng là chỉ cần nàng đã chết, kia trương bán mình khế tùy theo liền sẽ công bố, này cũng không phải nàng muốn nhìn đến. Cho nên đầu tiên muốn đem kia trương bán mình khế bắt được tay, mà nàng tìm được giúp đỡ chính là An Diệu Y Yể, cùng với nàng phía sau điện hạ. Hai người kia thân phận cũng đủ cao, còn có chính là các nàng đều là cùng nàng giống nhau vừa mới tiến vào đạo hoa học Viện. Bao nhiêu tiền, này trương bán mình khế ta mua. An diệu y phi thường đại khi nói, hoàn toàn đã quên chính mình trên người tiền đã sớm đã toàn bộ tiêu hết, hiện giờ là trong túi so mặt còn sạch sẽ. An sư muội, người này dù sao cũng là ta cao ra ra nô, người này nói mua liền mua, có điểm không thích hợp đi. Cao như nguyệt nữ mày nói. Như thế nào không thích hợp, ta nhìn nàng cũng không muốn hầu hạ người, nếu như vậy cao sư tỷ không bằng đại phát thiện tâm thả nhân ra. Ta nhưng thật ra không như vậy cảm thấy. Cao Như Nguyệt một tay bóp lấy cao huyền oánh cằm, khiến cho nàng cùng chính mình đối diện, sau đó từng câu từng chữ nói đến, an sư mọi người không biết, này trương bán mình khế chính là nàng khóc lóc cầu muốn thiêm, ta nhưng cũng không có cưỡng bách nàng nửa phần. Cao huyền oánh ở cao như nguyệt trong tay liều mạng dây giụa, hai hàng thanh lệ từ nàng khỏe mắt dừng ở, sau đó cầu cứu dường như nhìn về phía an Diệu y hề, phía sau bạch hình vũ, tựa hồ là ở khẩn cầu nàng cứu cứu chính mình, nếu là tự nguyện ký tên. Kia chuyện này chúng ta liền không tiện đúng tay. Nói liền không khỏi phân trần lôi kéo an Diệu y để rời đi. Nhìn bạch hình vũ rời đi bóng dáng, cao huyền ánh trong ánh mắt toát ra một tia không dám tin tưởng. Vì cái gì, là nơi nào làm lỗi sao? Vì cái gì cùng chính mình tưởng không giống nhau? Cao Như Nguyệt đem chính mình ánh mắt chuyển hướng cao huyền ánh, dùng một bàn tay bóp nàng cổ cười nhạo nói, cao huyền ánh, không cần đem người khác trở thành ngốc tử, trên thế giới này cũng không chỉ có người một cái người thông minh. Nếu ngươi còn tưởng ở chỗ này dẫn đi liền đem ngươi những cái đó tiểu tâm tư thu hồi tới. Cao như Nguyệt nói làm cao huyền ánh không khỏi đồng tử co chặt. Bên kia, ở đi ra một khoảng cách lúc sau, An Diệu Y tránh thoát khai bạch hình vũ tay, mở miệng nói, Hạ hạ, ngươi vì cái gì muốn ngăn cả ta? Ta không ngăn cả ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn thật sự muốn cứu người kia? Ngươi hiện tại trên người có thể một khối linh thạch đều không có. Ta, ta, này không phải còn có ngươi đâu sao? An Diệu y khi nhỏ giọng nói, nơi này không phải ngươi vân lai đế quốc, tiền của ta cũng không phải gió to quá tới, ngươi cảm thấy ngươi cứu người kia này đó tiền nàng sẽ còn sao. Vấn đề này thật đúng là liền đem an Diệu y thì cấp hỏi ở, bởi vì nàng từ trước mượn cho người khác linh thạch chưa từng có nghĩ tới để cho người khác còn. Thấu chương xong. Chương 480 khách không mời mà đến. Chương 480 khách không mời mà đến. Đồng thời nàng cũng quên mất, nơi này là nhất trọng Thiên, không phải vân lai đế quốc. Nàng gặp rắc rối lúc sau không có người đi theo nàng mặt sau cho nàng chối ít Nhìn đến an Diệu y hề biểu tình, Bạch Hinh Vũ liền biết chính mình nói đối phương là nghe lọt được. Lúc sau hai người tiếp tục đi dạo phố mua đồ vật, ở đi rồi một thời gian lúc sau, hai người đi tới Linh Lung Các. Linh Lung Các là chuyên môn bán phục sức địa phương, tuy rằng Bạch Hinh Vũ pháp y hề đông đảo, nhưng là nữ hài tử ai sẽ ghét bỏ quần áo của mình nhiều đâu. Hung Chi đi vào nhất trọng thiên, tổng phải cho chính mình mua vài món quần áo mới không phải. Đi vào linh lung các vừa thấy, tuy rằng đều là Pháp y đi nhưng là thực rõ ràng nhất trọng thiên Pháp y đi muốn so thánh nguyên đại lục Pháp y đi muốn hoa lệ rất nhiều, cảm giác xuyên loại này Pháp ý đi đánh nhau sẽ thực phiền thoái. Bất quá quản hắn ma không phiền thoái, trước mua lại nói, vô luận ở địa phương nào, nữ nhân quần áo trang sức đều không tiện nghi, vài món quần áo liền đem phía trước bán đồ vật tiền tiêu đi hơn phân nửa. Tới rồi buổi tối, cùng an rượu y đi tách ra lúc sau, bạch hình vũ về tới chính mình chỗ ở, một đêm vô Tới rồi ngày hôm sau, theo lý mà nói hiện tại phía trước tham gia võ thí hôn mê đệ tử toàn bộ đều tỉnh, kế tiếp chính là hẳn là bình thường đi học. Ở Đạo Hoa Học viện tổng cộng chia làm 9 niên cấp, nhưng là lại rất ít có người kiên trì đến 9 năm cấp. Giống nhau đạt tới lớp 5 liền có thể xin tốt nghiệp, nhưng là nếu muốn thông qua Đạo Hoa Học viện tiến vào Nhị Trọng Thiên nhất định phải muốn đạt tới 9 năm cấp mới được. Tuy rằng nói tiến vào Nhị Trọng Thiên biện pháp cũng chỉ có này một cái, nhưng là lại là an toàn nhất một cái. Giống Bạch Hinh Vũ đám người vừa mới nhập học, chính là năm nhất tân sinh theo lý mà nói năm nhất là phải có công khai nghe buổi sáng văn hóa khóa buổi chiều võ thuật khóa nhưng là bạch hình vũ đều không có đi bởi vì đan viện có cái này là quyền thậm chí hảo không khoa trương chính là bạch hình vũ hiện tại liền muốn xin đi nhị trọng thiên nói không chừng đối phương đều sẽ đồng ý đây là luyện đan sư địa vị thời gian bình yên vô sự vượt qua nửa tháng thời gian trong lúc này bạch hình vũ vẫn luôn đối ngoại tuyên bố đang ở bế quan luyện đan những người khác cũng không dám tới quấy rầy nàng. Cũng cũng chỉ có chân chính hiểu biết tình huống an diệu y y cùng với khai tâm cùng khai hóa thường thường tới xuyến xuyến môn. Một ngày này, Bạch Hình Vũ đang ở cấp dược phố Làng Cỏ, sau đó vẫn luôn đại ở trong không gian kia viên thanh sắc trứng động nhiên phát ra từng trận than khóc, sau đó thanh sắc vỏ trứng thượng xuất hiện rất nhiều tiểu cái khe. Đây là muốn sinh ra. Nay cũng liền cũng liền ý nghĩa Vân Hải thành sắc muốn rơi xuống. Quả nhiên, không quá mấy ngày công phu khai tâm liền mang theo một cái kinh người tin tức. Ở không trung bên trong phiêu bạc tất vạn năm Vân Hải Thành từng ấy năm tới nay cư nhiên vẫn luôn là bị vẫn luôn thật lớn biển mây cá voi khổng lồ chở. Hiện giờ biển mây cá voi khổng lồ chết đi, mây mù tiêu tán, hiện giờ cũng rốt cuộc là lộ ra lưu sơn chân diện mục Thật là không nghĩ tới a không nghĩ tới, hiện giờ Vân Hải Thành không hề là nguyên lai Vân Hải Thành, cũng may mắn nơi đó còn có cái thiên trì, nếu không này Vân Hải Thành thế nào cũng phải bị mọi người cấp chia cát. Khai Tâm Thổn thức nói, kia hiện tại Vân Hải Thành đáp xuống ở địa phương nào. Bạch Hình Vũ hỏi, hình như là ở phía nam chỗ nào đó, giống như khoảng cách đạo hoa học viện còn rất xa. Khai Tâm nghe xong Bạch Hình Vũ nói nghĩ nghĩ mở miệng nói. Bạch Hình Vũ gật gật đầu, ngược lại hỏi một cái khác vấn đề, gần nhất như thế nào không có nhìn thấy rượu Y hề A? Trước kia an rượu Y lâu lâu liền tới tìm nàng, hiện giờ đã có 5-6 thiên không có nhìn đến bóng người, này này thực sự là có chút quái dị. Ai ngờ nghe được Bạch Hình Vũ hỏi như vậy, Khai Tâm liền vẻ mặt tức giận, như thế nào, ngươi không biết. Ta còn tưởng rằng đây là ngươi chủ ý đâu. Nghe được lời này, Bạch Hình Vũ vẻ mặt vô tội, ta biết cái gì. Ta này nửa tháng đáng thương liền môn đều không có ra, biết đến sở hữu sự tình vẫn là ngươi nói cho ta. Thấy Bạch Hình Vũ là thật sự cái gì cũng không biết, khai tâm rốt cuộc mở miệng nói, mấy ngày nay An Diệu Y Y vẫn luôn ở cùng một cái gọi là cao huyền ánh đệ tử quệ với nhau. Cái kia cao huyền ánh vừa thấy liền không phải cái gì thiện cha, quan sẽ làm người tốt. Tiêu tiêu An Diệu Y thì cũng không biết là cho nàng rót cái gì mê hồn canh, mọi chuyện thế nàng suốt đầu, liền mấy ngày nay thời điểm, Cao Huyền Ánh Mỹ danh truyền khắp dọn đến Đạo Hoa Học viện, An Diệu Y thì còn lại là hoàn toàn tương phản, xấu biến toàn bộ Học viện. Hiện giờ nói lên Cao Huyền Ánh, tất cả mọi người theo bản năng giơ ngón tay cái lên, mà nói lên An Diệu Y thì còn lại là vẻ mặt không kiên nhẫn lắc lắc đầu. Cố tình chính là như vậy An Diệu Y thì vẫn là che chở Cao Huyền Ánh. Mà Cao Huyền Ánh rõ ràng tu vi so An Diệu Y thì cao hơn không ít nhưng là mỗi ngày đều ủy ủy khuất khuất tránh ở an diệu y ở phía sau rất giống là bị cái gì ủy khuất dường như cao như nguyệt đâu nàng không có ra mặt ngăn cản sao dựa theo cao như nguyệt đối đãi cao huyền oánh thái độ hiện giờ cao huyền oánh ở đạo hoa học viện hốn hô mưa gọi gió tại đây hẳn là nàng nhất không nghĩ nhìn đến cao như nguyệt bị kêu hồi cao ra một chốc về trước không được khai tâm tuy rằng thoạt nhìn là thiếu nữ bộ dáng nhưng là kỳ thật thực tế tuổi tác tính lên so bạch hinh vũ còn muốn hơn trăm tuổi Cho nên nàng đối với cao huyền ánh này đó tiểu kỹ xảo có thể dễ dàng nhìn thấu, nhưng là cố tình liền có người một đầu đụng phải đi lên. Nghe được khai tâm nói như vậy, Bạch hinh Vũ trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng nói, An Diệu Y thân là vân lai đế quốc tiểu công chúa, sau lưng thế lực không phải ta sao có thể so, lại là trưởng lão đệ tử, cao huyền ánh sẽ không thương tổn nàng, ngược lại là chúng ta, về sau vẫn là cùng các nàng kéo ra khoảng cách đi. Đặc biệt là An Diệu Y thì trên người có một cái đặc thù hương vị, có thể làm người không tự giác bảo hộ nàng nói xong liền căn cho nhau nhìn thoáng qua không khỏi sôi nổi thở dài các nàng còn rất thích an rượu y y cái này tiểu nha đầu tuy nói ngay từ đầu bạch hinh vũ liền nhìn ra nàng ngốc bạch ngọt tính chất đặc biệt nhưng là nàng vẫn là đánh giá cao nàng hoặc là nói nàng xem nhẹ cao huyền oánh dù sao mặc kệ nói như thế nào nay một ván là cao huyền oánh thắng bất quá lấy nàng dã tâm một cái an diệu y y là tuyệt đối thỏa mãn không được đang bế quan ba tháng lúc sau Bạch Hinh Vũ rốt cuộc là luyện chế ra ngũ phẩm đan dược nguyên đan, bắt được đan viện trưởng bột nợ trước thời điểm mấy cái sống mấy ngàn sinh vạn năm lão nhân cư nhiên đương trường giới lệ kia trường hợp quả thực là trong khoảng thời gian ngắn, đạo hoa học viện lại ra một người ngũ cấp luyện đan sư tin tức thực mau liền truyền khắp toàn bộ nhất trọng thiên. Bạch Hinh Vũ nhìn đứng ở pháp trận bên ngoài hai người ngoài dự đoán rồi lại ở trong dự liệu nghe bên ngoài một lần lại một lần tiếng đập cửa, Bạch Hinh Vũ cuối cùng vẫn là mở ra kết giới. ha Hạ. Chúc mừng ngươi trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. An Diệu Y Y vừa tiến đến liền cho Bạch Hinh Vũ một cái đại đại hùng ôm, cái này làm cho Bạch Hinh Vũ thực không thích hứng. Diệu Y Y, ngươi trước đưa tới hạ hạ, nàng thoạt nhìn thực không thoải mái bộ dáng. Một bên Cao Huyền oánh vẻ mặt lo lắng nói đến, chính là Huyền oánh, ngươi không phải đã nói ta ôm ấp thực thoải mái, không có người sẽ không thích sao? An Diệu Y Y vẻ mặt ủy khuất nói đến. Thấu chương xong. Chương 481 Đan dược mang đến kiếp sợ. Chương 481 đan dược mang đến khiếp sợ. Chính là hạ hạ dù sao cũng là hạ hạ, cùng người khác bất đồng, nàng chính là luyện đan sư. Một bên Bạch Hinh Vũ nhìn cao huyền ánh tận tình khuyên bảo đối An Diệu Y để nói đến. Không dấu vết lấy lòng Bạch Hinh Vũ, lại ở nàng cùng An Diệu Y chi gian chát hạ một cây thứ. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Hinh Vũ ánh mắt ở hai người trên người giao động, nàng nhưng không cảm thấy cao huyền ánh tới nơi này là tới cùng chính mình chúc mừng. Hạ hạ, là cái dạng này. Ta muốn cho ngươi giúp Cao Huyền Ánh luyện chế mấy cái tẩy linh đan. An Diệu y, y ngữ khí nhẹ nhàng nói. Cao Huyền tổng cộng có được phong, hỏa, băng, kim bốn điều linh căn, trong đó băng linh căn độ tinh khiết đạt tới chín thành, như vậy độ tinh khiết ở nhất trọng thiên đã xem như thiên tài, nhưng là cố tình nàng phong hỏa kim linh căn độ tinh khiết nhiều nhất chỉ có hai thành. Có này ba điều linh căn kéo chân sau, liền tính là Cao Huyền Ánh băng linh căn lại như thế nào xuất sắc, nàng tốc độ tu luyện cũng là vẫn luôn thượng không Tại đây loại tình huống dưới chỉ có hai loại biện pháp, đệ nhất chính là tăng lên mặt khác 3 điều linh căn độ tinh khiết. Tăng lên linh căn độ tinh khiết biện pháp cũng không phải không có, nhưng là không có chỗ nào mà không phải là yêu cầu dài dòng thời gian, hơn nữa muốn một lần nữa bắt đầu tu luyện. Nếu nói như vậy biện pháp nhất định có thể tăng lên nàng linh căn độ tinh khiết, dựa theo cao uyển đánh tâm tính cũng chưa chắc không thể. Nhưng là thứ nhất loại này, biện pháp yêu cầu phi thường chân quý các loại lương đan rượu dược lấy thân phận của nàng căn bản là gom không đủ loại đồ vật này Thứ hai, đó chính là loại này biện pháp tồn tại nhất định nguy hiểm, lại có thể phí một phen công phu lúc sau căn bản cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Đệ nhị loại biện pháp chính là tẩy linh đan. Tẩy linh thảo ở nhất trọng thiên tuy rằng chân quý, nhưng là chỉ cần dụng tâm tìm nói vẫn là có thể tìm được, nhưng là tẩy linh thảo là không thể đủ trực tiếp dùng, chỉ có thể đủ luyện chế thành tẩy linh đan. Sau đó hơn nữa chuyên môn hướng dẫn đan là có thể đủ tẩy đi chính mình không cần linh căn. Nhưng là tẩy linh đan thuộc về ngũ phẩm đan dược toàn bộ nhất trọng thiên có thể luyện chế tẩy linh đan ngũ phẩm luyện đan sư có thể đếm được trên đầu ngón tay vị nào ra tay kia đều là giá trên trời cao huyền ánh như vậy một cái liền danh phận đều không có cao gia thứ nữ sao có thể có cái kia năng lực thỉnh ngũ phẩm luyện đan sư ra tay cho nên ở nghe được bạch Hinh vũ trở thành ngũ phẩm luyện đan sư thời điểm cao huyền ánh trong lòng trừ bỏ ghen ghét ở ngoài còn có một chút chính mình tiểu tâm tư mọi người đều biết ở đạo hoa học viện duy nhất cùng bạch Hinh vũ có quan hệ cũng chỉ có khai tâm Khai hóa cùng với An Diệu Y ba người. Bất quá khai tâm khai hóa hai người căn bản là không cho Cao Huyền oánh tiếp cận cơ hội, chỉ có An Diệu Y Điề, thoạt nhìn đơn thuần hảo lựa thực, hơn nữa thân phận của nàng tựa hồ so với chính mình ngay từ đầu tưởng muốn càng thêm cao chút. Đối với Cao Huyền oánh tới nói, An Diệu Y Điề đơn thuần hảo không chế, như vậy thân phận của nàng tự nhiên là càng cao càng đối nàng có lợi. Thầy Linh Đan. Không được. Bạch Hinh Vũ thực dứt khoát cự tuyệt đến. Vì cái gì a? An diệu y thì vẻ mặt khiếp sợ nhìn bạch hình vũ ở an diệu y thì xem ra bạch hình vũ liền giống như là nàng mẫu hậu đối nàng phụ hoàng giống nhau tồn tại đối với phụ hoàng yêu cầu âu mẫu hậu chính là trước nay đều không có cự tuyệt quá cho nên đối với bạch hình vũ quyết đoán cự tuyệt cái này làm cho an diệu y ỉa rất khó tiếp thu chẳng lẽ thật sự như tuyển bánh theo như lời chính mình tìm lầm người sao an diệu y thì chưa từ bỏ ý định muốn lại nói chút cái gì nhưng là bị bạch hình vũ cấp ngăn trở ta biết ngươi muốn nói cái gì Nhưng là ta mới vừa trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, cho tới bây giờ cũng gần là tiếp xúc quá nguyên đan này một loại đan dược, đến nỗi tẩy linh đan, ta bất lực. Nói xong những lời này, Bạch Hình Vũ liền biến mất ở hai người trước mặt. Trở lại dược phố Bạch Hình Vũ lại không có tiếp tục chính mình vừa mới sự tình, mà là lắc mình về tới không gian. Ngũ phẩm đan dược chủng loại có rất nhiều, ở nhất trọng thiên này giá trị ít nhất nếu là tứ phẩm đan dược gấp 10 lần, tẩy linh đan càng là giá trên trời. như vậy đan dược gan diệu y thì há mồm liền phải hơn nữa thái độ tùy ý một mở miệng chính là mấy viên như vậy ngự khí liền tính là bạch hình vũ đối nàng ấn tượng lại hảo cũng sẽ không đồng ý hơn nữa ngay từ đầu sẽ nhận thức gan diệu y thì cũng là vì trên người nàng hương khí hơn nữa nàng cũng không chán ghét gan rượu y kia sau đó đâm lao phải theo lao nhưng là nếu đối phương đem nàng trở thành có thể tùy ý đòi lấy đối tượng vậy không đúng rồi bạch hình vũ ở trong không gian dùng bình ngọc trang đại khái mười loại ngũ phẩm đan dược mỗi loại ba viên trang hảo lúc sau tự mình bắt được lăng xương cát doan quản sự nhìn chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở chính mình trước mặt suốt 30 cái ngũ phẩm đan dược kích động nói cũng cũng không nói ra được dựa theo bạch hinh vũ cách nói nàng là muốn doan quản sự lấy lăng xương các danh nghĩa tổ chức một lần đấu giá hội thông qua lấy vật đổi vật phương thức giúp nàng chụp một ít đồ vật đến nỗi cụ thể là thứ gì bạch hinh vũ cũng không có nói bởi vì nàng cũng không biết sở dĩ muốn làm như vậy cũng bất quá là tâm huyết dâng trào mà thôi muốn kiến thức một chút nhất trọng thiên đấu giá hội Nhưng là gần nhất thượng thanh thành không có đấu giá hội tổ chức, đơn giản liền chính mình tổ chức một hồi, nói không chừng còn có thể nhặt của hời. Bất quá loại này khả năng tính hẳn là không lớn, rốt cuộc nơi này không phải thánh nguyên đại lục, tu vi càng cao người ánh mắt càng tinh, là thứ tốt đã sớm bị trộm đạo chiếm làm của riêng, ai còn sẽ ngây ngốc lấy ra tới. Mà doan quản sự đối với bạch huynh vũ muốn lấy vật đổi vật rồi lại không nói rõ rốt cuộc muốn đổi cái gì tuy rằng tò mò nhưng là cũng cũng không có hỏi nhiều. rốt cuộc luyện đan sư phần lớn là tâm tư cổ quái, Bạch Hinh Vũ liền tính là làm ra cỡ nào kỳ quái sự tình doanh quản sự đều có thể đủ thấy nhiều không trách. Đặc biệt là suốt 30 cái ngũ phẩm đan dược, đừng nói là khai một hồi đấu giá hội, liền tính là nhiều khai mấy chàng kia cũng đã đủ rồi. Lúc này Doãn quản sự đã ở trong lòng đánh hảo bản tính, trong chốc lát hắn liền đi liên hệ mặt trên, đây chính là một cái có thể cho lăng xương các thanh danh nâng cao một bước cơ hội, tin tưởng mặt trên nhất định sẽ phi thường coi trọng. liền ở Doãn quản sự rời đi khoảnh khắc, Bạch Hinh Vũ đột nhiên mở miệng nói, Doan Quản sự, xin đợi một chút. Xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó sao? Doan Quản sự cung kính nói. Chỉ thấy Bạch Hinh Vũ lần đó lấy ra một cái bình ngọc ném hướng Doan Quản sự. Doan Quản sự tiếp được bình ngọc, mở ra lúc sau, bên trong rõ ràng là một quả lục phẩm ngọc thanh đan, sợ tới mức Doan Quản sự thiếu chút nữa không cầm chắc bình ngọc. Đây chính là hàng thật giá thật lục phẩm đan dược, liền như vậy bị tùy tay ném tới ném đi, này cũng quá tùy ý đi. Vạn nhất va phải đập phải kiếp nhưng làm sao bây giờ? Doãn quản sự thượng một lần nhìn thấy lục phẩm đan dược vẫn là ở tổng bộ, bị gia chủ thật cẩn thận đương bảo bối giống nhau cất chứa. Này cái đan dược là trong nhà trưởng bối tặng cho, lưu tại ta bên người cũng không có gì dùng, đơn giản cho ngươi cùng nhau cầm đi tổ chức đấu giá hội. Bất quá này cái đan dược ta chính là muốn chỉ định vật phẩm trao đổi. Bạch Hinh Vũ biết chính mình lấy ra lục phẩm đan dược nhất định sẽ khiến cho doan quản sự hoài nghi, đơn giản liền thuận miệng biên một cái cớ. Hơn nữa này cũng không xem như gạt người, rốt cuộc kia cái đan dược sắc thật không phải nàng chính mình luyện, là cha mẹ để lại cho nàng, cho nên ở phẩm chất thượng muốn hơi thiếu chút nữa. Thấu chương xong. Chương 482 khắp nơi hướng đi. Chương 482 khắp nơi hướng đi. Nghe được Bạch Hình Vũ nói nhà mình trưởng bối tặng cho, doan quản sự tự nhiên sẽ không hướng đan viện trên người liên hệ. Rốt cuộc Bạch Hình Vũ tiến vào đan viện mới mấy tháng mà thôi, cái này trưởng bối chỉ hẳn là này thế lực phía sau. Nghĩ đến đây. Doan quản sự trong lòng không khỏi đối bạch hinh vũ càng thêm tôn trọng.